t r ư ơ n g tám trăm tám mươi sáu trực tiếp hình chiếu t r ư ơ n g tám trăm tám mươi sáu trực tiếp hình chiếu đăng tiên lâu bên ngoài đám người nhìn thấy tiêu chiến thiên cất bước đi vào đăng tiên lâu diệp vũ sau lưng a kha d ơ cao lên điện thoại lên tiếng hỏi tham d i ệ p vũ diệp vũ cái này đăng tiên lâu bên trong đến cùng là tình huống như thế nào a diệp vũ nghe vậy khoe miệng lộ ra một vệ ý cười muốn biết ừ a kha nhẹ gật đầu đương nhiên muốn biết rồi vậy được rồi hy vọng ngươi không cần phải sợ diệp vũ nhữ mày lại nhìn a kha một cái a kha thân thể co g ụ c lại ngừng lên khuôn mặt nhỏ mang theo sợ hãi hỏi tham dự vũ chẳng lẽ đăng tiên lâu bên trong rất khủng bố à? mặc dù kinh khủng nhưng cũng là một chỗ tuyệt hảo rèn luyện chi đ i ệ m một bên lý ngộ t r â n đ ỗ n g nhiên lên tiếng ánh mắt lộ ra một v ệ lòng còn sợ h ã i chi sắc lý ngộ t r â n mặc dù không có leo lên tầng thứ ba nhưng cũng thông qua được đăng tiên lâu trước hai tầng khảo nghiệm kinh nghiệm ngũ hình gia thân cùng ngũ hành luân chuyển lý ngộ t r â n dám nói trên đời này còn không có so cái này kinh khủng hình phạt trong lịch sử nổi tiếng nhất lại nhất làm cho người sợ h ã i hình phạt là báo cách chi hình nhưng là đối với đăng tiên lâu khảo nghiệm mà nói báo cách chi hình liền mưa bùi cũng không tính lý ngộ chân quay đầu nhìn g i vũ lên tiếng nói rằng sư đ ệ chúng ta có thể hay không ở bên ngoài quan sát được chiến thiên khảo nghiệm cảnh tượng a còn có thể dạng này a a kha nhãn tình sáng lên chờ mong nhìn xem diệp vũ thật muốn biết đăng tiên lâu bên trong là cái dạng gì a a kha sở t i ê u đi ô bên trong vô số người xem nao nhau nhắn lại hy vọng có thể nhìn thấy đăng tiên lâu cảnh tượng bên trong diệp vũ đại thần chúng ta cũng muốn biết đăng tiên lâu bên trong cái dạng gì a thật muốn biết đăng tiên lâu khảo nghiệm là cái gì a có hay không nói khủng bố như vậy a ta đoán chính là một chút cơ quan loại hình a cũng không biết đăng tiên lâu bên trong không có trang camera diệp vũ ngẩng đầu nhìn đăng tiên lâu đóng chặt cửa gỗ trong mắt dị s ắ p lóe lên mong muốn trong quan sát khảo nghiệm diệp vũ tay vẫn bất quyết nhẹ nói đương nhiên có thể đăng tiên lâu trọng yếu nhất kỳ thật cũng không phải là đăng tiên lâu bản thân mà là đăng tiên lâu trên đỉnh vị diện chi thai như vậy cũng tốt so đăng tiên lâu là một bộ tinh vi điện thoại mà vị diện chi thai thì là điện thoại di động cpu vị diện chi thai nằm trong tay đăng tiên lâu tất cả nằm trong tay vị diện chi thai giống nhau liền nằm trong tay đăng tiên lâu diệp vũ xem như vị diện tri thai chủ nhân tự nhiên có biện pháp cùng nó khai thông liên lạc ông diệp vũ đầu ngón tay một đạo lôi đ ỉ n h phù văn thoáng hiện mà ra con ngón búng ra phù văn hóa thành một đạo lưu bang chui vào vị diện tri thai bên trong b á n g á y mắt sau đó tại đăng tiên lâu trước cửa chính phương dần hiện ra một đạo vận sóng vận sóng đ ả o qua ở trước mặt mọi người trong hư không thình lình bày biện ra một bức tranh hình tượng bên trong tiêu chiến tiên đang đứng tại đăng tiên lâu tầng thứ nhất ba thật có thể a y a kha nhìn xem hình tượng bên trong hình chiếu đi ra cảnh tượng kinh hô một tiếng đạo pháp khi chân thần kỳ lý ngộ chân khẽ b ư ớ c sợi dâu gật đầu tán thưởng một tiếng sơ tiêu di ô bên trong vây xem khán giả lần nữa bị diệp vũ thao tác sợ ngây người t a đi như thế khoa học kỹ thuật a có thủ đoạn này còn muốn cái gì ca mê ra a phục hoàn toàn phục sáu trăm sáu mươi sáu diệp vũ đại lao pháp thuật q u á thần kỳ mụ mụ ta bắt đầu hoài nghi đời người cái này vẫn là ta quen thuộc thế giới a vô số người ánh mắt nhìn về phía trong hư không hình chiếu đi ra hình tượng hình tượng bên trong tiêu chiến t i ê n nhắm mắt ngưng thần mà đứng đẫu nhiên tiêu chiến thiên thân thể khôi nô g khẽ r u lên tựa hồ là bị cái gì vô hình công kích giờ phút này tiêu chiến thiên hai đầu lông mày tràn đầy vẻ thống khổ c á i chắn cũng có chút thấy mồ hôi mọi người ở đây ngoại trừ diệp vũ cùng lý n ộ i t r â n đều không rõ vì sao tiêu chiến thiên sẽ lộ ra thống khổ như vậy vẻ mặt diệp vũ vì cái gì hắn nhìn rất thống khổ bộ dáng a kha đưa tay chỉ hình tượng bên trong tiêu chiến thiên lên tiếng hỏi thăm diệp vũ bởi vì hắn ngay tại kinh nghiệm một loại khảo nghiệm cái gì khảo nghiệm n ũ hình ra thân chương tám t r ả y h sợ sờ tiêu đi âu người xem chương tám hoảng sợ sờ tiêu đi âu người xem ngũ hình ra thân đăng tiên lâu trước đám người nghe được diệp vũ thanh âm trên thân tất cả đều không tự chủ được cả người nổi ra gà lên ngũ hình ra thân cái danh từ này vừa xuất hiện trong lòng mọi người liền dâng lên một c ố không rõ cảm giác diệp vũ sau lưng a kha sắc mặt c h a n g nhuận tiểu thanh d i ò hỏi diệp vũ cái này ngũ hình đến tội cùng là cái nào ngũ hình a a kha sờ tiêu đi âu bên trong mọi người vây xem giống nhau nghi hoặc không thôi nhao nhao đánh ra mưa đạn hỏi thăm n ũ hình chính là diệp vũ nhìn xem trước mặt đăng tiên lâu hình chiếu ra hình tượng nhẹ giọng giải thích nói mục truy hoạt i ê u thủ trôn kim cát nước thấm a a kha nghe được diệp vũ giải thích đông nhiên kinh hô một tiếng chẳng lẽ đang tiên lâu bên trong người kia ngay tại tiếp nhận cái này năm loại hình phạt khảo nghiệm a diệp vũ nhìn xem hình tượng bên trong tiêu chiến thiên căng cứng hơi trắng sắc mặt gật đầu nói không tệ đúng là như thế a kha ánh mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc tiếp lấy dò hỏi thật là ta cũng không có tại đang tiên lâu tầm thứ nhất nhìn thấy cái gì hình cụ a sợ ở ưu đi ô bên trong đám người giống nhau nghi hoặc không thôi hình tượng bên trong bọn hắn chỉ là gặp tới tiêu chiến thiên nhắm mắt đứng ở nguyên đ i ệ mặc dù bọn hắn tại tiêu chiến tiên trên mặt gặp được một chút vẻ thống khổ nhưng là không có nhìn thấy mảy may hình cụ cái bóng cái này đ ă n g tiên lâu trong tầng thứ nhất trống giống cái gì đều không có diệp vũ có phải hay không đang gạt chúng ta à? h ừ đ ă n g tiên lâu bên trong người kia chính là diệp vũ sư đ i ệ t bọn hắn có lẽ thật kết p h ư ở n g l ử a gạt chúng ta cũng khó nói không thể à. có lẽ là có cái gì ẩn tình đâu ta tin tưởng diệp vũ hắn nhưng là trong tiên m ô n người sẽ còn gạt chúng ta không thành sơ tiêu đi ô bên trong chúng thuyết phân vân có người duy trì diệp vũ nhưng là càng nhiều người cho rằng diệp vũ ngay tại lừa gạt bọn hắn bởi vì tại đăng tiên lâu hình chiếu ra hình tượng bên trong bọn hắn cũng không có nhìn thấy cái gì v ậ t dị thường đối mặt a kha nghi vấn diệp vũ lên tiếng nói rằng đăng tiên lâu bên trong khảo nghiệm cũng không phải là đăng khảo nghiệm cụ thể mà là tinh thần cùng linh hồn tinh thần cùng linh hồn a kha nghe xong càng thêm nghi ngờ cái này tinh thần cùng linh hồn vô hình vô chất thế nào khảo nghiệm diệp vũ bên cạnh thân ngay tại tinh thần quan sát lý ngộ chân khẽ v ư ớ t sợi dâu trầm giọng nói rằng chỉ cần đi vào đăng tiên lâu liền sẽ đắm chìm trong đăng tiên lâu trong ảo cảnh tại viễn cảnh bên trong tinh thần cùng sức mạnh của tâm linh sẽ một lần nữa cấu thành thân thể của ngươi mang ngũ hình ra thân chính là thêm tại tinh thần cùng tâm linh tạo thành trên thân thể ánh mắt lộ ra một vệ lòng còn sợ hãi lý ngộ chân nói tiếp loại thống khổ này muốn xa so với tự thân trên thân thể thống khổ nặng nề nhiều lý ngộ chân thanh âm ngường a kha cùng sở tựu i đi ô bên trong đám người trầm m ặ t lại trước đó lý ngộ chân tại đăng tiên lâu bên trong đi một lượng đối với đăng tiên lâu bên trong tất cả tự nhiên là có quyền lên tiếng thật là bọn hắn vẫn như cũ có chút khó mà tin được cái này đăng tiên lâu thật sự có thần kỳ như vậy a ông trong hư không một đạo màu đũ lam ánh sáng trợt lóe lên đám người thình lình phát hiện tại diệp vũ trước người trôi lơ lửng một tia c h ấ p phù văn hiện tại ta để các ngươi nhìn một chút tiêu chiến tiên giờ phút này trải qua nguyễn cảnh đến tột cùng là cái dạng gì diệp vũ vừa mới nói xong lôi điện phù văn trong nháy mắt biến mất cùng lúc đó đăng tiên lâu hình chiếu ra trên tấm hình đống nhiên biến đổi thế đây cũng quá biến thái a t a đi người nào có thể chịu đựng lấy dạng này khảo nghiệm a quả thực quá t ạ gốc không đành lòng nhìn thẳng a đậu xanh rau má cái gì mãn thanh thập đại cực hình so cái này có thể kém xa tia n khủng h là khảo h n g một nhìn chút ta món gan đoá ngay đậu. không tại n cháy ì gừng i n ngực n hòa n diễm hòa diễm chừng bóng rổ lớn nhỏ đang phiêu phủ ở giữa không trung hòa diễm nội tâm hiện lên màu vỏ q u ý t nhưng là h ỏ a diễm bên ngoài lại là chói sáng màu trắng loá loại màu sắc này đủ để cho thấy cái này đoàn h ỏ a diễm có cực cao nhiệt độ mà cái này đoàn h ỏ a diễm đang chậm rãi tới gần nhắm mắt mà đứng tiêu chiến thiên h ỏ a diễm trải vừa tiếp xúc với tiêu chiến thiên liền đem nó bên ngoài thân quần áo bị bỏng thành thang cốc tên hình tượng bên trong tiêu chiến thiên cắn răng lạnh hút thanh âm truyền ra quan sát hình tượng đám người thân thể n a o n a o lạnh leo sau lưng mọc lên mồ hôi lạnh diệm vũ đây chính là ngũ hình bên trong tiêu chê ta a kha đứng tại diệ vũ sau lưng nhỏ giọng hỏi diệp vũ nhẹ gật đầu không tệ kế tiếp còn có mặt khác bốn loại hình phạt a a kha đ ố c giật mình không đành lòng nhìn xem tiêu chiến thiên bị ngọn lửa thiêu lốt đây cũng quá kinh khủng à. ha ha tiên tâm đi diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng chiến thiên hắn thân làm thất phẩm báo giả điểm này thống khổ còn có thể tiếp nhận xuống tới thất phẩm báo giả a kha nháy n y mắt nghi hoặc nhìn diệp vũ cái gì là thất phẩm báo giả diệp vũ trong mắt lóe lên một đạo dị sắc hiện tại thế giới này sắc n i n đón một trận lớn biến đổi mà tại trận này biến đổi bên trong đại đa số người chỉ có thể bị động tiếp nhận mà không có năng lực phản kháng chỉ có cố gắng tăng lên lực lượng của mình mới có thể có một khả năng nhỏ nhoi nắm giữ vận mệnh của mình mà trở thành võ giả thì là một loại con đường diệp vũ quay đầu nhìn một bên trầm mặc mà đứng lý ngộ t r â n một cái trong mắt để lộ ra một đạo tin tức lý ngộ t r â n trầm n g âm một lát im lặng gật đầu diệp vũ hít sâu một hơi lên tiếng đối a kha nói rằng võ giả t r u y ề n t h ừ a từ thượng cổ chỉ có điều vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó võ giả chia làm thất phẩm nhất phẩm lệ ra nhị phẩm dưỡng huyết thất phẩm thấy thần giống nhau thế giới này ngoại trừ võ giả còn có cái khác người tu hành hấp huyết quỷ thánh kỵ sĩ ảnh chịu đựng thậm chí là người cải tạo những này đều có thể coi là người tu hành diệp vũ quay người nhìn xem a kha trầm giọng nói rằng thế giới này không hề giống trong mắt n g ư ờ i nhìn thấy như thế bình thường a a kha chừng mắt ánh mắt há to mồm khiếp sợ nhìn xem diệp vũ đây đều là thật sao diệp vũ nhẹ gật đầu ta chính là lục phẩm ôm đan cảnh võ giả nếu không ngươi cho là ta vì sao lại những cái kia phụ chú a kha mở mịt nhẹ gật đầu nói cũng đúng a nhìn xem một bên lão thần tiên dường như lý ngộ t r â n a kha nhãn tỉnh sáng lên lão tiên sinh vậy ngài đâu trước đó ngài một kiếm cắt đứt sân phòng tất nhiên cũng là cực kỳ không được võ giả a lý ngộ trân nghe vậy khẽ vớt sợi dâu vừa cười vừa nói ha ha lão phu là t h ấ t phẩm thấy thần cảnh võ giả a a kha ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị đây chẳng phải là nói ngài là lợi hại nhất lý ngộ trân khoát tay áo vừa cười vừa nói thiên ngoại hữu tiên nhân ngoại hữu nhân lão phu mặc dù tự hỏi một tay kiếm thuật còn có thể đem ra được nhưng là vẫn có người không kém gì lão phu liền nói quang minh giáo hội nghị trưởng t h á n h xài dạ. thực lực của hắn liền không dưới ta. t h á n h xài dạ. A kha nháy náy mắt ta tự hồ là đã nghe qua cái tên này. A kha sở tiệu đi ô bên trong. Mọi người tại nghe được diệp vũ lời nói về sau tất cả đều mở to hai mắt vẻ mặt c h ấ n kinh chi sắc. Bọn hắn cực lớn đa số người đều không biết rõ thì ra thế giới này còn ẩn giấu đi những n à y thẩm ý. mà có chút người biết giống nhau khiếp sợ không thôi bọn hắn không biết rõ diệp vũ vì sao trước mặt mọi người đem những này nói ra nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng diệp vũ chuyển ra ngoài tin tức đối với bọn hắn xung kích. Trương rất nổi danh đại nhân vật t r ư ơ n g tám trăm tám mươi chín rất nổi danh đại nhân vật a kha sở tiêu đ i ô bên trong đám người chấn kinh tại diệp vũ lộ ra ngoài tin tức mà lý ngộ chân nhắc tới thánh sai dạ nhường sở tiêu đ i ô bên trong không ít người cảm thấy hết sức quen thuộc có người cố ý tại trên mạng cha một chút đối với tìm ra tới kết quả rất là kinh ngạc thánh sai dạ quang minh giáo đình thứ mười ba dạy học hoàng cái này thánh sai dạ chính là quang minh giáo hội đương nhiệm giáo hoàng a sở tiêu đ i ô bên trong một đầu mưa đạn hấp dẫn chú ý của mọi người a kha ánh mắt đảo qua đầu này mưa đạn cuối cùng nhớ ra chính mình ở nơi nào đã nghe qua cái tên này a kha nhà hàng xóm chính là quang minh giáo đỉnh tín đồ trước lúc này còn đã từng đề cập tới thánh sài dạ danh tự cho nên a kha mới đúng lý ngộ t r â n nâng lên thánh sài dạ có mấy phần quen thuộc a kha nhìn xem lý ngộ t r â n kinh ngạc nói thánh sài dạ hắn không phải liền là quang minh giáo đỉnh giáo hoàng a chẳng lẽ hắn cũng là một vị võ giả lý ngộ t r â n nghe vậy lắc đầu bật cười nói cái này sao có thể võ giả là chúng ta hoa quốc người tu hành xưng hô thánh sài dạ mặt ngoài là quang minh giáo đỉnh giáo hoàng nhưng là hắn một thân phận khác chính là quang minh giáo hội nghị trưởng lý ngộ chân hai tay chắp sau lưng trầm giọng nói rằng quan minh giáo hội cùng hoa quốc võ giả khác biệt bọn hắn tu hành chính là nhục thân cùng tín ngưỡng chi lực bọn hắn tu hành chia làm hai loại một loại là đơn thuần nhục thân chi lực thất thần thánh kỵ sĩ con đường một loại khác chính là cùng thánh sai dạ đồng dạng đi là thuần t h í tinh thần tín ngưỡng con đường lý ngộ t r â n trong mắt tinh quang nói lên ngựa khi ung dung nói mặc dù con đường khác biệt nhưng là thánh sai dạ là đứng tại tu hành giới đỉnh nhân vật thì ra là thế nghe xong lý ngộ t r â n lời nói á kha tiêu hóa thật lâu vậy trừ thánh sai dạ còn có ai là giống ngải dạng này đại nhân v đâu á kha bị lý ngộ chân khơi gợi lên trong lòng h ế u kỷ nháy mắt lên tiếng hỏi thăm, cái này lý ngộ t r â n nhìn xem hiếu kỳ a kha có chút vào đầu cái khác liền không tiện nói cho ngươi mà lại nói ngươi cũng không nhất định biết t h á n h xài ra hắn là nổi tiếng tương đối cao cho nên ngươi mới nghe nói qua hắn lý ngộ t r â n nói đến đây đ ô n g nhiên cười nói hơn nữa trước lúc này ngươi không phải cũng không nghe qua tên của ta à. đúng a a kha đ ô n g nhiên phản ứng lại lẩm bẩm nói các ngươi những đại l a o này giấu quá sâu lý ngộ t r â n nhịn không được cười lên lập tức dư quang thấy được đứng ở một bên chế rêu diệp vũ nhãn tỉnh sáng lên xa không nói liền nói ở chỗ này còn có người thực lực không thua lão phu a a kha trên mặt lộ ra vẻ n g h i hoặc nhìn khắp m ộ n phía cũng không có phát hiện còn có những người khác nơi này liền ngại là thất phẩm võ giả còn có ai giống như n g ư ờ i lợi hại chính là hắn lý ngộ chân đưa tay chỉ diệp vũ diệp vũ đây không có khả năng a diệp vũ không phải lục phẩm ô m đan cảnh a a kha kinh ngạc nhìn diệp vũ nghi ngờ nói rằng lý ngộ chân cười ha ha vuốt dâu nói phải biết người cùng người thật là không giống diệp vũ ô m đan cảnh không phải bình thường ngay tại a kha mong muốn tiếp lấy hỏi thăm thời điểm đăng tiên lâu hình chiếu hình tượng bỗng nhiên biến đổi hình tượng bên trong tiêu chiến thiên bên cạnh thân hỏa d i ễ m biến mất lập tức xuất hiện là một thanh lóe da hàn mang lưới dao lưới dao rất h u n g hướng tiêu chiến thiên cấp tốc xẹt qua、Xoẹt. một đạo tiếng xe gió lên tiêu chiến thiên trên thân lập tức xuất hiện một đạo sâu đủ thấy s ư ơ n g vết thương bất quá bởi vì tiêu chiến thiên đang đứng ở trong ảo cảnh đạo này vết thương cũng không chảy máu nhưng là trong đó thống khổ cũng không giảm bớt mảy may a kha sở tiêu đi ô bên trong lực chú ý của chúng nhân cũng nhao nhao chuyển rời đến trong tấm hình và ba ba tiêu chiến thiên bên cạnh thân vô số thân lưới dao đồng thời nổi lên hướng phía tiêu chiến thiên mạnh mẽ cắt chém mà đi đây chính là ngũ hình bên trong kim hình diệp vũ nhìn xem hình chiếu hình tượng lên tiếng nói rằng thế ngay tại quan sát không ít người đều dùng mình một cái thật sự là lưới dao ra thân cảm giác nghĩ cũng không dám nghĩ càng đừng đ ề cập chân thực kinh nghiệm chương 890, t i ế p t ụ c k h ả o n g h i ệ m ư ơ n g 890, tiếp tục khảo nghiệm đăng tiên lâu hình chiếu ra trên tấm hình đem tiêu chiến thiên hiện tại ngay tại kinh nghiệm viễn cảnh như thật chiếu dọi đi ra vô số thân lõe ra hàn mang lưới dao đang gây quanh tiêu chiến thiên tung h à n h cắt chém mà tiêu chiến t i ê n lúc này trên thân thể sớm đã hiện đầy sâu đủ thấy xương vết thương n g nhiên lưới dao tiêu tán thay vào đó là ba đ o á hỏa diễm đem tiêu chiến thiên vây khốn trong đó vũ hình ra thân năm loại hình phạt luân thế mà lên tại tiêu chiến thiên trên thân lưu lại đạo đạo vết tích lúc này tiêu chiến thiên trên mặt tái nhuận to con thân thể lạo đạo b ư ớ n ngã bất quá tiêu chiến thiên vẫn tại tắn răng kiên trì đăng tiên lâu bên ngoài đám người ngưng thần nhìn xem tiêu chiến thiên khảo nghiệm trong lòng đều c h ấ n kinh tại đăng tiên lâu khảo nghiệm kinh khủng chật chật cái này đăng tiên lâu so diệp vũ nói còn kinh khủng hơn a ai nói không phải đâu nghe nói hoang dã tứ ca một tới còn muốn lời thề leo lên đăng tiên lâu ha ha ta có chút không hiểu đồng tình hoang dã tứ ca lại nói tứ ca hiện tại giống như không thấy trực tiếp hẳn là đang lái xe a nếu không chính là trực tiếp theo tâm chạy trốn không nói vẫn là mau nhìn hình chiếu a quả thực quá kích thích hình chiếu hình tượng bên trong năm loại hình phạt cuối cùng tề tề ra thân tại tiêu chiến thiên trên thân tê hình tượng bên trong tiêu chiến tiên thê thảm hình tượng n h i ề u mọi người ở đây đều tê cả ra đầu nửa ngày hình tượng bên trong lưới dao h ỏ a d i ễ m chờ ý tưởng tiêu tán ở không ông hình tượng lại lên huyễn cảnh tiêu tán tiêu chiến thiên chân thân xuất hiện tại đăng tiên lâu tầm thứ nhất tiêu chiến thiên chậm rãi mở ra hai mắt một vệ ánh sáng sắc bén tự tiêu chiến thiên trong mắt xuyên suốt mà ra lập tức tiêu chiến thiên hơi có vẻ mặt tái nhợt bên trên lộ ra vẻ mực rỡ một lát sau tiêu chiến thiên chuyển bước đi lên đăng tiên lâu t ầ n g thứ hai s t i ê u đi ô bên trong mọi người vây xem trong lòng dâng lên nồng đậm vẻ tò mò t ầ n g thứ nhất này khảo nghiệm liền đã khủng bố như thế kia t ầ n g thứ hai lại nên làm như thế nào đăng tiên lâu trước diệp vũ tay bầm vân quyết hình tượng bên trong cho thấy tiêu chiến thiên thân ảnh đăng tiên lâu tầm thứ hai n u y ễ n cảnh bên trong tiêu chiến thiên lúc này đang co do thân thể thừa nhận vô biên b i ể n lửa tiêu đốt a từng đợt tiếng kêu thảm thiết xuyên thấu qua hình chiếu hình tượng chuyển vào trong thai của mọi người đăng tiên lâu trước a kha cùng lỗ mục lỗ thừa vũ mấy người đứng m ũ i chịu xào khi nhìn đến hình chiếu hình tượng một sát nạ kia tất cả đều nhắm mắt lại thân thể bởi vì sợ mà run nhẹ nhẹ cũng không dám lại nhìn một chút mà sợ tiêu đi ô bên trong người xem liền xem như cách màn hình đều có thể cảm nhận được tiêu chiến thiên thân hãm vô tận trong b i ể n lửa cái chủng loại kia cực hạ thống khổ quá thảm trong lòng mọi người nao n a o hiện lên một câu nói kia kế tiếp càng thêm t h i ê u chiến đám người thần kinh khảo nghiệm g á n g lâm ngập trời hồng thủy bên trong loại kia đến từ linh hồn nạt g thở và năm sông băng bên trong thấu xương rét lạnh thân thể mọc r a chặt cây sinh mệnh lực bị dần dần rút khô cực hạn tuyệt vọng hình chiếu hình tượng bên trong tiêu chiến thiên kinh nghiệm ngũ hình ra thân cứ việc kém chút sụp đổ bất quá vẫn như cũ kiên trì được chờ biển lửa lắng lại hồng thủy t ố i lui đang tiên lâu trong t ầ n g thứ hai huyễn cảnh rốt c ụ c biến mất sơ tiêu đi ô bên trong đám người nhao nhao thở vào một hơi h ô quá kích thích cuối cùng kết thúc a đang tiên lâu bên trong người kia quá lợi hại loại này kinh khủng khảo nghiệm đều có thể tiếp nhận xuống tới đây là tầng thứ hai tiếp xuống tầng thứ ba nên như thế nào tuyệt vọng c h ắ c không được diệp vũ nói đăng tiên lâu xa so với châu phong muốn càng khó leo lên thật không lừa ta à diệp vũ nói vẫn là quá bảo thủ hiện tại xem xét châu phong cùng đăng tiên lâu có thể so sánh a đăng tiên lâu trước a kha giống nhau thở phào một hơi căng cứng thần kinh mới lòng cuối cùng kết thúc diệp vũ nhanh nhường hắn ra đi a A kha lôi kéo diệp vũ ống tay áo đưa tay chỉ hình tượng bên trong tiêu chiến thiên lên tiếng nói rằng tầng thứ hai khảo nghiệm hắn đều é m chút kiên trì không xuống Tầng chương ba tám trăm chín mươi mốt sắc bắt đầu khiêu chiến hoang dã tư ca chương tám trăm chín mươi mốt sắc bắt đầu khiêu chiến hoang dã tư ca ở sau đó trong thời gian đám người rốt cục gặp được đăng tiên lâu tầm thứ ba khảo nghiệm đến cùng là cái gì trời sao mênh mông ngông ngẩn ngang qua chân trời tinh hạ còn có kia chiếm cư trong tinh không giống như tên u y cổ trường tồn không thể lay động lâm dương cối say hoàn toàn chấn kinh đám người đăng tiên lâu trước lý ngộ chân khẽ mướt sợi dâu bàn tay không tự chủ nắm chặt mấy cây tuyết trắng sợi dâu tại lý ngộ chân kích động hạ bị nắm c h ặ t đoạn lúc này lý ngộ chân không giành bận tâm chính mình chân ái sợi dâu hắn toàn bộ tâm thần đều nhìn về phía hình tượng bên trong cảnh tượng nguyên lai、like、đây chính là đăng tiên lâu tầng thứ ba khảo nghiệm a lý ngộ chân ánh mắt lộ ra thất vọng mất mát chi sắc lúc trước lý ngộ chân rừng ở thông hướng tầm thứa tầm tâm thần cảnh báo phía dưới lý ngộ chân cũng không có leo lên tầng thứ ba khi nhìn đến tầng thứ ba khảo nghiệm u y ễ n cảnh về sau lý ngộ chân rốt cuộc minh bạch mình tuyệt đối không kháng nổi tầng thứ ba khảo nghiệm âm ầm vô hình chấn động thông qua hình chiếu hình tượng truyền lại tới đáy lòng của mọi người âm dương tối say cái kia có thể ma diệt vạn vật kinh khủng thật sâu ấn khắp tại mọi người trong lòng trong lòng mọi người nhao nhao dâng lên một cái ý niệm trong đầu tiêu chiến thiên có thể tại tầng thứ ba khảo nghiệm hạ kiên chỉ nội a hình chiếu bên trên hình tượng lưu truyền tiêu chiến thiên bị hút vào âm dương tối say bên trong chăm chú là một lát sau hình chiếu trên tấm hình hình ảnh một hoa liền hoàn toàn tạm dừng xuống dưới trong lòng mọi người xích chặt lập tức buông lỏng biết tiêu chiến thiên khảo nghiệm kết quả không có thông qua kẹt kẹt không để cho đám người chờ lâu đang tiên lâu đ ó n g chặt cửa gỗ bị người từ bên trong mở ra tiêu chiến thiên hơi có vẻ p h ủ phiếm thân ảnh từ đó đi ra tiêu chiến thiên thân hình mặc dù hơi có vẻ p h ủ phiếm bất lực nhưng là hắn một đôi mắt lại là phá lệ trong suốt tinh thần diệp vũ sư thúc tiêu chiến thiên nhìn thật sâu diệp vũ một lát đa t ạ tiêu chiến thiên hướng phía diệp vũ thật sâu mái cũng chỉ có tiêu chiến thiên chính mình mới biết đăng tiên lâu mang đến cho mình chỗ tốt đến tột cùng lớn đến mức nào đối mặt tiêu chiến thiên c ả m tạng diệp vũ khoát tay áo tùy ý nói rằng không cần như thế về sau cái này đăng tiên lâu sẽ là võ minh đệ tử lịch l u y ệ n chỗ chỉ cần có tương ứng cống hiến liền có thể leo lên đăng tiên lâu đây cũng là ta thân làm võ minh trưởng lão làm ra một chút cống hiến diệp vũ lời nói nhường tiêu chiến thiên run lên một lát sau đó tiêu chiến thiên cao d ọ n g cười một tiếng tốt a kha sở tiêu đi ô bên trong diệp vũ lại còn là võ minh trưởng lão t h đi cao như vậy thân phận diệp vũ mới bao n h i ê u lớn a ngươi nếu là ngưu như vậy so ngươi cũng là trưởng lão hoang dã tứ ca khen thưởng một chiếc hàng không m ẫ u h ạ n đang tiên lâu ta tới lại nhìn tứ ca lên đỉnh s ở t i ê u đi ô bên trong đông nhiên thổi qua một đầu khen thưởng nhường tất cả mọi người có chúc mộng thật lâu s ở t i ê u đi ô bên trong mưa đạn thổi qua cái này bốn cái sợ không phải n g ố c hạ có lẽ hắn chỉ là đi ra n ổ i bọn căn bản không có quan sát trực tiếp tình huống phốc phốc ngồi lợi hoang dã tứ ca bị đánh mặt tới gần đông giao trang biên trên đường cao tốc danh hiệu hoang dã tứ ca lý tự để điện thoại di r ộ n xuống vừa rồi đầu kia mưa đạn là lý tự dành thời gian phát ra tới lý tự cũng chỉ là muốn nói cho sở tiêu đi ô bên trong người xem chính mình tới nhưng là lý tự căn bản cũng không có cẩn thận nhìn xem trực tiếp bên trong tình huống là cái gì để điện thoại di rộng xuống lý tự n ế t miệng lên một bệnh tự tin m ì n h cười hừ hừ lý tự trong lòng thầm hừ một tiếng cái gì đ ă n g tiên lâu trong mắt ta chẳng qua là một tòa đống đất mà thôi cũng dám cùng c h â u phong so sánh và anh đ ă n g tiên lâu cách đó không xa một hồi ô tô gào thét đánh thất diệm vũ mấy người chương tám trăm chín mươi hai gây sự lý tự t r ư ơ n g tám trăm chín mươi hai gây sự lý tự kẹt kẹt bánh xe ma sát mặt đất thanh âm văng lên lý tự đẩy cửa xe ra nhảy xuống tới diệp vũ nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy một vị màu đồng cổ da thịt mặt mày kiên nghị thanh niên tất bước đi tới a lý tự t h ấ p giọng nhẹ a một tiếng đi tới diệp vũ phụ cận trên mặt lộ ra một tia tự tin mỉm cười người là diệp vũ diệp vũ khe n h ư mày gật đầu nói là ta lý tự ánh mắt vượt qua diệp vũ nhìn về phía diệp vũ sau lưng đăng tiên lâu trong mắt lóe lên một bệnh kinh hãi lý tự hiện ra nụ cười trên mặt hơi có chút cứng ngắc cũng là rất phong độ bất quá so châu phong còn kém nhiều lắm lý tự có chút lần đầu mang theo tự ngạo nói châu phong hơn tám ngàn mét ta may mắn đang tới sáu ngàn mét trở lên bất quá bởi vì một chút ngoài ý lớn không thành công lên đỉnh bất quá ta có lòng tin lần tiếp theo trèo núi nhất định có thể thành công lên đỉnh lý tự thu hồi nhìn về phía đăng tiên lâu ánh mắt nhìn về phía diệp vũ ngươi nói cái này đăng tiên lâu muốn so châu phong còn khó có thể leo lên n ế t miệng lý tự ngữ khí khinh thường nói coi là thật không ra gì diệp vũ khoe miệng lộ ra một vệ cửa khẽ ngươi sợ là không có cẩn thận nhìn a kha trực tiếp a là có như thế nào lý tự bật cười một tiếng trung vi là một trận giả vờ giả vịt mà thôi ta cũng không tin tòa này phá lâu dám cùng châu phong so sánh lý tự mắt liếc thấy diệp vũ thừ lạnh một tiếng thừ chờ ta leo lên đăng tiên lâu đỉnh quan sát minh châu thời điểm ta nhìn n g ư ơ i mở thế nào có mặt nói câu nói này diệp vũ nghe vậy thần sắc không thay đổi lạnh nhạt cười một tiếng tốt vậy ta liền đợi đến ngươi lên đỉnh một khắc chỉ có điều diệp vũ mang theo tâm h ý nhìn lý tự một cái khoe miệng lộ ra vẹ mỉm cười chỉ có điều tuyệt đối không nên liền đăng tiên lâu tầng thứ hai đều lên không đi a ha ha lý tự cười lạnh một tiếng trên mặt sắc mặt giận dữ nhìn xem diệp vũ tầng thứ hai ngươi là đang vũ nhục ta à? nếu là ta không lên được tầng thứ hai ta liền theo đăng tiên lâu bên trong trực tiếp lăn ra đây diệp vũ nhú bay khẽ cười nói hy vọng ngươi có thể lăn mượn mà chút tỉnh tụ thương cái này không cần ngươi đến quan tâm lý tự không để ý diệp vũ quay đầu nhìn về phía a kha tại diệp vũ trong tầm mắt lý tự nhìn về phía a kha ánh mắt lộ ra ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng a kha rất lâu không có gặp ngươi ngươi đến minh châu cũng không nói với ta một tiếng để cho ta tận một chút chủ nhà tình nghĩa a đối mặt lý tự nhiệt tình, á kha lễ phép cười một tiếng. cái này không không làm phiền n g ư ờ i chúng ta còn không quen. lý tự trên mặt, hơi có chút xấu hổ, bất quá lập tức thoải mái cười một tiếng. ha ha, chúng ta là chưa thấy qua vài lần. bất quá tất cả mọi người là dẫn chương trình, hẳn là giúp đỡ lẫn nhau sân đi, đúng hay không. á kha nụ cười trên mặt thu liễm, ngựa khí xa cách nói, mặc dù đều là dẫn chương trình, thật là trực tiếp thuộc loại không giống, không có gì tốt giúp đỡ. á kha s ở tiêu đi âu bên trong, ngay tại vây xem một đám người xem trực tiếp liền cười. cái này hoang dã thứ ca có phải hay không ngốc phê cho thể diện mà không cần đã sớm nghe nói hắn là thứ cặn ba nam cái trước vung một cái phi thứ đồ gì không có gặp a kha nam thần còn đứng ở một bên đi còn dám trêu chọc a kha cái này nếm mùi thất bại đi diệp vũ nhìn xem ra vẻ ân cần lý tự ánh mắt lộ ra vẻ t r ợ hiểu c h ắ c không được vừa đến đã dám đôi chính mình hóa ra là muốn dẫm lên chính mình thượng vị a a thật sự là tìm đường chết a lý tự nhìn thấy a kha đối với mình rất là lãnh đạm mặc dù trong lòng có chút tức giận nhưng là trên mặt vẫn như cũ ý cười đầy mặt a kha lần này ta tới b ộ i vàng không mang trực tiếp thiết bị đúng lúc ngươi ở chỗ này trực tiếp lần này ta lên đỉnh đăng tiên lâu cũng coi như có người làm chứng a kha nghe vậy cười khẽ một tiếng tha thứ ta nói thẳng ngươi sợ là liền đăng tiên lâu tầm thứ hai đều lên không đi lý tự trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên vừa rồi diệp vũ nói như vậy hiện tại ngươi cũng nói như vậy có phải hay không xem thường ta ha ha a kha ngươi nói bừa chỉ là một tòa cao lầu mà thôi ta thật là leo lên qua châu phong nam nhân chương tám trăm chín mươi ba tìm đường chết lý tự chương tám trăm chín mươi ba Tìm đường chết đường lý, lý tự đối ă đăng n tiên ngửa ngựa mang ngạo nói, tiên còn lên phong nam nhân. g trước, Tự theo tự một tòa thể ta. biết, ta thật Tự Phải lâu Lý là lâu làm là leo Lý châu đầu qua được chỉ có đ khí khó diện a kha đôi mi thanh tú hơi n h í u c ư ờ i lạnh một tiếng nói rằng sắc từ nói là bỏ dở nửa chừng lý tự nghe vậy trên mặt thần sắc trì trệ ta lúc ấy bởi vì bình dưỡng khí hỏng ta mới không có thành công lên đỉnh hiện tại ta đã chuẩn bị sung túc chỉ cần một tháng về sau lý tự có chút dừng lại một lát ngay sau đó nói rằng không cần một tháng ngay tại leo lên đăng tiên lâu về sau ta liền sẽ tiến về châu phong dưới chân lần này ta nhất định có thể thành công lên đỉnh ha ha a kha chỉ là cười lạnh một tiếng dùng để đáp lại lý tự lý tự cao mày vẻ mặt có chút bất mãn nhìn xem a kha ngươi cười cái gì ta cười ngươi khẳng định không đi được châu phong vì cái gì bởi vì ngươi căn bản là không lên được đăng tiên lâu cho cười lý tự gầm thét một tiếng một ngôi lầu m à t h ô i có gì khó lý tự nói xong cất bước đi hướng đăng tiên lâu đi tới trong miệng cao giọng nói rằng ra cái này để ngươi nhìn một cái đăng tiên lâu trong mắt ta không gì hơn cái này âm ấ m lý tự đi chưa được mấy bước chỉ nghe được sau lưng cách đó không xa chuyển đến một hồi ô tô tiếng oanh minh lý tự dừng bước lại quay người nhìn lại chỉ thấy nơi xa tới số lượng ô tô k í t bánh xe dừng lại theo trong xe đi xuống hơn mười người những người này riêng phần mình hợp thành một cái mấy cái vòng trong nhỏ nhìn lẫn nhau ở giữa cũng không nhận ra cũng đều là chút chỗ gần người xem náo nhiệt trong đám người một người trong đó tại gặp được lý tự về sau thần sắc ở giữa hơi có vẻ kích động xa xa hướng phía lý tự phất phất tay thứ ra ta là hoang dã lớn khách làng chơi a lý tự nhìn xem hắn nao nao hoang dã lớn khách làng chơi lý tự trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc đông nhiên lý tự nhãn tình sáng lên nhớ tới hắn là ai người đến là lý tự sở tiệu di ô sát phấn mỗi lần lý tự ở bên ngoài trực tiếp thời điểm người này đều sẽ canh giữ ở sở tiệu di ô quan sát a là ngươi a lý tự hàn huyên cười một tiếng hô ngươi tới vừa v ặ n đem ta leo lên đăng tiên lâu vì do quay xuống chờ có rảnh ta liền lên chuyển đến sở tiệu di ô chờ một chút lý tự phan hâm mộ đi tới gần đội vàng ngăn lại lý tự thần sắc ở giữa hơi khác thường thứ ra cái này đăng tiên lâu n g ư ơ i tốt nhất vẫn là đ ừ n g lên cái gì lý tự khé giật mình dường như không có nghe tiếng một lần nữa hỏi thăm một lần n g ư ơ i quên ta không cần lên lầu là từ ra n g ư ơ i có phải hay không không có nhìn k ỹ a à kha trực tiếp lý tự nhung mày lúc ấy ta đang lái xe s á c thực không có c ẩ n tận h nhìn cái này đúng rồi người tới nghiêm sắc mặt c h ầ m giọng nói rằng cái này đăng tiên lâu thật là rất kinh khủng tốt nhất đừng lên lầu b ạ nhất n đến lúc không cần nói lý tự không chờ hắn nói xong vung tay lên quá khé cái này đăng tiên lâu ta không phải bên trên không thể ai quên ta đều vô dụng thật là không có thật là lý tự nói xong quay người nhanh chân đi hướng đăng tiên lâu lý tự sau lưng hắn sắp phấn s ữ n g sở ngay tại chỗ ai trời gây nhiệt còn có thể tha thứ người tắc nhiệt không thể sống lý tự sắp phấn lắc đầu thở dài một cái người muốn tìm chết ta cũng không biện pháp đăng tiên lâu trước lý tự đứng tại đóng chặt cửa gỗ trước dừng lại một lát trong lòng vẫn nổi lên cảm giác dường như phía trước gặp nguy hiểm nhắc nhở chính mình không cần tiến về lý tự xem như một gã ngoài trời thám hiểm dẫn chương trình tự nhiên không phải cài bộ dáng vẫn là có chút một liếng có khi ở bên ngoài thám hiểm thời điểm lý tự trong lòng cũng từng có qua loại này cảnh báo cảm giác nương tựa theo loại cảm giác này lý tự cũng tránh né rất nhiều nguy hiểm nhưng là lần này lý tự không có ý định trốn tránh chương 894, c ó bản lĩnh đừng tiêu a chương 894, c ó bản lĩnh đừng tiêu a lý tự trong lòng giật mình bước chân rừng ở đăng tiên lâu trước thật là sau lưng của mình a kha đang nhìn còn có a kha sở tiêu đi ô trung thượng ngàn vạn vây xem người xem lý tự không có khả năng cứ như vậy từ bỏ s á m xịt chạy trốn cán răng lý tự ở trong lòng âm thầm cho mình cổ động không phải liền là một tòa cao lầu a còn có thể có cái gì nguy hiểm sao vừa rồi cái kia tiểu bạch kiểm nói khủng bố như vậy chẳng qua là giả vờ giả vịt mà thôi liền để ta vạch trần hắn ta nhìn a kha còn thế nào đối với hắn nhìn với con mắt khác lý tự c h ầ m xuống tâm nhấc chân lên đi tới đăng tiên lâu đóng chặt cửa gỗ trước đó lấy tay đẩy cửa gỗ tùy theo mở ra đắt đắt lý tự đi vào đăng tiên lâu tầm thứ nhất phanh sau lưng chuyển đến một tiếng cửa gỗ quan bế thanh âm lý tự trong lòng giật mình đ ố n nhiên quay người một lát sau tự rêu cười một tiếng ha ha thật sự là chính mình dọa chính mình nhìn khắp b ố i phía lý tự phát hiện cái này đang tiên lâu tầng thứ nhất chiếm diện tích phi thường lớn nhưng là không gian chống trại bên trong không có vật h á c a ta đã nói rồi lý tự khỏe miệng lộ ra một vệ cười lạnh một toa phá lâu không có cái gì còn muốn đáng sợ cái này giả vờ giả vịt cũng làm được quá giả a lý tự trong mắt tinh quang loay lên âm thầm trầm ngâm nói đợi đến ta lên lầu chót ta nhìn người tên tiểu bạch kiểm này còn thế nào có mặt cản rỡ đăng tiên lâu bên ngoài diệp vũ tay bấm bấm quyết một đạo vô hình vợn sóng hiện hiện đem lý tự tiến vào đăng tiên lâu về sau cảnh tượng hình chiếu đi ra hình chiếu hình tượng bên trong chỉ thấy lý tự đầu tiên là giật mình lập tức nhanh chóng bình tĩnh lại chỉ thấy lý tự nhìn khắp b ố n phía trên mặt lập tức lộ ra vẻ khinh thường hình tượng bên trong chuyến ra lý tự t h ấ p giọng trầm âm ta đã nói rồi một tòa phá lâu không có cái gì cũng dám đáng sợ quá giả lý tự lúc nói chuyện thân sắc ở giữa tràn đầy vẻ khinh thường dường như đã sớm xem thấu diệp vũ trò xiếp ừ xây một tòa cao lậu sau đó làm ra lập cớ mong muốn làm người khác chú ý sau đó bó lớn bất im điển hình thương nghiệp xáo lộ phi lý tự trùng điệp hứ một bụng liền để ta v ạ c h trần ngươi cho xiết hình tượng bên trong lý tự sau khi nói xong cất bước hướng phía thông hướng đăng tiên lâu t ầ n g thứ hai nơi thang lầu đi tới nhưng là đi tới trong t ầ n g thứ nhất ở giữa thời điểm lý tự đông nhiên dừng ở nguyên điệp mặc dù là mở to mắt nhưng là lý tự ánh mắt cũng không có chút nào tiêu cự tựa như là một buổi tối đi ngủ mở mắt mộng du người đồng dạng đăng tiên lâu bên ngoài tại diệp vũ điều khiển h ạ hình chiếu bên trong hiện ra một cái khác bức h ọ lúc này lý tự đang lâm vào đăng tiên lâu sen lẫn trong ảo cảnh v ễ n cảnh bên trong một thanh lưới dao dần dần thành hình lưới dao cực độ sắp bén lóe ra làm cho người không dám nhìn thẳng hàn mang b á tiếng xe gió lên qua trong dây lát lưới dao liền đã cắt tại lý tự trên thân a hình tượng bên trong lý tự phát ra một tiếng h é t hảm biểu lộ bắt đầu bóp méo lên lý tự đã từng leo lên qua châu phòng cảm thụ qua leo lên châu phong lúc khó khăn áp lực thấp thiếu dưỡng hàn phong thấu xương lý tự từng cảm thấy trên thế giới này không còn có so leo lên châu phong càng thêm làm cho người chuyện đau khổ cũng không có bất kỳ hình phạt có thể so với châu phong phía trên như là thấu xương cương đao giống như hàn phong cảng khủng bố hơn nhưng là sau một khắc lý tự biết cùng hiện tại trải qua hình phạt so sánh châu phong phía trên nguy hiểm quả thực chính là trò trẻ con a đối mặt đăng tiên lâu miễn cảnh bên trong vô hình công kích lý tự ngoại trừ hoảng sợ tiêu to không còn cách nào khác dừng lại mau dừng lại lý tự mong muốn tranh né ngũ hình công kích thật là công kích này ở khắp mọi nơi không lúc nào không tại a không cần mau dừng lại ta phải chết nhanh mau cứu ta ta sai rồi thả ta rời đi không cần không cần a đ ă n g tiên lâu trước hình chiếu hình tượng bên trong lý tự không ngừng tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt a kha khinh bị nhìn xem lý tự khinh thường hừ lạnh một tiếng、Tắc. đều sắp bị sợ kẻ ra quần còn giả trang cái gì hảo hán chương tám trăm chín mươi lăm tự gây nghiệt không thể sống chương tám trăm chín mươi lăm tự gây nghiệt không thể sống t h a n h đ ă n g tiên lâu đại môn bị người mạnh mẽ mở ra không cần thả ta rời đi lý tự mang theo mặt mũi tràn đầy thống khổ cùng vẻ hoảng sợ lộn nào theo đ ă n g tiên lâu bên trong lăn đi ra mau cứu ta mau cứu ta lý tự nhìn xem đăng tiên lâu trước đứng chắp tay diệp vũ ánh mắt tựa như là thấy được cứu tinh đồng dạng gấp thân đánh tới phanh diệp vũ thân thể một bên lý tự trực tiếp lăn xuống tới một bên thế nào nhanh như vậy liền hiện ra ta vẫn chờ ngươi lên lầu c h ư c đâu diệp vũ khoe miệng lộ ra một vệ cười lạnh nhẹ nói trong này có quỷ lý tự tê liệt ngã xuống trên mặt đất đưa tay chỉ đăng tiên lâu ngựa khí hoảng sợ hô diệp vũ cúi người nhìn xem lý tự trong mắt lóe lên một tia hạ quang ta nói qua ngươi liền đăng tiên lâu tầng thứ hai đều lên không đi hiện tại ngươi có thể tin lý tự sắc mặt chẳng bệnh nghĩ mà sợ nuốt ngủ nước bọt ta ta diệp vũ ngồi dậy không tiếp tục nhìn về phía lý tự nhẹ nói ta nhớ được ngươi từng nói qua nếu như không thể đi lên đăng tiên lâu t ầ n g thứ hai liền từ bên trong lăn ra đây ha ha diệp vũ cười lạnh một tiếng hiện tại xem ra ngươi cũng coi như hết lòng tuân thủ hứa hẹn không tệ hy vọng cái này phẩm chất ngươi có thể duy trì liên tục bảo trì lý tự sắc mặt đ ỏ lên căm tức nhìn diệp vũ lại không thể phản bác a kha s ở t i ê u đi â bên trong một đám vây xem người xem khi nhìn đến lý tự biểu hiện sau n h o nhao phát m ư ợ đạn k i n h bỉ người nào a đây là trang giả vờ giả vịt kết quả kém chút sợ tệ ra quần hắn giữ vững được có một giây đồng hồ a không ta đến một chút tổng cộng mười giây đồng hồ hắn liền từ bên trong bỏ ra ngoài cắt mười giây nam liền món hàng này cũng dám truy a kha nữ thần sợ là uống nhiều quá a liền xem như có một hạt đậu phộng cũng không đến nỗi uống tới như vậy a thật lâu lý tự từ dưới đất chống đỡ lấy đứng lên sắc mặt vẫn như c ũ có chút tái n h ậ t trong ánh mắt còn lưu lại vẻ sợ hãi trong này lý tự không dám ở nhìn về phía đăng tin lâu n ự khí run dày nói rằng trong này tuyệt đối có quỷ vừa rồi giống như thật sự có cương đao tại chặt ta lý tự sau lưng cách đó không xa hắn bị kia sắc phấn hoang dã lớn khách làng chơi cất bước đi tới thứ ra đăng tiên lâu bên trong không có quỷ nói vậy lý tự mặt đỏ lên thu cổ hô không có quỷ làm sao có thể có đổ bật gì tại chặt ta loại thống cổ này quả thực s o c h â u phong phía trên hàn phong còn kinh khủng hơn lý tự sắc phấn nhìn xem lý tự biểu hiện trong lòng rất là thất vọng nhưng là vẫn như cũ lên tiếng giải thích nói tứ h ra ngươi không có nhìn kỹ a kha trực tiếp đối đăng tiên lâu tưởng tỉnh không rõ ràng cái này đăng tiên lâu cũng không phải bình thường chi đ i ể trong này bị diệp vũ bậy ra trận pháp với cảnh chỉ cần vừa tiến vào đăng tiên lâu l i ề n sẽ lọt vào h ả o cảnh tập kích h u y ễ n cảnh lý tự nghi hoặc nhìn xem hoang dã lớn khách làng chơi ngươi t ầ mờ m con mụ nó lựa gạt ai đây còn nguyễn cảnh ngươi làm ngươi tu tiến a lý tự tiếng nói vừa ra hán vị này sắc phấn cũng nổi giận ta trước đó hảo ngôn khuyên ngươi ngươi không nghe hiện tại giải thích với ngươi ngươi còn đối ta n ô n ngữ t i ê u ngạo ngươi làm ngươi là ai a phi ngốc phê vị này sắc phấn nói xong trực tiếp quay người đi còn lại lý tự một người xứng sở tại nguyễn chỗ a kha sợ tiêu đi ô bên trong tức thì thổi qua một mảng lớn mưa đạn sáu trăm sáu mươi sáu vị này anh em chửi giỏi lắm cái này hoang dã tứ ca chính là thiếu mắng thì ra hắn là như vậy người phi vì... chật về sau cũng không tiếp tục nhìn hắn trực tiếp diệp vũ nhìn xem đứng chết chân tại chỗ lý tự cười khẽ một tiếng tự gây nghiệt không thể sống lý tự đ ố n g nhiên quay đầu nhìn về phía diệp vũ á n h mắt lộ ra phẫn nộ cùng hận ý cũng là bởi vì diệp vũ chính mình mới sẽ như thế chật vật ngươi dựa vào cái gì nói ta người đi ngươi lên a chương tám trăm chín mươi sáu diệp vũ lên lầu t r ư ơ n g tám trăm chín mươi sáu diệp vũ lên lầu lý tự nghe được diệp vũ trào phúng lập tức mặt đỏ lên trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ người đi người lên a diệp vũ nhìn xem lý tự khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh làm gì người còn không phục a phục. lý tự hư lạnh một tiếng ôm cánh tay nói rằng đã lớn như vậy ta lý tự còn không có phục của ai trên ánh mắt hạ đánh giá diệp vũ một phen lý tự nói tiếp tại cái này đ ă n g tiên lâu bên trong ta cũng không tin ngươi có thể so sánh ta biểu hiện tốt hơn diệp vũ nhìn lý tự một lát lập tức cười lạnh một tiếng Thật sự là người không biết không sợ à. Đã ngươi không không phục, sự sợ là à. người ngươi Đã vậy ta liền leo l ê nhìn đăng để tiên ngươi n lâu, xem cái gì là t r ngươi lệnh. Lý tự h e đ ợ c Diệp、vũ、lời nói, tiên giật lại. phản Vũ vẻ Vậy là liền mình, ứng nhìn n đó mặt xem, Tốt. ta đầu sau khẽ ư tại cái này đăng tiên lâu bên trong có thể kiên trì bao lâu thời gian lý tự nhìn xem diệp vũ đi hướng đăng tiên lâu b ó n g lưng trong lòng âm thầm cười một tiếng thừ nhìn tên tiểu bạch kiểm này d á n g vẻ liền biết hắn không có trải qua cái gì mưa gió đến lúc đó đụng phải đăng t i n lâu bên trong cái kia quỷ dị đồ vật còn không trực tiếp dọa khốc lên lý tự vừa nghĩ tới diệp vũ khả năng bị dọa khóc bộ dáng trong lòng liền âm thầm cao hứng trên mặt cũng kìm lòng không được lộ ra một chút vẻ đắc ý nhưng là lý tự cũng không có chú ý tới chung quanh người xem nhìn mình quỷ dị thân s á c a kha sở tiêu đi â bên trong mưa đạn điên cùng thổi qua cái này lý tự có phải hay không đồ đần còn muốn nhìn diệp vũ trò cười ha ha cái này lý tự còn tưởng rằng diệp vũ là người bình thường đâu a ha ha thật muốn nhìn thấy lý tự biết diệp vũ là người tu hành về sau dáng vẻ trước đó lên lầu người kia thông qua được tầm thứ hai khảo nghiệm diệp vũ thật là sư thúc của hắn còn có thể kém hh cái này lý tự khi nhìn đến diệp vũ biểu hiện về sau biểu lộ tuyệt đối đặc sắc đã làm tốt sức d ì n h xuất chuẩn bị cái này sẽ là kế tiếp đại h ỏ a biểu lộ bao đăng tiên lâu trước diệp vũ đưa tay chạm đến đóng chặt cửa gỗ Kẹt kẹt. cửa gỗ mở ra diệp vũ lập tức cất bước mạc vào đăng tiên lâu bên ngoài hình chiếu ra hình tượng như thật đem diệp vũ tiến vào đăng tiên lâu về sau cảnh tượng hướng đ á m người hiện ra lý tự nhìn xem hình chiếu hình tượng ôm ấp hai tay k h ỏ miệng lộ ra một v ệ n cười lạnh h ừ ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể làm được trình độ gì không giống với mong muốn bỏ đá xuống giếng lý tự đăng tiên lâu trước người còn lại thì là mười phần trờ mong nhìn thấy diệp vũ biểu hiện lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên hai người ngưng thần mà đứng trong lòng âm thầm cân nhắc không biết rõ sư đệ sư thúc có thể hay không thông qua tầm thứ ba khảo nghiệm về phần tầm thứ nhất cùng tầm thứ hai khảo nghiệm lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên không cần nghĩ để biết đối với diệp vũ mà nói những n à y khảo nghiệm đều không phải là vấn đề mà a kha mặc dù tin tưởng diệp vũ thực lực nhưng là vừa nghĩ tới đăng tiên lâu khảo nghiệm vô cùng kính cùng liền kìm lòng không được trong lòng lo lắng đám người đối với diệp vũ có thể thông qua mấy tầng khảo nghiệm nao nao h phát biểu cái nhìn của mình tầng thứ nhất không cần phải nói ta cảm thấy thế nào cũng có thể thông qua tầng thứ hai ta không cho là như vậy vừa rồi cái kêu gọi tiêu chiến thiên thật là thất phẩm v õ giả cũng bất quá là khó khăn lắm thông qua tầng thứ hai khảo nghiệm diệp vũ lại là lục phẩm v õ giả đoán chừng tầng thứ hai treo a cái này sao có thể như thế huyễn cảnh khảo nghiệm là tâm linh chi lực ta cảm thấy diệp vũ có thể thông qua tầng thứ ba ha ha tầng thứ ba qua biến thái ta đoán chừng có thể thông qua tầng thứ hai ta tán thành đoán chừng cùng tiêu chiến tiên như thế không kiên trì nổi t ầ n g thứ ba khảo nghiệm s ở t i ê u đi ô bên trong chúng thuyết p h â n vân nhưng là đa số người đều cho rằng diệp vũ không thể thông qua t ầ n g thứ ba khảo nghiệm đăng tiên lâu t ầ n g thứ nhất diệp vũ đứng ở chính giữa nhắm mắt mà đứng một lát sau cũng cảm giác được có một đạo vô hình công kích rơi vào diệp vũ trên thân đây chính là đăng tiên lâu miễn cảnh a thú vị diệp vũ khỏe miệng lộ ra một bệ ý cười đám chìm tâm thần tại đăng tiên lâu đ a n dệt ra trong ảo cảnh chương tám trăm chín mươi bảy khảo nghiệm gì, gì đó đều là chút lòng thành chương tám trăm chín mươi bảy khảo nghiệm gì, gì đó đều là chút lòng thành huyễn cảnh bên trong diệp vũ thân ả n h hiện lộ ra ông một thanh lưới dao trống giống hiện lên ở diệp vũ sau lưng b á lưới dao pha không hướng phía diệp vũ thẳng t ắ p lưng mạnh mẽ chém xuống đăng tiên lâu bên ngoài một màn này hoàn chỉnh hiện ra ở trước mặt mọi người mọi người thấy một màn này riêng phần mình phản ứng không đồng nhất mà cùng lý ngộ chân cùng tiêu chiến thiên hai người biểu lộ lạnh nhạt không chút phật lòng a kha lặng yên nắm chặt tú quyền ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng lý tự ôm ấp hai tay ánh mắt lộ ra thoải mái chi sắc l ư ờ i dao rơi vào diệp vũ trên thân l ó e sáng lơi ư đao phá vỡ thân thể lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương theo vết thương này xuất hiện một sợi cực kỳ nhạt màu xám đen xương mù tự thương hại nơi cửa phiêu tán đi ra a một tiếng kinh hô vang lên a kha dùng tay che miệng lo lắng nhìn xem diệp vũ hình tượng bên trong một đao kia dường như căn bản cũng không có rơi vào diệp vũ trên thân diệp vũ biểu lộ vẫn như cũ như là vừa đi vào đăng tiên lâu lúc như vậy là nhạt nếu không phải phía sau vết thương nhắc nhở lấy đám người đám người là tuyệt đối không thể tại diệp vũ trên nét mặt nhìn ra lúc này diệp vũ đã bị thương ừ lý tự nhìn xem thờ ơ diệp vũ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống tên tiểu bạch kiểm này vẫn rất có thể chịu lý tự vừa nghĩ tới chính mình t r ậ t vật biểu hiện lại xem xét diệp vũ lạnh nhạt tự nhiên t h ầ n sắc trong mắt ghen ghét chi hỏa càng phát ra mánh liệt ta nhìn ngươi còn có thể nhẫn đến khi nào lý tự nhìn xem diệp vũ bên cạnh lại nổi lên ba thanh lưới dao t h ầ n sắc lạnh lẽo ánh mắt lộ ra c ư ờ i trên nôi đau của người khác chi ý bá bá bá liên tiếp ba đao chạm tại diệp vũ trên thân nhưng là diệp vũ vẫn như cũ bất động như núi dường như kêu băng lãnh lưỡi dao căn bản cũng không có rơi vào trên người mình theo ba đạo vết thương xuất hiện tại diệp vũ trên thân tự thương hại miệng da có bay ra khỏi ba sợi cực kỳ n h ạ t màu xám đen sương mù b ấ t quá đám người không có chú ý tới cái này ba đạo vết thương một đạo so một đạo cạn lưỡi dao tiêu tán hỏa diễm lơ lửng vũ hình luân chuyển liên tiếp rơi vào diệp vũ trên thân diệp vũ liền như là một khối quảng sắt tại hỏa diễm cùng trọng truy trong rèn luyện chậm d ã i thành hình đang tiên lâu trước hình chiếu ra hình tượng bên trong một mảnh yên lặng không có chút nào thanh âm diệp vũ hai tay chắp sau lưng thân tình lạnh nhạt nhắm mắt mà đứng quanh mình vô hình công kích không có dao động diệp vũ mảy may nhìn xem diệp vũ kinh nghiệm khảo nghiệm bộ dáng trong lòng mọi người đều dâng lên một cố lăng nhiên chi ý loại này y m ắng khảo nghiệm cho đám người mang đến thật sâu rung động người này chẳng lẽ là làm bằng sát sao vậy mà xem trong mắt mọi người vô cùng sợ hãi hình phạt như không lý tự lúc này trên mặt đắc ý cùng cười trên n ỗ i đau của người khác đã sớm biến mất không thấy hình bóng thay vào đó là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin không có khả năng đây không có khả năng nhìn xem diệp vũ lạnh nhạt tự nhiên g á n vẻ lý tự đ i ê n cùng n ô lên hắn sao có thể không có chút nào vẻ thống khổ đây tuyệt đối đều là giả là giả diệp vũ quá tuyệt vời ta liền biết một bên a kha hưng phấn nhảy dựng lên kích động h g ô diệp vũ tuyệt đối có thể thông qua khảo nghiệm hình tượng bên trong mặc dù lao quan g diễm hỏa còn chưa biến mất nhưng là tất cả mọi người biết t ầ n g thứ nhất này khảo nghiệm đối với diệp vũ mà nói không đáng kể chút nào trước đám người lý ngộ t r â n khẽ ư ớ t sợi dâu vẻ mặt nghiêm túc chiến thiên phát hiện a lý ngộ chân trầm mặc thật lâu mở miệng nói rằng một bên tiêu chiến thiên ngưng trọng nhẹ gật đầu ân diệp vũ sư thúc vết thương trên người càng ngày càng cạn không giống với đám người chấn kinh tại diệp vũ đối mặt mũ hình r a thân thờ ơ lý ngộ chân cùng tiêu chiến thiên hai người quan sát muốn cẩn thận rất nhiều hai người quan sát được theo thời gian trôi qua diệp vũ vết thương trên người càng ngày càng cạn tại nhất ngay từ đầu diệp vũ vết thương đủ để thấy xương nhưng là hiện tại lưới dao pha không rơi vào diệp vũ trên thân cũng m ẹ n m ẹ n chém ra một đạo nhàn nhạt, nhạt vết thương chương tám trăm chín mươi tám đánh vỡ tầm thứ nhất khảo nghiệm chương tám trăm chín mươi tám đánh vỡ tầm thứ nhất khảo nghiệm tiêu chiến thiên nhìn xem diệp vũ trên thân xuất hiện không tầm thường dị tượng trong mắt nghi hoặc không thôi Sư phụ chuyện này rốt cuộc là như thế nào diệp vũ sư thúc vết thương trên người không chỉ có ít đi ngay cả vết thương da màu xám đen sương mù có lẽ lâu không có xuất hiện qua đối mặt tiêu chiến tiên h hỏi thăm lý ngộ t r â n khẽ vớt sợi dâu ngừng thần suy nghĩ một lát sau lý ngộ t r â n vớt sợi dâu bàn tay dừng lại trong mắt lóe lên một tia kinh hãi đây chỉ có một loại khả năng cái gì tiêu chiến tiên h hiếu kỳ dò hỏi lý ngộ t r â n nhìn xem hình tượng bên trong diệp vũ bất động như núi thân hình từng chữ nói ra nói diệp vũ tinh thần tâm linh chi lực đã không một hạt mùi không tỉ vết đặt đến hòa mỹ cái này sao có thể tiêu chiến thiên cứng ngắc quay đầu chấn động vô cùng nhìn xem lý ngộ chân lý ngộ chân trong mắt tinh quang l o e lên khỏe miệng lộ ra một v ệ t nụ cười làm sao lại không có khả năng cái này u y ễ n cảnh bên trong xuất hiện là tinh thần cùng tâm linh chi lực cấu thành thể lúc này đã không còn đại biểu tạp chất màu xám đen s ư ơ n g mù toát ra liền cho thấy diệp vũ sư đệ tinh thần tâm linh chi lực đã thông tấu không dành đặt đến hoàn mỹ tiêu chiến thiên nghe vậy xứng sở thật lâu thở phào một hơi trừ cái đó ra cũng không có giải thích hát thật là đây cũng quá biến thái a tiêu chiến thiên nhìn xem hình tượng bên trong diệp vũ thần sát phức tạp không biết là hâm mộ vẫn là ghen ghét chẳng lẽ căn này diệp vũ sư thuốc gâm dương hốn nguyên đan có quan hệ a có lẽ có có lẽ không có cái này ai nói m ì n h b ạ c đâu lý ngộ chân ung dung thở dài tóm lại sư đệ tại tinh thần tâm linh chi lực bên trên đã thật sớm siêu việt người ta Bá. Hình tượng bên trong, một thanh lưới lưới dao tại chia vào diệp vũ làn r a về sau liền ngừng lại căn bản cũng không có không có và mảy may cái này đáng người giật mình tất cả đều mở to hai mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm hình chiếu ra hình tượng frank một người một đau r ằ n g co một lát lưới dao đông nhiên hóa thành thổi phồng lấp lóe lập tức biến mất không thấy gì nữa a kha s ở tiêu đi ô bên trong mọi người vây xem nhìn trong lòng bàn tay suất bùa hôi cảm xúc chập trùng t a đi quá lợi hại trực tiếp vỡ nát mũi đ a o sáu trăm sáu mươi sáu cái này phòng ngự vô địch ha ha xem ra ngũ hình da thân đều cầm diệp vũ không có cách nào diệp vũ đây coi như là phá vỡ tầng thứ nhất khảo nghiệm a lợi hại cái này cùng học bá sớm nộp bài thi như thế như bức đăng tiên lâu trước hình chiếu hình tượng dừng lại huyễn cảnh lập tức biến mất diệp vũ chân thân hiển lộ ra thân thể khẽ nhúc ních diệp vũ mở ra hai con n g ư ờ i hai con n g ư ờ i đen như mực tản ra lưu ly li chi quang kết thúc diệp vũ n i ế t miệng lên nhẹ giọng nói một mình cộc cộc bước chân di động diệp vũ bước lên thông hướng đăng tiên lâu tầng thứ hai tháng lầu đăng tiên lâu trước lý tự nhìn xem diệp vũ leo lên tầng thứ hai sắc mặt cực kỳ khó coi ừ lần này để ngươi may mắn thông qua nhưng là tầng thứ hai tuyệt đối không qua được đăng tiên lâu tầng thứ hai diệp vũ vừa mới xuất hiện vô biên h ỏ a diễm liền đã x u ố n g lại đi lên ha ha tại cái này vô biên trong biển lửa ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn thế nào giả bộ như thợ ơ nhìn xem biển lửa xuất hiện lý tự trong nháy mắt vui mừng hình tượng bên trong diệp vũ đối mặt vô biên biển lửa đôi lông mày lắc một cái miệng g á n nếp lý tự nhìn xem một màn này kích động nắm chặt nằm đấm trong lòng âm thầm h ư n p ấ n ha ha ta nhìn ngươi còn trang chương á i này k ô n g phải cũng bị sợ hãi tám trăm chín mươi chín băng hỏa lương trọng thiên chương tám trăm chín mươi chín băng hỏa l ư ợ n g trọng thiên đang tiên lâu tầng thứ hai vô biên b i ể n lửa đang bao vây diệp vũ trong hai con người toát ra hỏa diễm lấp lóe trên mặt thần sắc không thấy n ử a đ i ể m thần s ắ c lo lắng miệng cánh nếp diệp vũ hít sâu một hơi hút đầu tiên là một sợi hỏa diễm tùy theo hút vào diệp vũ trong miệng sau đó vô biên hỏa diễm như là mộ chim quế lâm n h o n h o tràn vào diệp vũ trong bụng đang tiên lâu bên ngoài đám người nhìn thấy một màn này nhao nhao ha to miệng tê lý ngộ chân hít vào ngụm khí lạnh không tự giác lại l ộ t x u ố n g mấy sợi dâu sư t h u ố c bị vũ tiêu chiến thiên nhìn xem hình chiếu hình tượng bên trong cảnh tượng đứng ngẩn ngơ thật lâu phun ra một câu a kha cùng sợ tiêu đi ô bên trong đám người cũng đều bị diệp vũ một cử động kia khiếp sợ quá sức nuốt sống biển lửa đây cũng quá manh l g ư ờ ta sáu trăm sáu mươi sáu đây mới là thật n h ư bức a hoàn toàn không tại một cái cấp bậc lên a chờ mong diệp vũ như thế nào thông qua tiếp xuống khảo nghiệm diệp vũ khẩu khí này hút rất đủ đủ tới nuốt vào toàn bộ vô biên biển lửa tháng đến cuối cùng huyễn cảnh bên trong không còn xuất hiện một đ o ạ hỏa diễm diệp vũ lúc này mới ngừng lại lúc này diệp vũ thân thể bên trong thỉnh thoảng có diễm hồng sắc quang huy hiện lên dường như tại diệp vũ thể nội có một tòa lò luyện đồng dạng ken k ế t t i ê n tĩnh một mảnh huyễn cảnh bên trong đ ỗ n g nhiên vang lên sông băng vỡ vụ thanh âm đang tiên lâu hình chiếu hình tượng bên trong t ừ nơi xa có một tia trắng cấp tốc hướng diệp vũ kéo dài m à đến mạch tuyến đi tới phụ cận mọi người mới thình lình phát hiện đây cũng không phải là, là một tia trắng mà là một mặt từ băng cái này tường băng như là thôn vệ vạn vật m á n thú mang theo băng phong thiên địa khí thế t hướng phía diệp vũ bao phủ mà đến đăng tiên lâu trước lý tự nhìn xem tường băng sắp đem diệp vũ băng p h ò n g trong đó không khỏi cười ra heo âm thanh ha ha có bản lĩnh ngươi đem cái này tường băng gặp a hình tượng bên trong diệp vũ có chút chứng khẩu lý tự tiếng cười trì trệ mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm diệp vũ trong lòng quần c u ộ n lấy một cái ý niệm trong đầu chẳng lẽ hắn thật đúng là muốn đem cái này vô tận sông băng đều g ặ m diệp vũ đương nhiên không có làm như vậy có chút chứng k u một đạo hỏa xạ tự diệp vũ trong miệm phun ra ngoài hỏa xạ về sau là vô biên biển lửa thì ra diệp vũ vậy mà đem lúc trước nuốt vào trong bụng biển lửa một mạch phun ra đăng tiên lâu hình chiếu ra hình tượng bên trong lưỡng cực rõ ràng một mặt là tản ra lăng liệt hàn khí vạn năm sông băng một mặt là ẩn chứa vô tận năng lựa bạo liệt h ỏ a diễm phát lạnh nóng lên một âm một dương cả hai cuối cùng đụng vào nhau vâng Và ờ vang vang lên tiếng nổ đường đám người kìm lòng không được che lên lỗ t a i hình chiếu ra trên tấm hình một mảnh lấp lóe chặt diệp vũ thân ảnh thật lâu lấp lóe dần dần biến mất hình tượng bên trong diệp vũ tại viễn cảnh bên trong đứng chắc tay trừ cái đó ra không có vật h á c châu t ớ t trong đám người không biết là ai hô to một tiếng diệp vũ thông qua khảo nghiệm thủ đoạn tại mọi người xem ra quả thực không thể tưởng tượng diệp vũ cũng không phải là đơn giản thừa nhận khảo nghiệm mà là phá vỡ khảo nghiệm hình tượng bên trong đứng chắc tay diệp vũ tự nhiên không biết mình cử động cho đám người mang đến lớn cỡ nào sung kích đột nhiên diệp vũ động diệp vũ tay phải tự phía sau rối ra vâng lên đặt ngang ở trước người diệp vũ nhìn xem lòng bàn tay của mình trong hai con ngươi hiện lên một tia không h i ể u chấn động ông một đạo vô hình vợn sóng tạo nên diệp vũ lòng bàn tay một v ệ c chồi non vẫn phá trưởng mà ra tại mọi người trong mắt trồi non đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng sinh trưởng đây là một gốc cây nhỏ cây cao không quá một thước vững vàng đứng ở diệp vũ lòng bàn tay nhánh cây vi vũ như cầu lòng lá cây xanh ngắt dường như mỹ ngọc diệp vũ nhìn chăm chú lòng bàn tay cây nhỏ khoe miệng lộ ra một vệ ý cười có ý tứ huyễn cảnh bên trong tuy không thời gian trôi qua nhưng là diệp vũ lòng bàn tay cây nhỏ lại dường như trải qua bốn mùa luân hồi xanh ngắt lá cây từ lục chuyển hoàng treo ở đầu cành lảo đảo mướn ngã bá một mảnh khô héo lá cây thoát ly nhánh cây nhỏ đầu lá u n g rung bay xuống xuống dưới hỏi lại đánh chết ngươi t r ư ơ n g chín trăm h ỏ i lại đánh chết ngươi khô h é o lá cây ở giữa không t r u n g đánh lấy xoáy chậm rãi rơi vào diệp vũ trên lòng bàn tay trong khoảnh khắc lá r ụ n g như mưa khô h é o s ắ c lá cây r ả i đầy diệp vũ lòng bàn tay lá cây vẫn như cũ không ngừng rơi xuống theo diệp vũ bàn tay biên giới trượt xuống tới trên mặt đất thẳng đến diệp vũ lòng bàn tay cây nhỏ chỉ còn lại chùi lùi nhánh cây ông vô hình chấn động đ o qua thoát ly nhánh cây khô heo xác lá cây n a o n a o vỡ vụn hóa thành điểm điểm lóng lánh huỳnh quang hạt một lần nữa chui vào diệp vũ thể nội lá dụng biến mất mà cây nh Lại một lần là lòng làm lại lại, luân bại mới trồi non. Cảnh bên trong, hình như có thời gian giao cái cái Diệp tái rồi đi sinh hổi. một một mấy thêm mệnh rút trong, thế. thu. tay thất tựa nữa non. Huyến cảnh bên hình như Nhoán chính xuân bàn nhỏ xanh, hoàng. Vòng đi vòng lại, tựa như ra chục cây có Vũ ông sau một khắc diệp vũ trên lòng bàn tay cây nhỏ đ ố n g nhiên biến mất không thấy hình bóng dường như chưa từng có xuất hiện qua đồng đ ạ g đăng tiên lâu trước tiêu chiến tiên nhìn xem hình chiếu ra hình tượng không ngừng tắt lưới chật chật sư thúc chính là sư t h ú ca lúc ấy trên người của ta thật là mọc đầy chặt cây loại kia trơ mắt nhìn sinh mệnh lực của mình bị rút khô cảnh tượng thật là tưởng tượng ra đầu liền run lên tiêu chiến tiên nhìn xem hình tượng bên trong diệp vũ lòng bàn tay không ngừng kinh nghiệm luân hồi cây nhỏ trong mắt tràn đầy sợ h ã i thán phục cùng bội phục nhìn lại một chút diệp vũ sư túc phong khoáng ngâm n e n dáng vẻ vô song dáng vẻ thật là người so với người làm người ta tức chết à. tiêu chiến tiên cảm thán hoàn tất q u a y đầu nhìn lý ngộ chân thiếu kỳ dò hỏi sư phụ lúc ấy ngươi khảo nghiệm lúc là cái dạng gì à đối mặt tiêu chiến tiên hỏi tham lý ngộ chân trên mặt thần sắc có chút t hỏi lại đánh chết tiêu chiến thiên ngượng ngùng cười một tiếng t h ố t ta không hỏi không hỏi a kha s ở tiêu đi ô bên trong đám người đã sớm bị diệp vũ thao tác tú tê cả ra đầu ông trời của ta diệp vũ đại lao cái này thao tác t r ự c a quả thực vô địch khí này độ thỏa thỏa nhân vật chính tiêu chuẩn thấp nhất a đã đoạn bình phong hình tượng này quả thực duy mỹ chân tâm đau lòng hoang dã tư ca nhìn mặt hắn sắc liền cùng ngăn đại tiện như thế tê kinh khủng như vậy lúc trước tiêu chiến thiên tiến hành khảo nghiệm thời điểm cho là hắn liền rất mưu hiện tại cùng diệp vũ so sánh t r ê lệch này liền rõ ràng đang thiên lâu trước hình chiếu ra trên tấm hình đây không phải đang tiến hành khảo nghiệm mà là diệp vũ một trận biểu diễn cá nhân vô tận thổ lao tạo thành trong bóng tối diệp vũ thành duy nhất một ngọn đèn sáng lưới dao huyền không hạ diệp vũ bất động như núi mặc cho lưới dao như mưa rơi xuống đụng vào diệp vũ trên thân từng mảnh vỡ vụn nở rộ một mảnh h ỏ a vũ hình chiếu hình tượng trước đám người yên tính không nói l ặ n g lặng nhìn diệp vũ từng cái phá vỡ khảo nghiệm không có bất kỳ người nào phát ra âm thanh bởi vì bọn hắn tất cả đều nhìn ngây người lý tự sắc mặt tái nhợt nhìn xem diệp vũ biểu diễn vặn m è o trên mặt là một đôi đờ đ ẫ n ánh mắt lý tự lúc này mới phát hiện chính mình một mực không phục người là như thế xuất sắc xuất sắc tới chính mình căn bản để không nổi ganh đua so sánh tâm tư l i ê n tựa như trên đất bùn đất h è n bọn không dám ngưỡng mộ mây trên trời đăng tiên lâu t ầ n g thứ hai nguyễn cảnh đủ loại nguyễn tượng biến mất vũ hành khảo nghiệm đã thông qua diệp vũ mở mắt khoe miệng vun lộ m ỉ t cười trên mặt một phái tự tại thong dong nhẹ nhàng bước chân diệp vũ đi hướng thông hướng tầm thứ ba thang lầu tầm mắt của mọi người đi theo diệp vũ bước chân đi tới đăng tiên lâu tầng thứ ba. m ộ trong c thoáng chốc hình chiếu trên tấm hình tinh quang xán g lạn diệp vũ đứng thẳng giữa ngư không thần tinh lạnh ngạn quan sát dưới chân tráng lệ ngân hà tinh hải chương chín trăm linh một tầng thứ ba khảo nghiệm bắt đầu chương chín trăm linh một tầng thứ ba khảo nghiệm bắt đầu viễn cảnh tinh hải bên trên âm dương cối say tựa như hồng hoang cự thú c h i ế m cứ trên đó diệp vũ nhìn xem phun ra n u ố t vào lấy vô lượng tinh hà âm dương cối say không khỏi sinh lòng rung động nửa ngày diệp vũ tập trung ý chí khoe miệng lộ ra một vệ ý cười diệp vũ trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu không biết do cái này tầng thứ ba khảo nghiệm phải chăng còn sẽ như trước đó đồng dạng không thú vị vâng âm dương cối say chấn động tựa hồ là bị diệp vũ ý nghĩ c h ọ c giận vô tận tinh hà bị thôn vệ trong đó lập tức hóa thành một đạo quang trụ phun ra ngoài trôn bùi vô tận hành tinh thiên thạch、Hô. một cô cực kỳ cường đại sức lôi kéo tác dụng tại diệp vũ trên thân diệp vũ thân hình không tự chủ được bị hút vào âm dương cối say bên trong đang tiên lâu bên ngoài a kha tố thủ cầm di động lòng bàn tay tràn đầy bởi vì lo lắng mà xuất hiện mồ hôi diệp vũ nhất định có thể thông qua khảo nghiệm mím chặt khoe môi a kha ở trong lòng cho diệp vũ cổ động một bên lý ngộ chân cùng tiêu chiến thiên hai người thần tình nghiêm túc nhất là tiêu chiến tiên h trên mặt biểu lộ càng thêm nghiêm trọng tiêu chiến tiên trải qua tầng thứ ba khảo nghiệm mặc dù vẹn vẹn một n á y mắt nhưng là tiêu chiến tiên biết cái này tầng thứ ba khảo nghiệm đến cùng là bực nào biến、thái. kia là đem một người linh hồn đặt ở đá mài bên trong từng khúc nghiền nát cực hạn thống k h ổ loại thống k h ổ này đừng nói là mãn thanh thập đại cực đình liền xem như mười tám tầng địa ngục hình phạt đều không kịp nổi hy vọng diệp vũ sư thúc có thể nhiều kiên trì chút thời gian tiêu chiến tiên nhìn xem hình chiếu bên trong diệp vũ bị hút vào âm dương cối say không khỏi nhẹ giọng lẩm bẩm nói lý ngộ chân nhìn tiêu chiến tiên một cái khẽ ổ lên một tiếng chiến tiên ngươi cho rằng diệp vũ không thể thông qua khảo nghiệp a tiêu chiến tiên lắc đầu trầm giọng nói rằng sư phụ ngươi không có trải qua không biết rõ cái này âm dương cối say tinh củng cái này âm dương cối x a y không hề tầm thường linh hồn không kiên định người tiến vào bên trong nhẹ thì linh hồn bị hao tổn nặng thì hồn phi phát tán nói đến đây tiêu chiến thiên mặt mũi tràn đầy thổn thức c h i sắc liền xem như t h ấ t phẩm thấy thần cảnh võ giả, võ đạo kiên định như núi vẫn như c ũ không địch lại âm dương cối x a y n g h i ề n ép tiêu chiến thiên trong mắt lóe lên một tia gọn sóng nói tiếp lúc ấy ta thân ở âm dương cối x a y bên trong căn bản không có mảy may chống cự cơ hội liền đã bị cối say nghiền nát vài t h ngay tại ta phát giác được nguy cơ sinh tử thời điểm âm dương cối say lúc này mới ngừng lại ai tiêu chiến thiên thở dài một cái cái này âm dương cối say bên trong tuy có đại khủng bố nhưng cũng có đại cơ duyên ánh mắt lộ ra vẻ t ứ t v ố i tiêu chiến thiên trầm giọng nói rằng nếu như ta có thể kiên trì hạ kéo ta tuyệt đối có thể tìm tới thuộc về mình võ đạo chi ý lý ngộ chân nghe được tiêu chiến thiên lời nói tâm thần chấn động như thế nói đến cái này âm dương cối say lão phu là muốn đi một lần lý tự lúc này đang đứng tại tiêu chiến thiên cách đó không xa tâm thần chấn động ở giữa nghe được tiêu chiến thiên lời nói trong lòng khiếp sợ đồng thời lý tự lại là trong lòng vui mừng kinh hãi là cái này tầng thứ ba khảo nghiệm vậy mà như thế bến thái vũ chính là lần này diệp vũ chỉ sợ muốn thảm thử thảm mới tốt lý tự thâm hư một tiếng ánh mắt lộ ra một vệ tâm độc chi sắc đem cái này tiểu bạch kiểm linh hồn mãi thành phấn vụn mới tốt a kha s ở tiêu đi ô bên trong tất cả mọi người đang ngó chừng đăng tiên lâu hình chiếu ra hình tượng hình tượng bên trong diệp vũ đã tiến vào âm dương tối say bên trong đám người thấy này nhao nhao gửi đi mưa đạn tin tức đánh cược diệp vũ có thể kiên trì bao lâu thời gian ta cược diệp vũ đại thần có thể kiên trì ba mươi giây ba mươi giây quá nhiều ta cược mười giây các ngươi quá xấu rồi ta cược ba giây Quá. một đám xấu ngân ta c ự c diệp vũ đại lao có thể kiên trì thông qua khảo nghiệm trên lầu say ngay tại nói chuyện hoang đường đem hắn kéo đi Vâng. hình tượng bên trong âm dương cối say hơi chấn động một chút trên đó dây dưa cùng nhau âm dương ngư đ ổ ăn đậu bắt đầu theo lý ngộ chân quát khẽ một tiếng đám người không dám chớp mắt một cái nhìn chằm chằm hình chiếu hình tượng t r ư ơ n g chín trăm linh hai tiểu nhân gắt chí nên đánh t r ư ơ n g chín trăm linh hai tiểu nhân gắt chí nên đánh âm dương cối say bên trong diệp vũ thân ảnh nổi lên màu lưu ly li. một tiếng thanh thúy tiếng vang tự diệp vũ trên thân phát ra đ ư ơ n g theo lấy âm dương cối say chuyển động nhấn ép diệp vũ trên thân xuất hiện đạo đạo vết rách trước kia tại tầng thứ hai khảo nghiệm bên trong không hư hại chút nào thân thể giờ phút này cũng địch không được âm dương cối say bi năng cách băng một mảnh vụn tự diệp vũ trên thân bắn ra ngoài lập tức tại âm dương cối say bi năng hạ hóa thành m i ế t phấn ngay sau đó mảnh vỡ như mưa tự diệp vũ trên thân tản mát mà bay đ ă n g tiên lâu bên ngoài hình chiếu trên tấm hình không thấy diệp vũ thân ảnh chỉ có âm dương cối say chiếm cứ tại tinh hải phía trên y mắng chuyển động trên đó hai màu đen trắng âm dương ngư dây d ừ a cùng nhau xoay t r ò n vẽ ra đạo đạo huyền bí vết tích đã năm giây lý ngộ chân thấp giọng hô một tiếng lập tức quay đầu nhìn về phía tiêu chế i n thiên chế i n thiên ta nhớ được ngươi lúc đó là giữ vững được ba giây đồng hồ a ách tiêu chiến t i ê n trên mặt tối sầm ta sao có thể cùng diệp vũ sư thúc so có thể tiên chỉ ba giây liền đã rất lợi hại có được hay không a kha sở tiêu đi ô bên trong mọi người vây xem cũng nhao nhao bắt đầu là diệp vũ tính theo thời gian ba giây bốn giây châu t ớ đã bảy giây cố lên lý tự vẽ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm hình chiếu hình tượng đồng thời cũng ở trong lòng yên lặng tính toán mười giây tên tiểu bạch kiểm này vẫn rất lợi hại ừ ngươi nếu là châu thất liền lại kiên trì cứ như vậy thống khổ thời gian cũng liền càng dài ta liền càng sảng khoái hơn theo thời gian trôi qua a kha lặng yên nắm chặt nằm đấm trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng cũng đã gần nửa phút diệp vũ tại sao vẫn chưa ra diệp vũ mau ra đ â y a lúc này đứng tại trước đám người phương một mực lộ ra sẽ rất bình tĩnh lý ngộ chân cũng bắt đầu gấp một đôi tay t ì m lòng không được nắm chặt sợi dâu sư đ ệ như thế nào còn không ra không phải là gặp nguy hiểm không thành tiêu chiến thiên liền nghiêm mặt sắc trên thân bắt đầu r ũ n g động một luồng khí tức nguy hiểm đáng chết cái này đều đã tiếp cận một phút diệp vũ sư thúc tại sao vẫn chưa ra cùng mọi người lo lắng so sánh giữa sân có một người sắc mặt hoàn toàn tương phản lý tự lúc này k é m chút đều muốn mật cười ha ha quá tốt rồi lần này cái tiêu tiểu bạch kiểm sợ là không ra được ca thừ ngưng nhu bức nữa thì thế nào chỉ có sống đến cuối cùng khả năng cười đến cuối cùng tí tách tí tách thời gian từng giây từng phút trôi qua lý tự trên mặt tùy tiện nụ cười cũng càng thêm rõ ràng ha ha lần này ta nhìn n g ư ờ i còn có chết hay không đắc ý lý tự không che giấu nữa chính mình cười trên nỗi đau của người khác cao giọng rêu c ậ t lên a thấy được a đây chính là trang tất kết quả nhìn khắp b ố n phía lý tự cười lạnh một tiếng khinh thường nói không có thực lực cũng đừng m g trang tất hiện tại ngược lại tốt không ra được a nên lý tự lời nói nhường mọi người ở đây nhao nhao nhịu chặt lông mày lý ngộ chân càng là bỗng nhiên k h a n người hai mắt lộ ra sắc bén như kiếm ánh mắt một thân khí thế hướng lý tự áp mắt tới lý ngộ chân nhân vật bậc nào vẹn vẹn tự thân khí tức hơi ngoại phóng liền đã đem lý tự dọa đến gần chết tiểu bối ngươi nếu là còn dám hầu ngôn luận ngữ có tin ta hay không để ngươi không nhìn thấy ngày mai mặt trời phù phù lý ngộ chân khí thế cùng băng lạnh ngự khí sợ hai đến lý tự trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất ta ta lý tự sắc mặt trắng bệnh mồ hôi lạnh trên trán lâm ly thấp giọng nói rằng ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi ngươi nếu là không vui lòng nghe ta không nói a kha sở tiêu đi ố bên trong ngay tại mọi người vây xem một mảnh gọi tốt lao ra từ tốt kiếm thần vi vũ vì loại này bỏ đá xuống giếng người liền nên như thế loại người này tố chất quá kém nếu là ta đã sớm tẩn hắn một trận đều đã năm phút diệp vũ thật còn có thể đi ra a chương chín trăm linh ba vĩnh viễn không ma d i ệ t kim quang trường chín trăm linh ba vĩnh viễn không ma d i ệ t kim quang diệp vũ đăng tiên lâu trước a kha trên mặt một mảnh vẻ lo lắng môi đỏ hé mở kinh ngạc thốt lên tuyệt đối không nên có việc a a kha s ở t i ệ u đi ố bên trong một đám dân mạng nghe được a kha thanh âm lo lắng nao nhắn lại an ủi ai nghe được nữ thần lo lắng thanh âm không hiểu đau lòng diệp vũ mau chạy ra đây a Diệp một h phẩm ậ t là lục bên h t lý ngộ chân cùng tiêu chiến thiên nghe nói lời ấy trên mặt tề tề khe giật mình ha ha là lao phu nghĩ xấu đã đăng tiên lâu là sư đệ như vậy sư đệ tất nhiên cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm lý ngộ chân khẽ ư ớ t sợi dâu trên mặt lần nữa khôi phục một phái mây trôi nước chạy c h i sắc tiêu chiến thiên nhữ mày nghi ngờ nói thật là vì sao thời gian dài như vậy diệp vũ sư thúc còn chưa đi ra cái này lý ngộ chân trầm ngâm một lát lên tiếng nói rằng có lẽ là sư đệ có gì kỳ ngộ cũng có nói kỳ ngộ a tiêu chiến thiên trầm m ặ t một lát ánh mắt lộ ra một vệ vẻ hâm mộ diệp vũ sư thúc thiên tư tuyệt đ ỉ n h cái này đăng tiên lâu tầm thứ ba khảo nghiệm đối với chúng ta mà nói có lẽ là nguy cơ nhưng là đối với diệp vũ sư thúc mà nói lại là có sẵn kỳ ngộ người cùng người thật là không thể so sánh a a kha sở t i ê u đi ô bên trong đám người không còn lo lắng diệp vũ ngược lại đối với diệp vũ có thể kiên trì bao lâu thời gian sinh ra hứng thú nâng hậu bất quá đăng tiên lâu trước lý tự nhưng trong lòng thì dị thường tức giận cùng thất lạc đây không có khả năng cái này sao có thể lý tự ngồi liệt trên mặt đất trên mặt viết đầy khó có thể tin nguy hiểm như vậy khảo nghiệm hắn làm sao có thể thông qua giờ phút này lý tự như là bị thế giới vứt bỏ hải t ử trốn ở một cái góc tối không người bên trong tự lẩm bẩm đăng tiên lâu tầm thứ ba n u y ễ n cảnh bên trong âm dương cối say chiếm cứ tại tinh hải phía trên như tuyên cổ vĩnh tổn tồn tổ tại tản ra vạn cổ bất diệt khí tức lúc này diệp vũ tại âm dương cối say u i n ă n g phía dưới đã từng mảnh vỡ vụn hóa thành niết phấn nhưng là tại diệp vũ lưu lại địa phương còn có đồ vật chưa từng biến mất kia là một chút kim quan g điểm này kim quan g cũng không lóa mắt nhưng lại không giống bình thường tại điểm này kim quan g bên trên toát ra một đạo không thể xóa n h ò a v ậ t bị bất luận là âm dương cối say như thế nào nghiêm ép điểm này kim quan nhưng thủy chung không có cho mùi ấm viễn cảnh tinh hải phía trên âm dương cối say hơi rung nhẹ một chút vô tận tinh hải nương theo lấy trận này lắc lư manh liệt lắc lư tinh hải nổ tung đến ngàn vạn mà tính hành tinh ở đây phiên chấn động bên trong c h ô n b ụ i cỗ này chấn động duy trì mấy phút cuối cùng vô thanh vô tức ngừng nghỉ xuống tới dây dưa vờn quanh âm dương hai cá chậm d ã i đ ứ n g im âm dương cối say trở nên yên ắng đăng tiên lâu trước đám người thấy này vội vàng nín hơi ngưng thần trong lòng nhao nhao dâng lên một cái nghi vấn chẳng lẽ cái này khảo nghiệm kết thúc hình tượng bên trong âm dương cối say đỉnh trệ tại tinh hải phía trên không có nửa điểm độc tính mọi người ở đây sắp kiên nhẫn hao hết coi là diệp vũ xảy ra chuyện ầm ầm nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang âm dương cối say t ự âm dương ngư đụng vào nhau khe hở chỗ chậm d ã i vỡ ra ông một đạo kim sắc cổ sáng phóng lên tận trời đem bốn phía tinh hải dường như xoát lên một t ầ n g kim sơn chương chín trăm linh bốn dừng lại thao tác mạnh như hổ kết quả chương c h í dừng lại thao tác mạnh như hổ kết quả phóng lên tận trời kim sắc cổ sáng dường như một đạo lưỡi dao b ổ ra âm dương cối say h i ệ n lộ ở trước mặt mọi người đây là lý ngộ chân biến sắc sắc mặt ngưng trọng nhìn xem hình chiếu ra hình tượng có đồ vật gì muốn theo âm dương cối say bên trong h i ệ t da như một vòng hạo n h ậ t xông ra đường chân trời diệp vũ bị tôi luyện sau một điểm cuối cùng linh tính mang theo ánh sáng v ô lượng tự âm dương cối say khe hở bên trong nhảy lên mà ra đây là diệp vũ sư thúc ca tiêu chiến thiên nhìn xem hình tượng bên trong k i m quang lập tức mở to hai mắt nhìn đăng tiên lâu hình chiếu trên tấm hình vô tận tinh hải cùng âm dương cối say lần lượt biến mất chỉ còn lại một chút k i m quang k i m quang nhìn như nhỏ bé như ở trước mắt nhưng là cẩn thận quan tri nhưng lại to lớn như vũ ố a kha nhìn xem hình tượng bên trong điểm này kỳ quang trong nháy mắt nước mắt liền chảy xuống diệp vũ bị ép thành t ự ngân ấy ô a kha coi là diệp vũ đã xảy ra chuyện một nháy mắt đau lòng ghê gớm trốn ở trong góc thất lạc cô nhi lý tự nghe vậy tinh thần rung động chẳng lẽ diệp vũ chết lý tự vội vàng bỏ lên mở to hai mắt nhìn nhìn về phía hình chiếu hình tượng diệp vũ không tại hình tượng bên trong lý tự chỉ có thấy được một chút kỳ i quang lại không có diệp vũ một kia c á i bóng ha ha diệp vũ không tại lý tự trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ mừng như điên lúc trước thất lạc quét sạch xanh xanh thấy không lý tự chạy đến hình chiếu hình tượng trước vung tay n ô to diệp vũ đã bị nghiền thành n ế t phấn lý tự đảo mắt đám người trong ánh mắt hiện lộ ra bệ nghệ thiên hạ c h i sắc ta thừa nhận diệp vũ hắn rất n g ư ỡ bức thật là vậy thì thế nào ta cũng thừa nhận ta rất sợ thật là thì tính sao ta bị đăng tiên lâu chạy ra tại tầng thứ nhất khảo nghiệm bên trong liền một phút đều không có chịu đựng thật là ta còn sống lý tự đưa tay chỉ hình chiếu hình tượng ngửa mặt lên trời cùng tiếu thật là hắn diệp vũ coi như leo lên tầng thứ ba coi như hắn ngưỡng bức nữa không phải cũng bị nghiền thành nét phấn lý tự trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên không chút nào coi đây là hổ thẹn ngược lại coi đây là binh ta đã sớm nói chỉ có cười đến cuối cùng mới là bến thắng hiện tại lý tự khoe miệng lộ ra một tiêu đắc ý mỉm cười màu đồng cổ trên mặt một lần nữa tỏa ra sự sống ôm cánh tay gương đám người tuyên cáo ta thắng đăng tiên lâu trước mọi người thấy lý tự biểu diễn đều có chút l â y người va va va trong không khí một mảnh yên lặng hình như có một đám quạ kêu v á c bác thanh âm tự đám người đỉnh đầu bay qua thật lâu tiêu chiến tiên nhịn không được quắt lạnh một tiếng nóc rỡ lý ngộ chân l ư ờ m lý tự một cái căn bản cũng không có phản ứng hắn chỉ là hư lạnh một tiếng lập tức liền ghét bỏ nhắm mắt lại a kha lúc này đã sớm ngừng tiếng khóc trên mặt còn bất treo hai giọt nước mắt lý tự một trận này mánh như hổ thao tác hoàn toàn sợ ngây người a kha lấy lại tinh thần a kha hơi đỏ mặt thần sắc có chút quấn bách ta ta nhìn lầm a kha hơi có chút ngượng ngùng nhìn xem lý tự lên tiếng nói rằng diệp vũ hắn không có việc gì là ta nhìn lầm lý tự khe giật mình há hốc mồm ngây ngốc nhìn xem a kha sai a kha nhẹ gật đầu t h i ể u thanh nói đúng vậy a hiện tại hình chiếu ra hình tượng vẫn là ở vào u y ễ n cảnh bên trong hình tượng cái này giải thích rõ t ầ n g thứ ba khảo nghiệm chưa kết thúc diệp vũ nhất định sẽ không có chuyện gì ta người lý tự đưa tay chỉ a kha trợn tròn trong mắt một gương mặt mo đỏ lên kém chút một n g ụ m lao hết u y liền phun ra ngoài sai ngươi nói sớm à? hại ta còn ở lại chỗ này cùng ngốc tất dường như diễn đâu chương chín trăm linh năm hóa ra là chân lý võ đạo chương chín trăm linh năm hóa ra là chân lý võ đạo thật là dừng lại thao t á c manh như hổ kết quả là ngốc tất tại số mặt lý tự lúc này sắc mặt thẹn màu đỏ bừng hận không thể nằm dạm trên mặt đất tìm một cái kẽ đất chui vào đăng tiên lâu trước nhìn xem lý tự quất bách đám người tất cả đều n h n cười mà a kha sở tiêu đi â bên trong trực tiếp trở thành vui thích hải dương ha ha cái này lý tự là kẻ ngũ a không phân rõ tình ngũ a chết c ư ờ i ta ta sát cái này hoang dã tứ ra đường đi rất dã a sáu trăm sáu mươi sáu lý tự cái này x ó g thao tác thấy đầu ta ra tóc tê dại mọi người im lặng tuyệt đối không nên đem hắn đả kích điên rồi hiện tại giống ngốc như vậy xin đích sắc rất ít người gặp a kha bởi vì quan tâm tài trí không rõ tình trạng ta rất lý giải thật là cái này lý tự thuần tí là đến khôi hại sao không bởi vì hắn trong lòng ghen tị và phẫn nộ đã làm hắn mất phương hướng lý trí ba mọi người ở đây trảo phúng lý tự vô tri hành vi thời điểm đang tiên lâu hình chiếu ra trên tấm hình ngay tại lạng yên đại biến có vô lượng kim quan g bắn ra mà ra lóng lánh đám người hai mắt chờ đám người lấy lại tinh thần lúc này hình tượng bên trong một cái hất lên kim quan g thân ảnh đang nạo nghẽ mà đứng diệp vũ là diệp vũ a kha nhìn xem đạo thân ảnh này trong nháy mắt kinh ngạc thốt lên thật là diệp vũ đám người ngưng thần quan sát đạo này hất lên kim quan g thân ảnh chính là diệp vũ hình tượng bên trong diệp vũ động thân mà đứng q u a n thân tượng như từ kim sắc lưu ly chế tạo thành đám người mặc dù cách một hình ảnh quan sát nhưng là vẫn như cũ có thể tại diệp vũ hình chiếu ra trên thân cảm nhận được một cỗ nặng nề h i áp tại cỗ u i áp này bên trong đám người cảm nhận được một loại vạn vật t ị d i ệ t thế gian duy ta cảm giác đây là trước đám người lý ngộ t r â n trong nháy mắt trợn tròn trong mắt kinh ngạc thốt lên chân lý võ đạo cái gì một bên tiêu chiến thiên khiếp sợ quay đầu nhìn lý ngộ t r â n sư phụ ngươi nói diệp vũ lĩnh ngộ chân lý võ đạo không tệ lý ngộ t r â n ngưng trọng nhẹ gật đầu ánh mắt lộ ra s ợ hai thán phục tri sắc diệp vũ lúc này bày ra khí tức tuyệt đối là chân lý võ đạo không thể n i ngờ tê tiêu chiến tiên nghe vậy hít vào m ộ t hơi thật lâu mới chắt lưới nói diệp vũ sư thúc kinh khủng như vậy vì sao tiêu chiến tiên khiếp sợ như vậy đều bởi vì chân lý võ đạo hiện tại chỉ là võ giả truyền miệng đồ vật cho tới bây giờ không có người thấy tương truyền chỉ có lĩnh ngộ thuộc về mình chân lý võ đạo võ giả khả năng xưng là chân chính võ giả hiện tại võ giả ở trong lấy lý ngộ chân cầm đầu mà lý ngộ chân danh xưng tiên kiếm cũng chỉ là khó khăn lắm mò tới một tia chân lý võ đạo ra lông mà thôi có thể thấy được diệp vũ lĩnh ngộ chân lý võ đạo lý ngộ chân trong lòng đến cùng đến cỡ nào rung động như thế nói đến diệp vũ sư thúc chiến lược tiêu chiến thiên run lên trong lòng nhìn xem lý ngộ t r â n trần trờ nói rằng đã sớm vượt qua ta lý ngộ t r â n thần sắc trên mặt hơi có chút đắng chát nhưng là lập tức biến mất thay vào đó là vẻ vui mừng mặc dù sư đệ cùng ta không có giao thủ so qua nhưng là ta biết trước đó sư đệ liền không giới ta nhìn xem hình tượng trung khí thế bất phàm diệp vũ lý ngộ t r â n ánh mắt lộ ra một v t vẻ hâm mộ mà bây giờ sư đệ chiến lược đã xa xa vượt qua ta trừ phi ta giống nhau lĩ ngộ thuộc về mình chân lý võ đạo tiêu chiến thiên khẽ lắc đầu thở dài nói chân lý võ đạo khó khăn cỡ nào sư phụ ngài ban ngày kế ngày rèn luyện trong lòng kiếm mấy chục năm cũng bất quá khó khăn lắm sở đến r a lông mà thôi cho nên hiện tại liền có một cái thiên đại kỳ ngộ bảy ở trước mặt lý ngộ chân nhìn xem đăng tiên lâu ánh mắt lộ ra sáng rực trí nóng sư phụ ngài là nói đăng tiên lâu tiêu chiến tiên h ổ nghi nhìn xem lý ngộ chân không tệ chính là đăng tiên lâu s á c thực nói là đăng tiên lâu tầng thứ ba chương chín trăm linh sáu để các ngươi lợi lâu rất xin lỗi chương chín trăm linh sáu để các ngươi lâu ợ i l rất xin lỗi đăng tiên lâu tầng thứ ba tiêu chiến tiên khẽ giật mình lập tức lĩ ngộ lý ngộ chân lời nói bên trong ý tứ tầng thứ ba khảo nghiệm âm dương cối say lý ngộ chân nhẹ gật đầu con mắt chăm chú khóa chặt tới đăng tiên lâu phía trên cái này đăng tiên lâu một hai lần lại mà ba cho lý ngộ chân mang đến mới kinh ngạc lúc này đăng tiên lâu tại lý ngộ chân trong mắt lại phủ lên một tấm màn tre bí ẩn đăng tiên lâu lên đỉnh có thể s ư ơ n g tiên lý ngộ chân ngữ khí sâu kín nói rằng coi là thật không phải chỉ là nói xuông đăng tiên lâu tầng thứ, tần thứ hai gian luyện tịnh hóa tinh thần trong tâm linh đặc chất đăng tiên lâu tầng thứ ba đánh nát tinh thần tâm linh chỉ còn lại một chút linh quang cuối cùng này linh quang là tinh hoa cũng là hạt giống bên trong dựng dục chính là chân lý võ đạo lý ngộ chân nói đến đây trên mặt vẻ mặt tràn đầy sợ h ã i thán phục cùng bội phục thật có thể nói là là tiến hành theo chất lượng vòng vòng đan sen nói xong lý ngộ chân dương mắt nhìn về phía đăng tiên lâu ba tầng trở lên tầng lầu đăng tiên lâu cao vút trong đây tổng cộng chín trăm chín mươi cựu tặng nhưng là chỉ có trước mắt ba tầng trước chỉ có thể nhìn rõ bên ngoài lóe da thần bí quang huy căn bản thấy không rõ tình hình bên trong mà trên đó tầng lầu có thể xuyên thấu qua lũ điêu cửa sổ thấy rõ ràng bên trong chất gỗ kết cấu diệp vũ đã từng nói cái này đăng tiên lâu trước mắt chỉ mở ra ba tầng trước lý ngộ t r â n cho rằng trước mắt đăng tiên lâu chỉ có trước đây ba tầng mới có thần kỳ như thế năng lực phía trên tầng lầu là không có năng lực đặc t h ủ thật không biết làm phía trên tầng lầu mở ra lúc sẽ là như thế nào thần kỳ lý ngộ t r â n hai mắt khép hở để lộ ra một tia hướng về c h i sắc vậy sẽ là người tu hành một trận thể kiến sư phụ tiêu chiến tiên đối lý ngộ t r â n thở nhẹ một tiếng ta còn muốn tiếp tục lên lầu tiêu chiến tiên lúc này trên mặt trước nay chưa từng có trịnh trọng chỉ dựa vào chính ta t u luyện l ý n h ngộ chân lý võ đạo còn không biết năm nào tháng nào nhưng là đăng tiên lâu khảo nghiệm sẽ đem một bước này thu nhỏ gấp trăm lần nghìn lần lý ngộ chân nhìn xem tiêu chiến thiên một lát sau vươn một tay nắm thánh lý ngộ chân trực tiếp đập tiêu chiến thiên đầu một bàn tay nói nhảm ta cũng nghĩ chờ diệp vũ đi ra lại nói tiêu chiến thiên che lấy bị đánh đầu mang theo tiếc mùi nói vậy được rồi đăng tiên lâu hình chiếu ra hình tượng bên trong diệp vũ mở ra hai con người trong mắt lộ ra một vẹn vẻ, vẻ kinh dị vạn vật diệt trên đời duy ta diệp vũ mở ra bàn tay lập tức mạnh mẽ nắm chặt nhìn xem chính mình nắm chặt n ắ m đấm diệp vũ trong miệng phát ra một tiếng thang nhẹ đây chính là ta võ đạo a b á g i ã n ra thân thể diệp vũ trên người loại kia nặng nề khí thế uy áp chậm rãi thu hồi khinh chiếu hình tượng lõe lên huyễn cảnh tiêu tán đăng tiên lâu tầng thứ ba diệp vũ chân thân xuất hiện trong mắt mọi người ngầm đầu nhìn về phía đăng tiên lâu thông hướng tầng thứ tư thang lâu diệp vũ trong mắt tinh quang lõe lên một cái rồi biến mất hiện tại còn không phải thời điểm diệp vũ trong lòng có chút tiếc gối trước mắt đăng tiên lâu vẹn vẹn mở ra ba tầng trước về phần phía trên tầng lầu chỉ có thể chờ đợi vị diện chi thai chữa trị về sau khả năng leo lên không có tại tầng thứ ba c h ú lưu diệp vũ xoay người xuống dưới đăng tiên lâu đóng chặt cửa gỗ mở ra diệp vũ thân hình từ bên trong cất bước mà ra đi ra đăng tiên lâu diệp vũ phát hiện đăng tiên lâu trước tất cả mọi người đang nhìn mình mà bọn hắn lửa nóng ánh mắt khác thường nhờ diệp vũ không tự chủ đứng lên lông tơ các ngươi diệp vũ đảo mắt đám người lên tiếng hỏi thăm đều nhìn ta như vậy làm gì một lát sau diệp vũ n ú bay mang theo bất đắc di nói tốt t ta biết n h ư ờ n đại gia trở ở bên ngoài lãng phí đại gia thời gian rất lâu nhưng là cái này không thể trách ta ta cũng nghĩ nhanh lên đi ra thật là cái này đăng tiên lâu khảo nghiệm vẫn có chút khó khăn đám người nghe vậy trên mặt thần sắc đều rất đặc sắc cái này bức trang thật đúng là không cách nào phản bác chương chín trăm linh bảy ý dụ sâu xa trực tiếp chương chín trăm linh bảy ý dụ sâu xa trực tiếp ngươi còn muốn tiến vào đăng tiên lâu khảo nghiệm diệp vũ nhìn xem trước người tiêu chiến tiên nhữ mày không được tiêu chiến tiên nghe được diệp vũ phủ nhận đề nghị của mình trên mặt thần sắc có chút lo lắng diệp vũ sư thúc đăng tiên lâu khảo nghiệm với ta mà nói thật sự là quá trọng yếu đời ta có thể hay không lĩnh nội chân lý võ đạo ngay tại cái này đăng tiên lâu bên trong diệp vũ khoát tay náo ra hiệu tiêu chiến thiên an tâm chớ đ ộ i ngươi trước không nên g ấ p đáp ta cũng không phải là không cho ngươi tiến vào đăng tiên lâu mà là ngươi lúc trước tiến hành khảo nghiệm thời điểm tinh thần tâm linh chi lực mặc dù phong đại nhưng vẫn như cũ có chút p h ù phiếm gần đây bên trong tốt nhất đ ừ n g lên lầu cái này tiêu chiến thiên chỉ trệ cuối cùng mang theo tiếc mối nói cũng chỉ có thể như thế bất quá chờ ta tinh thần tâm linh chi lực vững chắc về sau ta sẽ lần nữa lên lầu tiêu chiến thiên nắm chặt xong quyền trong mắt lóe ra vẻ kiên định đăng tiên lâu tầng thứ ba chờ lấy ta diệp vũ nghe vậy mỉm cười tùy thời hoan nghênh xoay người diệp vũ nhìn về phía đăng tiên lâu đối với đăng tiên lâu ba tầng trước hiệu quả diệp vũ biểu thị rất hài lòng xoay tay mâm văn quyết một đạo lóe ra lôi đỉnh chi lực phủ văn xuất hiện tại diệp vũ trước người b á theo diệp vũ tâm niệm vừa đậu phù văn hóa thành một đạo lưu quang bay vào đăng tiên lâu đ ỉ n h vị diện chi thai bên trong ông đăng tiên lâu một nháy mắt có chút lóe lên một cái lập tức một đạo bình chướng vô hình xuất hiện tại đăng tiên lâu phía trước ba thức chỗ diệp vũ thấy này khẽ t đầu lật tay một nắm trong tay lập tức xuất hiện hai tấm trắng loan ngọc bài loại ngọc này bài là diệp vũ trước kia mua sắm dùng để khắc họa phủ văn trận pháp chi dụng tại tương tư trong nhận chứa đ ổ còn có rất nhiều chập ngón tay như kiếm diệp vũ đầu ngón tay có chút lóe ra lôi đỉnh chi lực lấy chỉ viết h a y diệp vũ tại trống không trên ngọc bài vẽ ra lên ba ba bá ngọc mảnh lưu loát tản mát xuống dưới đ ư ơ n g theo lấy diệp vũ khắc họa tại ngọc phiến phía trên dần dần hiện ra từng đạo phức tạp vân văn đồ án đoá đoá vân văn cuối cùng trồng chất lên nhau tạo thành một đạo vân văn phát trận đem hai mảnh ngọc bài khắc họa hoàn tất diệp vũ quay người nhìn về phía lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên hai người diệp vũ đem trong tay ngọc bài đưa cho lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên lên tiếng nói rằng hiện tại đăng tiên lâu đã bị ta quay bế không c ó ta mở ra ngọc phụ bất luận kẻ nào còn không thể nào vào được tiêu chiến tiên tiếp nhận ngọc phụ tỉ mỉ cất kỹ chờ ta củng cố hoàn tất sẽ lần nữa đến đây lý ngộ t r â n thu hồi ngọc phụ c h ầ m ngâm một lát gật đầu nói như thế cũng tốt đăng tiên lâu đối với người bình thường mà nói lại là rất nguy hiểm diệp vũ nhìn xem lý ngộ chân cười khẽ một tiếng rồi nói ra sư minh ngươi qua mấy ngày cũng là có thể lần nữa lên lầu hy vọng ngươi có thể thông qua tầng thứ ba khảo nghiệm lý ngộ t r â n nghe vậy lắc đầu cười khổ một tiếng nào có đơn giản như vậy không phải ai đều có thể giống sư đệ như thế một lần liền hắn thông qua khảo nghiệm l ý n g ộ t r â n lý võ đạo sư minh ta tin tưởng ngươi nhất định có thể diệp vũ cổ vũ nhìn xem lý ngộ t r â n dù sao ngươi bây giờ khoảng cách chân lý võ đạo cũng chỉ là kém lâm môn một cước lý ngộ t r â n nhìn xem diệp vũ ánh mắt lộ ra chấn kinh c h i sắc ngươi biết ta nhớ được cũng không đã nói với ngươi diệp vũ nhẹ gật đầu ta có thể cảm giác được sư minh trong linh hồn tản ra một đạo yếu ớt chấn động cái kia chính là chân lý võ đạo hình thức ban đầu lý ngộ chân trên mặt lộ ra vẻ chợ hiểu ngươi bây giờ đã lĩnh ngộ chân lý võ đạo liền biết lựa không được ngươi diệp vũ nhìn một chút đám người một cái đông nhiên phát hiện thiếu mất một người a lý tự người đâu diệp vũ bên cạnh thân a kha hướng trong một cái góc chỉ một món tay ngay tại nơi đã bị ngươi đả kích t r ò n g váng a diệp vũ nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong lý tự c ư ờ i lạnh một tiếng lập tức không tiếp tục để ý a kha kết thúc trực tiếp trước n ư ta â a kha không để ý đến sở tiêu đi Âu bên trong đ i ê n cồn u g phát mưa đạn giữ lại đám người trực tiếp đóng lại sở tiêu đi Âu. a kha sở tiêu đi Âu mặc dù đóng lại nhưng là lần này trực tiếp nội dung như là một cỗ hải khiếu quét sạch toàn bộ hoa quốc chương chín trăm linh tám ngẫu nhiên gặp tô an chương chín trăm linh tám ngẫu nhiên gặp tô an diệp vũ mang theo lý nộ g chân mấy người rời đi đông giao trang v i ê n nhưng là đăng tiên lâu trước mọi người vây xem cũng vì tán đi mà là theo thời gian trôi qua càng tụ càng nhiều bọn hắn mặc dù vào không được đăng tiên lâu nhưng cho dù là có thể cùng đăng tiên lâu chụp ảnh chụp ảnh trung cũng là một loại vinh quang về sau có người chuyên môn tại cái này cho người ta chụp ảnh cũng là nhỏ kiếm lời một khoản u y ê n minh châu thị khu trên đường cái một bên xa hoa xe thể thao ngay tại cấp tốc chạy lý ngộ chân cùng tiêu chiến thiên ngồi chỗ ngồi phía sau đang nhắm mắt vững chắc thông qua đăng tiên lâu tăng v ọ n tinh thần tâm linh chi lực a kha ngồi ở vị trí kế bên tài xế còn lưu lại vẻ mặt vẻ hư h ấ n chuyện đã xảy ra hôm nay đối với a kha mà nói tuyệt đối được xưng tụng là nổi sóng c h ậ p trùng không nghĩ tới trên thế giới này còn có nhiều như vậy thật kỳ có ý tứ chuyện a kha nháy máy mắt cảm cái nói rằng diệm vũ nghe vậy cười ha ha chờ xem còn có càng ngạc Cái càng nhiên mừng này. kinh hơn nhìn gì hỷ Kha Diệp rỡ đây đầu quay A? A vẫn ũ Vũ trong mắt tỏ thần biết. Cắt! ra rằng, miệng bệnh, nói ngươi lóe sau vẻ về v bỏ. bí Diệp hơi khỏe sẽ rất thần bí a kha tiểu thanh lẩm bẩm một câu bất quá không có hỏi nhiều xe thể thao lái ở lối đi bộ ven đường cửa hàng như là phim đèn chiếu như thế chật lóe lên t h a n h một gian cửa quán rượu bị người mở ra sau đó một cái thân ảnh chật vật bị người đẩy đi ra tạo cái q u á gì không có tiền còn học người say rượu nếu không phải hôm nay lão bản tâm tính tốt đã sớm đem chân người đánh gãy cửa quán b a đứng đ ấ y một người mặc đồng phục nhân viên công tác nhìn xem bị đẩy đi ra bóng người t h ấ p giọng mắng một câu sau đó ghét bỏ xoa xoa bàn tay bóng người lảo đảo chạy mấy bước kém chút ngã sấp xuống tại lộ diện bên trên nghe bóng người lung la lung lay ngồi dậy bất quá trong nháy mắt lại vịn ven đường cây t ú i xuống thân nôn khan kẹt kẹt. một chiếc nhanh như tên bắn mà vụt qua xe thể thao tại phía trước cách đó không sang ngừng lại bá cánh b ư ớ n cửa xe mở ra diệp vũ theo trên xe cất bước đi xuống t h an diệp vũ đi đến nôn khan bóng người trước lên tiếng nói rằng bóng người thân thể rung động sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên chính là tô an bị chúng âm thanh sinh h o ạ t tạp chí xa thải tô an bất quá so với đêm qua ý chí chiến đấu sụp sôi hiện tại tô an nhìn phá lệ chán nản lúc này tô an tóc rối bởi toàn thân mùi rượu cách thật xa liền sông và múi nguyên bản một thân chỉnh tê âu phục giờ phút này nhăn nhăn đ h n g đúng còn dính đầy mạng lớn v ế t rượu tô an trong mơ mơ màng màng nghe được có người đang têu chính mình đạo thanh em này nghe rất là con h a i ngầm đầu tô an nhìn về phía trước người trước mắt hơi có chút thân ảnh mơ hồ cùng trong trí nhớ cái kia đạo cái bóng trùng hợp cùng một chỗ t ô an bị quẩn tê dại đại não trong nháy mắt tỉnh táo thêm một chút là n g ư ơ i diệp vũ chẳng phải là ta diệp vũ ở một bên trong siêu thị mua một bình nước đưa cho t ô an lên tiếng dò hỏi ngươi đến cùng là uống bao nhiêu rượu t ô an lung lay đầu cười khổ một tiếng không nhớ rõ chuyện gì xảy ra t ô an đặt mông ngồi ở bên đường run g dậy v ặ n ra bình nước thường trong miệng mạnh mẽ được một hớp k h ô n khụ khụ t ô an uống hơi gấp ho khan nửa ngày ta t ô an ngửa đầu nhìn tiền ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt nhẹ nói bị sa thải diệp vũ nghe vậy nữ mày lại ánh mắt lộ ra vẻ ẳ n g hiểu nhìn ngươi ngày đó đưa tin cũng không nhận được coi trọng hà chỉ tô an đau thương cười một tiếng ta quả thực bị người xem như tên điên c h ú n g âm thanh sinh hoạt tạp chí chủ biên căn bản cũng không tin tưởng lời của ta sau đó ta cùng hắn ầm ĩ một trận cuối cùng ngươi thấy được tô an như may ngựa khí ra vẻ thoải mái nói hiện tại ta vô sự một thân nhẹ cảm giác thật dễ dàng ha ha diệp vũ cười khẽ một tiếng nếu như ngươi cái này như thế thoải mái cũng không đến nỗi uống nhiều như vậy rượu chương chín trăm linh chín ta xem trọng ngươi chương chín trăm linh chín ta xem trọng ngươi đối mặt diệp vũ treo t r ọ n g tô an thu l i ế m trên mặt giả vờ thoải mái đắng c h á t cười một tiếng tô an chán nản nói rằng ta có thể làm sao chủ biên đem ta đưa tin rèm pha không đáng một đồng coi như ta cải đầu cái khác tạp t r í xã vẫn như cũng là như thế kết quả tô an ngồi đường cái bên cạnh đem đầu thật sâu vùi vào hai cái đầu gối ở giữa thanh â m nghe càng thêm trầm thấp ngươi nói đúng ngoại trừ ngươi không ai sẽ tin tưởng ta diệp vũ vô vô tô an bà bay nhẹ nói đem ngươi viết đưa tin lấy ra để cho ta nhìn xem tô an đột nhiên ngầm đầu k i ngạc nhìn diệp vũ lửa này tô an đem bàn tay tiến trong ngực theo túi láo bên trong móc ra một chồng nhăn nhăn nhún nhún a bầu giấy cho tô an đem giấy dương dương sau đó đưa cho diệp vũ diệp vũ tiếp nhận giấy cẩn thận nhìn lại chân kinh đ ứ a cao vọng trọng bác sĩ bỏ mình chi mê lại là dạng này đây là diệp vũ tại đưa tin bên trên nhìn thấy đập vào mắt câu nói đầu tiên nhét miệng lên diệp vũ nở nụ cười tô an cái này tiêu đ ề thật là thật là hấp dẫn người tô an gãi đầu một cái cười ha ha nói rằng bây giờ không phải là đều hưng như thế với ta nếu là tiêu để đề đều không hấp dẫn người căn bản là không có người nhìn a xem nhẹ tiêu đề diệp vũ trực tiếp đọc lấy chính văn chính văn bên trong tô an đem đàm phong hoa nguyên nhân cái chết bao quát chuyện phát sinh kế tiếp không rõ chi tiết từng cái miêu tả đi ra hành văn ở giữa trôi chảy như nước hành văn hiển thị rõ c â y đọc chi phong không hổ là vài chục năm văn tự người làm việc viết rất t ố ta t diệp vũ run lên trong tay đưa tin tán dương văn tự tinh tế tỉ mỉ ăn khớp như róc rách nước chảy k h ó được chính là kịch bản chặt chẽ để cho người ta rất có đọc đi xuống dục vọng tô an núi mai tự rêu cởi nói cho nên chủ biên nói ta không đi gõ chữ đều nhân tài không được t r ọ n dụng diệp vũ nhìn xem tô an dáng vẻ bị khuất kém chút vui vẻ Tốt, đó là các ngươi chủ biên hắn không có biết nhân chi có thể v ố mô tô an bạ bay diệp vũ mở miệng mời nói có hứng thú hay không cùng ta làm cùng ngươi tô an ngẩng đầu nhìn diệp vũ trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng ngươi làm gì ta chỉ có thể viết văn tự diệp vũ khoe miệng lộ ra một vệ ý cười lên tiếng nói rằng vẫn là ngươi nghề cũ phát biểu đưa tin tô an nghe vậy xứng sở kinh ngạc hỏi ngươi còn có tạp chí xã diệp vũ lắc đầu cười nói hiện tại k h có vất quá tương lai không lâu liền có diệp vũ mời tô an cũng không phải là đáng thương tô an mà là diệp vũ vốn là có xây dựng một nhà tạp chí xã dự định nhà này tạp chí xã diệp vũ dự định chỉ đưa tin liên quan tới tu hành giới tin tức mà mời tô an vừa lúc là cơ duyên xảo hợp tại cái này gặp hắn tô an hành văn không tệ hẳn là có thể đảm nhiệm tạp chí xã công tác cái này tốt ta đáp ứng đối mặt diệp vũ mời tô an vẹn vẹn chần chờ một chút sau liền gật đầu đáp ứng mặc dù diệp vũ bây giờ còn chưa có xây dựng tạp chí xã nhưng tô an biết diệp vũ cũng không phải là người bình thường có thể đi theo diệp vũ tuyệt đối là một cái thiên đại chuyện may mắn loại này kỳ ngộ vạn kim có cầu tô an làm sao có thể không đáp ứng Tốt. diệp vũ thấy tô an đáp ứng lập tức đứng người lên nói rằng vậy trước tiên đi theo ta đi tô an theo sát lấy đứng người lên nhưng là đi vài bước sau đ ố n g nhiên ngừng lại c h ờ một chút diệp vũ nhìn xem tô an do hỏi thế nào tô an chỉ chỉ sau l ư n g quán ba mang theo lung t u n g nói vừa rồi ta không có tiền uống rượu bọn hắn đem thẻ căn cước của ta cùng điện thoại đều cho chụp xuống diệp vũ nhìn tô an một cái ngươi có thể dùng điện thoại mẹ chặt thành toàn a chương chín trăm mười ngươi có một cái con gái tốt đã c h ư ờ n g 910, n g ư ơ i có một cái con gái tốt đã diệp vũ quái gì nhìn xem tô an lên tiếng nói rằng ngươi sợ không phải thật uống say quên có thể điện thoại thành phần a tô an nghe vậy trên mặt vẻ mặt càng thêm xấu hổ ách điện thoại di động ta khóa lại thẻ ngân hàng cũng không tiền tựa hồ là sợ diệp vũ hiểu lầm tô an vội vàng giải thích nhà ta tiền đều là nữ nhi của ta đang quản sau đó nàng m ô i t h ắ n g đều đánh cho ta điểm tiền tiêu vặt nhưng là hôm nay vừa lúc đều bị ta tiêu hết diệp vũ bình tĩnh nhìn tô an l ư ờ n n g à un dung nói ngươi có một cái con gái tốt ta vậy cũng không t ô an tự hào cười một tiếng nữ nhi của ta t ô hiểu hiểu năm nay mười tám tuổi tính cách theo nàng mẹ rất có đầu óc kinh tế diệp vũ nhẹ gật đầu nhìn xem t ô an xẹp đi xuống h ầ u bao tán đồng nói rằng nhìn ra được đi thôi t ô an xứng sở đi cái nào diệp vũ cất bước đi hướng quán bar n a khí tùy ý nói rằng đi đem ngươi thẻ căn cước cùng điện thoại c h u ộ t về a a tốt tốt thấy diệp vũ đã đẩy cửa ra t ô an vội vàng đi theo diệp vũ đi vào trong quán bar trong quán bar bởi vì còn chưa tới đêm khuya cho nên lộ ra rất thanh tĩnh chỉ là có top năm top ba người ngồi ghế dài bên trong lẳng lặng uống rượu bốn phía rảnh rỗi nhân viên phục vụ đang tụ tại trong một cái góc tiểu thanh nói dỡn linh linh cửa quán rượu bị đ ẩ y ra đụng phải treo ở một bên t r n gió phát ra liên tiếp tiếng vang l a n h lảnh ngay tại nói đùa nhân viên phục vụ đ ộ i vàng thu liễm hiện ra nụ cười trên mặt chưng trạc đàng hoàng nhìn về phía q u ỏ e rượu đại môn là hắn trong đó một cái nhân viên phục vụ gặp được đi theo diệp vũ sau l ư n g tô an lập tức ngứng m ẩ y uy người tại sao lại tới nhân viên phục vụ bước nhanh đi đến tô an phụ cận trách móc một tiếng còn không đi nhanh lên chúng ta cái này nhưng không có miễn phí rượu la ta dẫn hắn t i ề n đến diệp vũ quét nhân viên phục vụ một cái thần tình trên mặt lạnh nhạt lên tiếng nói rằng a nhân viên phục vụ nhìn thấy diệp vũ thái độ lập tức biến đổi ngựa khí mang theo cung kính dò hỏi tiên sinh ngài quen biết hắn a diệp vũ nhẹ gật đầu các người đem hắn thẻ căn cước cùng điện thoại đều trục xuống cái này nhân viên phục vụ nhìn một chút tô an sau đó gật đầu nói không sai hắn uống rượu không có tiền thanh toán chúng ta đem hắn thẻ căn cước cùng điện thoại đều trục xuống nhân viên phục vụ nhìn thoáng qua diệp vũ trên mặt vẻ mặt giải thích nói chúng ta dự định là hắn đem tiền cho chúng ta liền đem thẻ căn cước cùng điện thoại đều trả lại hắn chúng ta muốn những vật này cũng vô dụng có phải hay không diệp vũ sau lưng tô an tiểu thanh lẩm bẩm một câu lúc ấy các ngươi cướp ta thẻ căn cước cùng điện thoại di động thời điểm cũng không phải nói như vậy chỉ hy vọng như thế diệp vũ nghe được nhân viên phục vụ lời nói thần sát trên mặt lạnh lẽo lập tức lên tiếng nói rằng hiện tại ta thay hắn trả tiền tới đem hắn điện thoại cùng thẻ căn cước lấy ra a t ố t t ố t nhân viên phục vụ thấy diệp vũ biểu lộ lạnh lùng trong lòng không hiệu phát lạnh đội vàng bằng lòng chứng minh nhân dân của hắn cùng điện thoại đều bị quản lý cầm đi các người đi theo ta ta mang các người đi tìm quản lý quán ba quản lý phòng làm việc quản lý chu thần giờ phút này chính nhất mặt b ồ i thiếu nhìn xem một người trẻ tuổi vương đại thiếu ngài thế nào có dành tới chỗ này vương bằng vượt qua quản lý bàn làm việc đặt mông ngồi xuống ghế lười biếng nói rằng cha ta nhất định phải ta đến học tập cái gì quản lý cho nên ta liền đến ngươi cái này đi dạo ha ha kia là vương chủ tịch quan tâm ngài muốn cho ngài căng căng kinh nghiệm về sau tốt tiếp nhận chủ tịch công tác t vương bằng đem chân khoác lên quản lý trên bàn công tác tùy ý nói rằng cha ta nói dưới cờ quán b a liền ngươi nơi này công trạng tốt để cho ta theo n g ư ơ i học tập nha đây là đ ồ a chu thần trong mắt vui mừng nói lên cung t í n h nói chúng ta là lẫn nhau nghiên cứu thảo luận lẫn nhau nghiên cứu thảo luận cắt vương bằng nếp miệng không để ý đến chu thần ánh mắt nhìn về phía quản lý b à n làm việc trên mặt bàn ngoại trừ một giường giường văn kiện tại trong một cái góc còn trưng bày một bộ điện thoại dưới điện thoại di động mặt để ép một chương thẻ căn cước lúc này thẻ căn cước ảnh chân dung tiêm ộ t nửa đúng lỗ ra phía trên ảnh chân dung nhìn không phải chu thần t r ư ơ n g chín trăm mười một nhanh ngồi thường tiền t r ư ơ n g chín trăm mười một nhanh ngồi thường tiền vương bằng nhìn trên bản công tác điện thoại cùng thẻ căn cước một cái chấp chấp cái cầm nói rằng b à n này bên trên điện thoại cùng thẻ căn cước ai cái này chu thần sắc mặt xếp chặt lập tức nhãn châu xoay đậu lên tiếng nói rằng đây là ta một người bạn trước đặt vào cái này một hồi tới lấy a vương bằng đáp nhẹ một thân cũng không có để ý lấy ra điện thoại di động của mình vương bằng dựa lưng vào trên ghế ngồi túi l ầ u x o á t trong miệng còn t ỉ n h thoảng chật chật lên tiếng t a đi châu thớt quá châu t h ớ đợi lát nữa ta cũng đi học n h chúng ta người tu tiền cũng đến thế mà thôi đang đợi ở, ở một bên chu thần thấy vương bằng đắm chìm trong trong điện thoại di động trong mắt tinh quang lóe lên nhẹ nhàng bước chân chu thần đến gần b à n làm việc đưa tay lặng lẽ mong muốn cầm lấy kia bộ điện thoại x o ạ c xoạch n g nhiên vang lên tiếng đập cửa kinh ngạc chu thần một chút chu thần vội vàng để điện thoại di động xuống thấy vương bằng vẫn như cũ đắm chìm trong trong điện thoại di động chu thần trong lòng nhẹ nhàng thở ra quay đầu nhìn về phía phòng làm việc đại môn chu thần mặt lộ vẻ vẻ tức giận chu thần bước nhanh đi đến cửa phòng làm việc trước một thanh kéo cửa ra mở cửa chu thần hướng ra phía ngoài quát không có việc gì không nên q u ấ y dậy ta đi lĩnh diệp vũ cùng tô an đến đây nhân viên phục vụ thân thể lắp một cái trên mặt lộ ra sợ h ã i chi sắc tiểu thanh nói rằng quản lý người này đến muốn chứng minh nhân dân của hắn cùng điện thoại tới ân chu thần nhữ mày nhìn về phía tô an sao ngươi lại tới đây tô an nhìn xem chu thần lên tiếng nói rằng ngươi đem điện thoại di động ta cùng thẻ căn cước c ấ ớ p đi hiện tại ta nâng cốc t i ề n kết ngươi đem điện thoại cùng thẻ căn cước trả lại cho ta cái gì gọi là đoạn chu thần hét lên một tiếng trên mặt khẩn trương chu thần nói tiếp ngươi không có tiền giao tiền thưởng ta đem ngươi điện thoại cùng thẻ căn cước chụp xuống sao có thể gọi đ vào đâu diệp vũ nhìn xem hơi có chút khẩn trương chu thần nhữ mày lại lên tiếng nói rằng hiện tại ta tới lỡ tiền ngươi đem hắn đổ vật đều lấy ra à ngươi tới lỡ tiền chu thần đánh giá diệp vũ thế nào không được ách đương nhiên có thể chu thần tóc mày trao hỏi một bên nhân viên phục vụ chỉ vào tô an nói rằng hắn thiếu bao nhiêu tiền bốn n g h n năm chu thần nghe vậy nhãn châu xoay đậu nhìn xem tô an nói rằng thiếu bốn n g h n năm bất quá đây chỉ là tiền thưởng ngươi có ý tứ gì tô an nhìn xem chu thần c a o mày nói rằng chu thần cười ha ha lên tiếng nói rằng bốn n g h n năm là tiền thưởng nhưng là cái khác tiền ta còn không có tính với ngươi đâu đếm trên đầu ngón tay chu thần nói rằng ngoại trừ tiền thưởng còn nổi danh dự tổn thất phí chỉ ăn n h i ề u là o ạ phí vật phẩm tổn thất phí còn có cái này cái này đảm bảo phí tổng cộng một bạn làm một bạn tô an nghe vậy trận tròn trong mắt kinh hô một tiếng thế nào nhiều như vậy gấp b ộ i còn chưa hết ta nhiều chu thần ha ha cười lạnh một tiếng ngươi tại quán b a uống rượu say sau đó trả tiền thời điểm đồ nghịch rượu tiên không chỉ có không trả tiền còn mở miệng nói xấu chúng ta còn ba hơn nữa cô ý n h u loạn chúng ta khoẻ rượu trật tự còn đánh nát ba cái không năm cái cái chén lại thêm ta còn giúp ngươi đảm bảo điện thoại thẻ căn cước chẳng lẽ cái này cũng không tính là tiền à? chu thần nhìn xem tô an ôm cánh tay cười lạnh nói ta thu ngươi một vạn đều là xem ở vị tiểu ca này thay ngươi trả tiền phân thượng thiếu thu ngươi thật là đây cũng quá nhiều a tô an mặt lộ vẻ khó xử hắn hai tháng tiền lương vẫn chưa tới một vạn đâu hơn nữa ta uống say còn đ u ồ n nghịch rượu tiên ta rượu phẩm một mực rất t ố ta rượu chương tốt n g n rượu chín g trăm tiền. t Chu h mười hai có tiền chính là đại gia chương chín trăm mười hai có tiền chính là đại gia có câu nói là lẫn yếu sợ mạnh chu thần nhìn thấy tô an trên mặt lộ ra vẻ làm khó khí diễm càng phát ra phết lối ta cho ngươi biết hôm nay ngươi không đem cái này một vạn khối tiền thanh toán điện thoại cùng thẻ căn cước ngươi cũng đừng hỏng trở về tô an sắc mặt đỏ lên có lòng muốn muốn cùng chu thần tranh luận nhưng là đúng là chính mình vô lý trước đây thật là ngoan ngoan thanh toán một vạn khối tiền tô an cũng có chút đau lòng thật là cái này một vạn cũng quá là nhiều ngươi đây quả thực là cướp bóc cướp bóc chu thần bật cười một tiếng chuyện này liền xem như nháo đến cục cảnh sát ta đều là có lý diệm vũ đứng ở một bên quan sát đến chu thần nhất cử nhất động khoe miệng không khỏi câu lên một tia cười lạnh cái này chu thần sợ là có vấn đề a bất quá diệp vũ cũng không có tùy tiện chen vào nói cũng là muốn nhìn một chút cái này chu thần có cái gì ý đồ tô h an cắn răng yên lặng không nói ánh mắt lộ ra vẻ do dự mà chu thần thì là khoanh tay một bộ ta là người bị hại cần bồi thường thường dám vẻ bầu không khí bắt đầu buồn bực xuống tới thật lâu chu thần tựa hồ là cảm giác được thời cơ không sai b ị lắm ra vẻ ý tốt thở dài một cái ai ai bảo con người của ta thiện tâm đâu như vậy đi ta cho ngươi già chủ ý như thế nào tô an nghe vậy khẽ giật mình gật đầu nói tuất ngươi nói đi chu thần vươn g tay vuốt nhẹ một chút cái cảm lên tiếng nói rằng tân ngươi còn có một lựa chọn chỉ cần bồi giao bốn ngàn năm tiền thưởng liền có thể tô an nhãn tỉnh sáng lên bất quá lập tức trên mặt lộ ra vẻ nghĩ hoặc chẳng lẽ cái này chu thần thật sự có như thế thiệt tâm lựa chọn gì chu thần trong mắt tinh quang l ó i lên dạng này ta nhìn ngươi cũng không tiền cho nên ngươi liền đem điện thoại bồi cho ta ta chỉ lấy ngươi bốn ngàn năm tiền thưởng như thế nào dừng lại một lát chu thần sợ hãi tô an cự tuyệt ngay sau đó nói rằng yên tâm ta chỉ cần điện thoại di động của ngươi thẻ điện thoại trả lại cho ngươi hơn nữa ngươi kiên lão cổ động điện thoại có thể đáng bao nhiêu tiền cao nữa là thay cái b u ồ n ta gặp ngươi không có tiền lúc này mới hảo tâm cho ngươi cái lựa chọn này ngươi suy nghĩ kỹ một chút ta tô an đối mặt chu thần cho ra ý kiến trong lòng hơi đ ộ n g cái này cũng là không phải là không thể được chu thần nghe vậy ánh mắt lộ ra sơ qua vẻ kích động ngươi đáp ứng tô an nhẹ gật đầu t r ư n g cầu nói rằng ta chờ một chút một tiếng quát nhẹ cắt ngang tô an sau đó phải nói lời diệp vũ đưa tay ngăn cản tô an nhìn xem chu thần ánh mắt lộ ra một vệ vẻ, vẻ đắm chiêu ta không đáp ứng một vạn khối ta thay hắn cho ngươi ngươi đem điện thoại cùng thẻ căn cước đều trả lại hắn chu thần thấy thế sắc mặt xích chặt nhìn xem tô an gấp giọng nói rằng ngươi vừa rồi không đều đáp ứng à. một cái rách nát điện thoại di động liền đỉnh bảy ngàn năm nhiều có lời à. tô an nhìn một chút d ì vũ kiên định nói rằng ta nghe d ì vũ ngươi chu thần khí tức trì trệ hơi có chút bất đắc dĩ nhìn một chút vẻ mặt lạnh nhạt di vũ chu thần nhữ mày nói rằng ngươi thật muốn thay hắn giao cái này một vạn k ố i tiền nhìn ngươi tội tắc không lớn hẳn là còn ở đến trường a cái này một vạn khối cũng không phải tiền chính a diệp vũ nghe vậy cười lạnh một tiếng thần tình lạnh nhạt nói rằng ngươi đây không cần phải để ý đến ta có tiền chu thần s ư n g sở một lát sau gấp giọng nói rằng ngươi mới hảo hảo muốn ta có tiền diệp vũ biểu thị không muốn lại nghe chu thần nói nhảm Tất! chu thần cắn răng trong mắt s ắ c mặt giận dữ l ó i lên nghe ngươi có tiền chính là đại gia các ngươi chờ lấy ta đi lấy điện thoại cùng thẻ căn cước chương chín trăm mười ba ta nhìn trong lòng ngươi có quỷ chương chín trăm mười ba ta nhìn trong lòng ngươi có quỷ chu thần quẳng xuống một câu quay người muốn đi c h ờ một chút diệp vũ quát nhẹ một tiếng gọi lại chu thần ngươi còn có chuyện gì chu thần xoay người không nhịn được nhìn xem diệp vũ diệp vũ đưa tay chỉ chu thần phía sau giám đốc phòng làm việc lên tiếng nói rằng ta cùng ngươi đi vào c h ù n g cầm điện thoại cùng thẻ căn cước không được chu thần không hề nghĩ ngợi trực tiếp một n g ụ m cự tuyệt diệp vũ không được diệp vũ khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh ép hỏi vì sao không được chẳng lẽ ngươi cái này quản lý phòng làm việc người bên ngoài không vào được c cái này chu thần trì trệ một lát sau lên tiếng nói rằng không được là không được ha ha diệp vũ trong mắt tinh quang loay lên lạnh giọng nói rằng ngươi không cho chúng ta đi vào sợ không phải trong lòng có quỷ à? có cái gì quỷ chu thần trong ánh mắt hoảng loạn rồi một chút một lát sau khôi phục lại ta có thể có cái gì quỷ là bởi vì chúng ta chủ tịch công tử đang ở bên trong nghỉ ngơi các ngươi tiến vào sẽ đánh nhiêu tới hắn diệp vũ gặp tình hình này trong lòng càng khẳng định cái này chu thần có vấn đề mà vấn đề này trung tâm sợ sẽ là tô a n điện thoại ngươi yên tâm ta trở ra không nói lời nào ngươi chỉ q u n đưa di động cùng thẻ căn cước giao cho ta là được diệp vũ nói xong hai con ngươi chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m chu thần trong ánh mắt toát ra một vệ vẻ t r à o phúng chu thần nhìn thấy diệp vũ cái ánh mắt này run lên trong lòng chẳng lẽ hắn biết bí mật của ta không có khả năng chu thần trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu tuyệt đối không thể nhường hắn đi vào không được ngươi không thể đi vào chu thần đưa tay ngăn ở diệp vũ trước người lên tiếng quát Kẹt kẹt. các ngươi lăn tăn cái gì đâu quản lý cửa ban công đ ố n g nhiên bị người từ bên trong mở ra vương bằng cau mày đi ra phòng làm việc n ữ khí không vui n ô diệp vũ nhìn xem theo trong văn phòng đi ra người trẻ tuổi trong mắt ý cười l o a lên hướng phía chu thần nói rằng ngươi không phải nói hắn đang nghỉ ngơi à cái này chu thần nhìn xem vương bằng trên mặt hoảng loạn rồi một chút một lát sau chấn định lại đối vương bằng nói rằng vương h i ề u ra ngài sao lại ra làm gì vương bằng c a o mày nhìn xem chu thần tức giận nói ngươi vừa rồi kêu lớn tiếng như vậy ta có thể không ra sao vương bằng d ư ơ n g mắt nhìn một chút mấy người khi nhìn đến diệp vũ về sau rõ ràng dừng lại một chút ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được vương bằng hình như có lời nói nhưng là trong lòng lại không xác định cho nên trương trường khẩu lại nhắm lại quay đầu nhìn về phía chu thần vương bằng lên tiếng dò hỏi nói một chút đi chuyện gì xảy ra còn để cho người ta ngăn cửa đối mặt vương bằng hỏi thăm chu thần không thể không mở miệng giải thích vương thiếu ra chuyện lạ như thế này hiểu rõ sự t ì n h trải qua vương bằng nếp miệng tức giận nói người ta cũng còn tiền ngươi còn do dự cái gì mau đem đồ vật trả lại người ta biết chu thần nhẹ gật đầu bất đắc dĩ bằng lòng đi các ngươi đều cùng một chỗ vào đi vương bằng trao hỏi diệp vũ mấy người một tiếng mở cửa dẫn đầu đi vào quản lý phòng làm việc đám người n h o nhao đẩy cửa đi vào tô an bốn phía quét một vòng sau đó liền thấy trên bản công tác điện thoại cùng thẻ căn cước ai kia chính là ta điện thoại cùng thẻ căn cước tô h an đưa tay chỉ bàn làm việc hô một tiếng vương bằng nhịu nhữ mày lên tiếng nói rằng đó là ngươi tô h an gật đầu nói còn không phải sao điện thoại di động của ta cùng thẻ căn cước ta còn có thể không biết vương bằng quay đầu nhìn về phía chu thần không vui nói rằng ngươi không phải nói đó là ngươi bằng hưu sao ta chu thần do dự một lát tiểu thanh nói rằng ta không phải sợ ngài biết sao chuyện này không cao hứng đi hiện tại ta cũng rất không cao hứng vương bằng âm mặt hướng phía chu thần vót lớn mau đem đổ vật cho người ta chương chín trăm mười bốn chờ một chút chương chín trăm mười bốn chờ một chút ta cái này lấy tới chu thần không có cách nào chỉ có thể đi đến trước bàn làm việc cầm lên tô an điện thoại cùng thẻ căn cước chu thần đứng tại chỗ dừng lại một lát trong lòng có chút nắm chát hy vọng bọn họ sẽ không phát hiện a ngươi còn đứng ngay đó làm gì tranh thủ thời gian lấy tới vương bằng thấy chu thần sững sờ ngay tại chỗ không vui trách móc một câu xoay người chu thần mất mặt đưa di động cùng thẻ căn cước đều đưa cho tô an cho ngươi hoàn hảo không chút tổn hại ta không động tới a tô an tiếp nhận điện thoại cùng thẻ căn cước trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ lập tức liền phải thu lại c h ờ một chút diệp vũ ở một bên c ả n lại tô an thế nào tô an không rõ ràng cho lắm ngẩng đầu nhìn về phía diệp vũ diệp vũ chỉ chỉ tô an trong tay điện thoại cùng thẻ căn cước lên tiếng nói rằng ngươi kiểm tra một chút phù phù chu thần đ ỗ n g nhiên lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất trên mặt có chút tái nhợt cái chán toát ra một tầm mồ hôi lạnh chu thần dáng vẻ khiến mọi người ở đây đều có chút kỳ quái bất quá diệp vũ thì là cười lạnh nhìn xem chu thần xem ra ra a hỏa này không làm cái gì chuyện tốt ta ngươi thế nào vương bằng cốc mày hỏi thăm c ó quắp trên mặt đất chu thần ta ta không sao chỉ là có chút run chân chu thần dễ ruổi lấy đứng người lên đuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán cười khăn nói đại khái là thắt lưng bệnh lại phà bảo bên này tô an tra xét xong trong tay thẻ căn cước không có phát hiện vấn đề lập tức nhìn về phía điện thoại giải tỏa điện thoại tô an phát hiện có một đầu tin nhắn a ai cho ta gửi tin tức phù phù chu thần dưới chân mềm lún lại tê liệt ngã xuống trên mặt đất nhìn xem kinh ngạc đám người chu thần sắc mặt càng thêm tái nhợn khoe miệng kéo ra nụ cười khó coi chu thần khổ vừa nói nói lần này thắt lưng bệnh phạm vẫn rất lợi hại tô an ấn mở tin nhắn nhìn xem nội dung phía trên đọc đi ra tôn kính tô an người sử dụng ngài tốt chúc mừng ngài đã tại đi thu hoạch được cho vay năm mươi vạn nguyên tô an một nháy mắt mở to hai mắt nhìn nuốt ngụm nước bọn tiếp lấy thì thầm cho vay sẽ tại bảy ngày làm việc bên trong đi vào ngân hàng tài khoản sáu nghìn chín trăm chín mươi ba bốn trăm ba mươi hai chủ hộ chu thần danh nghĩa tô an đọc xong tin nhắn kinh hai cùng phẫn nộ lập tức tuân hướng trong lòng kém chút mất đi chu thần người cũng dám thanh chu thần trong nháy mắt quỳ xuống phàn nàn thanh â m hô ta sai rồi các ngươi nghe ta giải thích giải thích em gái n g ư ơ i a tô an thật là hận không thể đánh chết cái này nghiêm xúc ngươi cũng dám dùng ta điện thoại cùng thẻ căn cước cho vay ngươi muốn hại chết ta à chu thần ngồi quỳ chân trên mặt đất hai mắt nước mắt lưng trỏng tiếng khóc nói rằng ta cũng không muốn dạng này a trước đó vài ngày ta đánh bạc bị người hố mấy ngàn vạn ta đem toàn bộ tích xúc đều lấy ra còn kém một nửa phàm là có k h á c phương pháp xử lý ta cũng sẽ không dùng tin tức của ngươi cho vay a chu thần ngẩng đầu lên nhìn xem p ẫ n nộ dị thường tô an n ư ờ i làm lành nói hiện tại tiền không tới số sách ngươi bây giờ cho ngân hàng gọi điện thoại còn có thể đem cho vay hủy bỏ ta mẹ nó t ô an d ơ chân lên mong muốn đạp chu thần cuối cùng d ậ m chân giọng căm hận nói rằng thật sự là tin người ta cầm điện thoại di động lên t ô an vội vàng bấm ngân hàng điện thoại hủy bỏ cho vay chu thần thấy này lau mặt một cái bên trên mồ hôi cùng nước mắt run run rẩy rẩy đứng người lên hiện tại cho vay hủy bỏ ta thật biết mình sai van cầu các ngươi không cần báo động có được hay không chu thần nói nước mắt lại nhanh muốn xuống tới ta cũng là bị người hố không có cách nào s o n bạc một mực buộc ta trả tiền nếu là không trả tiền bọn hắn thật sẽ giết ta tô an nhìn chu thần đường này đến cuối cùng vẫn là thở dài một cái quên đi tôi h cho vay ta hủy bỏ ngươi cũng là bị người hố ta không báo cảnh sát chu thần nghe vậy trong mắt vui mừng l ó e lên vội vàng luôn miệng nói t ạ tạ ơn tạ ơn diệp vũ đứng ở một bên mắt lạnh nhìn chu thần một khóc hai n á o ba treo ngược cảm thấy chuyện không có đơn giản như vậy chờ một chút nghe được diệp vũ thanh â m chu thần trong lòng theo bản năng khẽ run dậy cái này chờ một chút có phải hay không có độc làm sao lại không qua được cái này k h ả nghi chương chín trăm mười lăm không đánh đã khai t r ư ơ n g chín trăm mười lăm không đánh đã khai còn phải đợi một chút chu thần mướp đáng dường như khuôn mặt nhìn chằm chằm diệp vũ trong mắt tràn đầy vẻ ư u á n đại lão nên lời nhắn nhủ ta đều bàn giao ngươi còn muốn ta như thế nào chu thần này tấm chân thành mà dáng vẻ bị q uất nhìn ngươi lên lại thật giống là người bị hại đều bàn giao diệp vũ nhìn xem chu thần khoe miệng lộ ra vẻ g ắ m chiêu chỉ sợ không chỉ chừng n à y a chu thần đầu tiên là s ư ớ c sở ánh mắt lộ ra mấy phần bối rối bất quá lại tại một lát sau chấn định lại khoe miệng kéo một cái tiêu khóc ngài thật sự là oan luồng ta a ta ngoại trừ dùng điện thoại di động của hắn cùng thẻ căn cước cho bay khát thật cái gì cũng không làm a diệp vũ cười lạnh một tiếng nhìn xem chu thần bắn thảm không có chút nào vẻ đồng tình cái này chu thần nhìn không thành thật rất diệp vũ mới sẽ không tin tưởng hắn chỉ phạm vào như thế điểm sai lầm mà chu thần ngồi quỳ chân trên mặt đất thấy diệp vũ một bộ không hề lay động dáng vẻ trong lòng căng thẳng vương thiếu ra ngài phải làm chủ cho ta a chu thần thấy diệp vũ con đường này đi không thông vừa quay đầu quỳ dạp xuống vương bằng dưới chân kêu khóc chủ tịch ngường ngài cùng ta học tập cái này giải thích do chủ tịch là khẳng định nhân phẩm của ta cùng năng lực chu thần một bên d ư ơ n g mắt cẩn thận quan sát đến vương bằng vẻ mặt một bên nước nợ giải thích nói trước đó là ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh bị người hố đây là ta thật không có làm thật xin lỗi chuyện của công ty vương bằng ghét bỏ nhìn thoáng qua chu thần mặc dù chơ chẽn chu thần hành vi nhưng là chu thần đến cùng là nhà mình công ty nhân viên không có đạo lý không bảo vệ cho hắn vương bằng trầm ngâm một lát đối diệp vũ nói rằng ta đ ố i lúc trước chuyện đã xảy ra biểu thị xin lỗi nhưng chu thần là công ty nhân viên ngoại trừ chuyện này ta tin tưởng hắn không có làm cái khác chuyện xấu vương bằng đối với chu thần giữ gìn nhường diệp vũ kìm lòng không được cười l ạ n h một tiếng người cũng là hào tâm đáng tiếc cái này chu thần cũng không nghi ngờ ý tôi ta vương bằng mứng mày lên tiếng hỏi thăm diệp vũ n g ư ơ i có ý tứ gì diệp vũ khoe miệng lộ ra nụ cười nghiền n g ấ m lên tiếng nói rằng ta vừa rồi hỏi chu thần có hay không phạm chuyện khác hắn chỉ cần trả lời có hoặc là không có quay đầu nhìn vẻ mặt bất tước chu thần diệp vũ nhẹ nói thật là hắn lại trả lời không có làm thật xin lỗi công ty chuyện diệp vũ nhìn xem chu thần khoe miệng lộ ra một v ệ c cười lệnh người đây là tại không đánh đã đá khai a chu thần trên mặt biểu lộ cứng n ờ cả n g ư ờ i như bị xét đánh xứng sở ngay tại chỗ diệp vũ quay đầu đối vương bằng nói rằng người tốt nhất trang một chút q u o y r ư ợ u sổ sách nhìn xem có phải hay không có vấn đề gì vương bằng mặc dù là không có quy củ đ ờ i thứ hai thật là cũng không phải là đồ đần đối với diệp vũ nhắc nhở vương bằng trong nháy mắt liền tỉnh táo lại quay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m chu thần vương bằng thần sắc lạnh lùng chu thần q u o y r ư ợ u kế toán ta nhớ được vẫn là người giới thiệu tới ư chu thần giờ phút này sắc mặt chắm bệnh mồ hôi lạnh trên trán là tả chảy xuống không lo được lau một chút trên mặt mồ hôi lạnh chu thần tiểu thanh hồi đáp là kế toán lý phương là ta tiểu di tử. b ấ t quá ta cùng với nàng là thanh bạch a vương bằng cười lạnh một tiếng đối một bên theo vào tới nhân viên phục vụ nói rằng đi đem lý phương gọi qua là một bên nhân viên phục vụ sửng sốt một chút lập tức vội vàng đáp ứng b ư ớ c nhanh chạy ra ngoài một chén trả thời gian bên ngoài phòng làm việc đi vào một vị nùng trang diễm m ặ t nữ tử chính là quầy rượu kế toán lý phương lý phương lúc đầu ngay tại kế toán phòng làm việc trầm mê ở khổ tình kịch không thể tự kiềm chế vừa nghe đến chủ tịch công tử gọi đến lập tức liền chạy đến đây vất quá khi lý phương đi vào quản lý phòng làm việc nhìn thấy chu thần tê liệt trên mặt đất thời điểm lý phương trong lòng lập tức lộ bột một chút t r ư ơ n g chín trăm mười sáu thật là ngươi t r ư ơ n g chín trăm mười sáu thật là ngươi ha h a vương thiếu gia ngài gọi ta đến có cái gì phân phó lý phương thấy vương bằng mặt lạnh lấy trên mặt lộ ra một kia tự nhận vũ mị lấy lòng nụ cười lên tiếng hỏi thăm không đợi vương bằng lên tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất chu thần liền vội vàng hô lên lý phương ngươi mau tới cùng vương thiếu gia nói một chút ta không có phanh chu thần chưa nói xong lời nói vương bằng trực tiếp chính là một tớ đ ặ t tới ngươi n g m i ệ n g vương bằng thần sắc băng lãnh nhìn xem lý p ư ơ n g lên tiếng quát công ty khoản là chuyện gì xảy ra vương bằng không có trực tiếp hỏi lý phương có phải hay không cùng chu thần d ở trọ dối trá mà là đi lên liền trực tiếp hương sư v ấ n tội lý phương đến cùng không phải chu thần dạng này kẻ ra đời cũng không đủ định lực bị vương bằng như thế giật mình lập tức chân đều kém chút mềm lún vương thiếu ta ta lý phương trên mặt mỹ tiếu dần dần biến thành đám chát r u n g g ọ n g nói rằng vương thiếu đây đều là tỷ phu của ta bức ta làm như vậy à. trước đó vài ngày tỷ phu của ta chu thần đánh bạc thua một số tiền lớn liền bức ta làm giả số sách móc g i n g công ty vốn lưu động ta đây cũng là không có cách nào a lý p ư ơ n g tiếng nói vừa rơi xuống tê liệt ngã xuống trên mặt đất chu thần liền phát ra một tiếng kêu rên kết thúc người các ngươi vương bằng khí sắc mặt phát xanh đưa tay chỉ lý phương cùng chu thần các ngươi khỏe a thật sự là công ty tốt nhân viên phù p h ù Ô ta sai rồi Ô chu thần hại ta lý phương dưới chân mềm m ú n trực tiếp bị giảm xuống đất khóc bỏ ra trên mặt trang chu thần trên mặt lộ ra bi thiết chi sắc té nhào vào vương bằng trước mặt thanh â m nghẹn ngào khản giọng vương thiếu ra Ô ta sai rồi nể tình ta là công ty cố gắng nhiều năm phân thượng van cầu ngài bỏ qua cho ta đi vương thang ngươi vương bằng cắn răng miến lợi nhìn chằm chằm chu thần d ơ chân lên đ ặ t tới ta thả ngươi nãi nãi chân phanh cha ta còn tại trước mặt ta tán thưởng ngươi thành thật b ả n phận an tâm chịu làm phanh ngươi chính là như thế đàng hoàng phanh còn để cho ta theo ngươi học tập phanh ta theo ngươi học bộ công ty tiền đi phanh phanh phanh ngươi mẹ nó còn để cho ta buông tha ngươi vương bằng một trận đánh tơi bởi trực tiếp đem chu thần đánh thành đầu heo hô hô vương bằng con c người hai tay chống lấy đầu gối trực xuyện t h ố c khí một lát sau vương bằng ngồi dậy chỉ vào chu thần quát khốn đản ngươi liền đợi đến ngồi tù mục xương a một bên lý phương nhìn thấy chu thần bị vương bằng hành hùng trực tiếp liền sợ hai đến mặt không có chút máu đem đầu rũ xuống trên mặt đất run l ờ y bầy frank chưa hết giận vương bằng lại đạp chu thần một ước lập tức ngẩng đầu nhìn về phía diệp vũ anh em cảm ơn nếu không phải ngươi ta còn bị chu thần mơ mơ màng màng diệp vũ lắc đầu khẽ cười nói t ự gây n g h i ệ t thì không thể sống sớm tối chu thần cũng biết bại lộ vương bằng khoát tay nói rằng chờ hắn chính mình bại lộ thời điểm đã s ố n chạy nhìn xem diệp vũ vương bằng ánh mắt lộ ra vẻ trở m o n g đúng rồi ta còn không có hỏi ngươi ngươi gọi diệp vũ hơi kinh ngạc vương bằng biểu lộ nhưng vẫn là cười khẽ một tiếng nói rằng diệp vũ thật là ngươi vương bằng đống nhiên kinh hô một tiếng trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng ta đi ta ngay từ đầu nhìn ngươi liền quay mặt không nghĩ tới vậy mà thật là ngươi diệp vũ n h u mày lại n g h i hoặc nhìn vương bằng ngươi biết ta đương nhiên quen biết vương bằng hưng ơ phấn hô ta chính là châu mai phục chó a kha sợ tiêu đi â bên trong chỗ mai phục chó a ngươi thật là ta thần tượng a n g ư ơ i tại đăng tiên lâu trước nhất cử nhất động ta đều có chú ý đáng tiếc trực tiếp lúc rất ít đập tới ngươi bộ dáng cho nên ngay từ đầu ta mới không nhận ra ngươi vương bằng nhìn xem diệp vũ vui mừng trong lòng quả là nhanh muốn nổ tung về phần chu thần cùng lý phương kết phường lừa gạt công ty chuyện tiền bạc vương bằng đã sớm quên bén chương chín trăm mười bảy xin ngài nhận lấy ta đi chương chín trăm mười bảy xin ngài nhận lấy ta đi diệp vũ không nghĩ tới tại cái này còn có thể đụng phải một cái nhỏ mê đệ chỗ mai phục chó diệp vũ nhìn vẻ mặt kích động hưng p h n vương bằng vừa cười vừa nói không nghĩ tới là ngươi ta nhớ được ngươi còn tại sở t i ê u đi â khen thường qua hoa d ừ a kia không nghĩ tới vương bằng nghe vậy trong nháy mắt ngạc nhiên nhảy dựng lên ha ha đại thần vậy mà nhớ k ý t a thật sự là quá vinh hạnh tê liệt ngã xuống trên mặt đất đã sớm bị người quên l ã n g chu thần cùng lý phương lặng lẽ n g n g đầu nhìn xem hưng phấn kích động cùng một đứa bé dường như vương bằng chu thần trong lòng hai người kinh ngạc dị thường cái này diệp vũ đến cùng là thân phận gì vậy mà nhường vương thiếu ra hưng phấn như vậy vương bằng kích động sắc mặt bỏ lên nhìn xem diệ vũ trong mắt thả g a dị thường lóe sáng quan h u trà sát g ố áo vương bằng hai tay có chút không biết rõ hướng cái nào thả l à m một rất có tiền đồ đời thứ hai đối mặt bất luận kẻ nào vương bằng cho tới nay không có bất kỳ cái gì cố kỵ nhưng là giờ khác này ở đối mặt diệp vũ thời điểm vương bằng vậy mà lộ ra rất là công nghệ cái này diệp vũ đại thần ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề vương bằng ngửa đầu thận trọng hỏi thăm diệp vũ sợ diệp vũ sẽ không cao hứng diệp vũ nhìn xem vương bằng dám vẻ trong mắt ý cười loay lên ngươi hỏi đi vương bằng nắm chặt nằm đấm kích động kém chút nhảy dựng lên đại thần ta mới biết ngài thật sẽ tiên pha a vương bằng hưng phấn mặt đỏ lên trái tim bịch bịch t r ự c n h ả kích động v ạ n phần chờ lấy diệp vũ trả lời diệp vũ chập ngón tay như kiếm trong hư không hành v ấ n nước chảy vẽ ra lên một chương lóng lánh điện quang phù lục hiện ra ở trước mặt mọi người từ ngực vương bằng nhìn xem gần ngay trước mắt phù lục mạnh mẽ nuốt ngụm nước bọn cái này đây là phù chú ta lại có thể tận mắt nhìn đến đại thần thi triển phù chú giờ phút này vương bằng kém chút hưng phấn mất đi diệp vũ đối với phù lục bấm tay vệ nhẹ phù lục trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang chui vào vương bằng thể nội bá trong k h o ả n khắc kích động sắp kẽ xỉu vương bằng nhanh chóng bình tĩnh lại đây là tinh tâm phủ diệp vũ thấy vương bằng bình tĩnh lại cười khẽ một tiếng nói rằng nếu là ngươi lại nói tiếp kích động ta còn thực sự sợ ngươi mất đi vương bằng mặc dù tại tinh tâm phủ trợ giúp hạ tâm bình tĩnh cảnh nhưng là đối với diệp vũ sùng bái chi tình ngược lại càng thêm tăng v ọ n tinh tâm phủ cảm thụ tự thân vương bằng lẩm bẩm nói đây chính là phù lục a quá thần kỳ trên đất chu thần nhìn thấy một mặt này lập tức há to miệng bị đánh đã xưng thành một t i ế n ánh mắt cố gắng chận tròn muốn nhìn rõ một mặt này thì ra hắn là thần tiên chu thần trên mặt lộ ra vẻ thoải、mái. tại trước khi hôn mê cái cuối cùng suy nghĩ chính là ta thua không a n diệp vũ trước người vương bằng giờ phút này nhăn nhó giống như một cái đại cô đương có chút túi đầu hai tay xoa n ắ n g góc áo vương bằng trên mặt lộ ra một chút ngượng ngùng chi ý lại thần ta có một điều thỉnh cầu không biết có thể hay không nói diệp vũ nhìn xem vương bằng d á n g vẻ cũng là trong lòng không dễ chịu t ố t có chuyện gì nói thẳng là được không cần câu n ệ như vậy vương bằng nghe vậy thân thể rốt cục vương lòng xuống ngầm đầu nhìn diệp vũ nói rằng vậy ta nói nói phù phù vương bằng trực tiếp quỷ dạp xuống diệp vũ trước mặt diệp vũ giật mình đ ộ i vàng nghiêng người sang ngươi làm cái gì vậy vương bằng ngẩng đầu nhìn diệp vũ thần sát trịnh trọng nói lại thần ta muốn bái ngài vi sư không được diệp vũ không hề nghĩ ngợi liền từ chối nói đùa cái gì chính mình bận rộn như vậy còn có rảnh rỗi thu nam đồ đệ vương bằng ánh mắt lộ ra một vệ v ẻ thất vọng mặc dù sớm đã coi đoạn trước nhưng là vương bằng giờ phút này vẫn như cũ thất lạc không thôi bất quá vương bằng cũng không hề từ bỏ tiếp tục lên tiếng nói rằng coi như ngài không thu ta để cho ta đi theo ngài sau lưng bưng trả đổ nước cũng được t trên mặt đất theo trong hôn mê tỉnh táo lại chu thần nghe được câu này lập tức lại đã hôn mê vương thiếu ra ngài vừa rồi thật là uy phong l ấ m l ấ m đem ta đánh thành đầu heo hiện tại đảo mắt liền quỳ liếm người khác dạng này thật được chứ chương chín trăm mười tám tấn thăng diệp tổng chương chín trăm mười tám tấn thăng diệp tổng quán ba giám đốc phòng làm việc vương bằng mặt mũi tràn đầy tiếp nối đứng lên cứ việc đã sớm liệu đến kết cục nhưng thật chờ đến diệp vũ hồi p h ụ c sau vương bằng trong lòng vẫn như cũ thất lạc không thôi diệp vũ nhìn xem cảm xúc sa sút vương bằng cười khẽ một tiếng ngươi mặc dù bây giờ không thể đi theo ta nhưng là tại tương lai chưa hẳn không có cơ hội tiến vào tu h à n h giới diệp vũ lời nói như là một chi thuốc trợ tim rót vào vương bằng trái tim Thật. vương bằng mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nhìn xem diệp vũ chẳng lẽ ta còn có thể gạt ngươi sao diệp vũ n i ế t miệng lên lên tiếng nói rằng quá tuyệt vời đại thần ngài chắc chắn sẽ không gạt ta ta cũng phải trở thành người tu h à n h rồi vương bằng lần nữa khôi phục tinh thần thương phấn nét m ạ t hường hảo tinh thần phấn chấn vương bằng tại nguyên chỗi chuyển mấy vòng lúc này mới thoáng bình phục xuống tới đại thần cái này chu thần cùng lý phương xử lý như thế nào Tỉnh táo lại vương bằng chú ý tới t r ố nhẹ ở trong góc sung làm người trong suốt sung người góc c làm thần thần một cái, tùy ý nói rằng, cho bọn họ vốn có trừng phạt、ra. Tốt. hai hắn. nhìn chú hai cho họ h người. Bọn người nói rằng, bọn vốn Vương bằng n ra. Diệp cái, Vũ có ý gật đầu lên tiếng nói rằng ta xem bọn hắn đ ờ i này là đường nghĩ theo trong lao hiện ra t ô an điện thoại di động của ngươi cùng thẻ căn cước đều đã muốn trở về chúng ta liền đi t r ư ớ c à. chuyện đã kết thúc diệp vũ lập tức chào hỏi t ô an rời đi đại thần ta đương ải vương bằng thấy diệp vũ liền muốn rời khỏi vội vàng lên tiếng nói rằng không cần nói xong diệp vũ mang theo t ô an xoay người lại mở quản lý phòng làm việc tô an đi theo diệp vũ sau lưng nhìn xem diệp vũ thẳng tắp bóng lưng trong lòng tràn đầy vẻ cảm kích lần này cần không phải diệp vũ mình tuyệt đối sẽ bị người mạnh mẽ hố một thanh hơn nữa diệp vũ còn vì chính mình cung cấp công tác cơ hội giống như vậy khó lường lại nhân vật liền xem như lấy lại tiền đều có rất nhiều người mong muốn đi theo diệp vũ chính mình năng lực diệp vũ làm việc quả thực chính là thiên đại vinh hạnh cái tia diệp tổng diệp vũ sau lưng tô an do dự một lát lên tiếng hướng phía diệp vũ hô diệp vũ ngay tại đi đường ngay được sau lưng tô an tiếng chào hỏi bước chân dừng lại xoay người diệp vũ vừa cười vừa nói gọi ta diệp vũ là được vậy sao được tô an ngữ khí kiên định nói mặc dù ngài tạp chí xã còn không có khởi đầu nhưng là ta như là đã là của ngài nhân viên liền phải đối với ngài có vốn có tôn kính diệp vũ khe giật mình sau đó vừa cười vừa nói tính toán tùy n g ư ơ i vậy có chuyện gì a tô an trên mặt hơi có chút quất bách do dự một lát sau nói rằng cái kia một vạn khối tiền ta ngày mai trả lại cho ngài được sao ta cho là chuyện gì đâu diệp vũ k h á t tay á o tùy ý nói rằng không sao coi như ta trước trả cho người tiền lương cái này tô an nghe vậy trên mặt có chút chần chờ không cần từ chối ngươi nếu là công nhân viên của ta phải nghe theo ta diệp vũ ra vẻ nghiêm túc nói t ố t nghe diệp tổng tô an thần sắc nhất định gật đầu nói đẩy ra cửa quán rượu tô an trong lòng mừng tỉnh có một loại tân sinh giống như cảm giác từ nay về sau tô an sẽ không là trước kia cái kia ngơ ngơ ngác ngác tạp chí xã phóng viên mà sẽ nên đón một đoạn đặc sắc đời người quán b a ngoài cửa diệp vũ dừng bước lại lấy điện thoại di động ra diệp vũ n h ả nói uy trấn thiên đem trong nhà địa chỉ cho tô an gửi tới ông diệp vũ tiếng nói vừa dứt tô an điện thoại liền truyền đến một tiếng yếu tất chấn động quay người nhìn xem tô an diệp vũ lên tiếng nói rằng ta đã đem địa chỉ phát cho ngươi ngày mai ngươi tìm đến ta lại thương lượng khởi đầu tạp chí xã chuyện tô an nắm chặt điện thoại trung điệp gật đầu nói tốt diệp tổng ngày mai ta nhất định đến chương chín trăm mười chín cái này nữ hoa không tệ chương chín trăm mười chín cái này nữ hoa không tệ đường cái một bên diệp vũ xe thể thao d ừ n g sắt ở nơi này cảm ứng được diệp vũ đến gần cửa xe thể thao từ từ mở ra ngồi trên ghế lái xe thể thao khởi động trực tiếp h ư ớ n minh châu thị trung tâm chạy mà đi a kha ngồi ở vị trí kế bên tài xế tò mò nhìn diệp vũ diệp vũ vừa rồi người kia là ai diệp vũ dựa lưng vào sư thoải mái dễ chịu trên ghế ngồi lên tiếng nói rằng một cái vừa mới bị khai trừ tạp chí xã phóng viên a kha trong mắt vẻ tò mò càng đậm ngươi biết hắn từng có gặp mặt một lần diệp vũ khoe miệng lộ ra một vệ ý cười bất quá hắn hiện tại là công nhân viên của ta a kha nghe vậy giật mình diệp vũ chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ xây dựng một nhà tạp chí xã không tệ diệp vũ nhẹ gật đầu có ý nghĩ này a kha t r ớ c mắt có chút minh mạch diệp vũ ý nghĩ diệp vũ, Chẳng ngươi lẽ là một u ố n c bên môn tiêu n l i n chiến thiên trong mắt tinh quang loại lên nhìn xem diệp vũ hưng phần nói diệp vũ sư thúc chuyện này có cần hay không võ minh xuất lực hỗ trợ diệp vũ cười khẽ một tiếng rồi nói ra không riêng gì võ minh ta còn dự định đường đạo minh gia nhập cộng đồng khởi đầu nhà này tạp chí xã ân lý ngộ chân nghe vậy khen ư ớ t sợi dâu hẳn là muốn thông chi đạo minh một tiếng đúng lúc ta cùng thiên cơ tử cái này lão như cái mùi rất lâu không thấy thừa cơ hội này thật tốt cùng hắn luận bản một phen tiêu chiến thiên nhìn xem nhà mình sư phụ vẻ mặt dáng vẻ hư vấn không khỏi n ế t miệng thật đúng là một ngày không đánh nhau liền toàn thân ngớ h o ả n g minh châu thị trung tâm thành khu rộng lớn trên đường cái t ừ n g chiếc ô tô không nhanh không chậm chạy chậm rãi xe thể thao đi ngang qua một cái tiểu khu sang trọng thời điểm a kha bỗng nhiên lên tiếng chào hỏi diệp vũ dừng xe diệp vũ ta tới b á xe thể thao vô tức dừng lại cửa xe mở ra á kha từ trên xe đi xuống đứng tại chỗ a kha bình tĩnh nhìn diệp vũ nửa ngày lên tiếng nói rằng diệp vũ ta tại tương lai cũng có thể tiến vào tu hành giới a diệp vũ nhìn xem a kha khoe miệng lộ ra một vệ ý cười chuyện tương lai ai nói trùn đâu bất quá ta hy vọng có thể tại tu hành giới nhìn thấy người thân ảnh ân a kha nhuận miệng cười n g n bước nhẹ nhàng bộ pháp chạy vào trong tiểu khu ba xe thể thao khởi động chở diệp vũ cùng lý ngộ chân ba người hướng diệp vũ nhà phương hướng mau chóng đuổi theo trên xe đua lý ngộ t r â n vẻ mặt cười t ủ g t ì m đánh giá diệp vũ diệp vũ bị lý ngộ t r â n nhìn có chút không tự chủ nghi ngờ d o hỏi sư minh ngươi thế nào nhìn ta như vậy sư đ ệ a lý ngộ t r â n khẽ ư ớ t sợi dâu vừa cười vừa nói vừa rồi cái tia nữ ba ba tựa h ổ đối với ngươi không có hảo ý a diệp vũ nghe vậy sắc mặt tối sầm sư minh ngươi cũng lớn như thế số tuổi còn quan tâm loại chuyện này a lý ngộ t r â n nghe vậy trên mặt lộ ra hồi ức chi sắc ha ha nhớ năm đó sư minh của ngươi ta thật là có mấy vị hồng nhan chi kỳ đâu một bên tiêu chiến thiên tiệu thanh lẩm bẩm câu đáng tiếc không có một cái nào trở thành sư nương ba lý ngộ chân đưa tay đập tiêu chiến thiên đầu một chút q u á lớn m u ố n ăn đòn quay đầu nhìn diệp vũ lý ngộ chân lên tiếng nói rằng sư đệ ta cảm thấy vừa rồi cái kia nữ hoa không tệ là khối mắn đẻ tài năng ngươi phải nắm chắc ta sư minh diệp vũ mặt đen lên lên tiếng nói rằng ta đã có bạn gái diệp vũ nói xong trong lòng hơi động lên tiếng hỏi thăm lý ngộ chân sư minh ta hỏi ngươi cái sự t ì n h cái gì sư minh biết t u y ế t quốc thần người ta thần nguyện chương chín trăm hai mươi kiếm chỉ thần nguyện chương chín trăm hai mươi kiếm chỉ thần nguyện thần nguyện lý ngộ chân nói đến đây cái tên chưa thời điểm sắc mặt phá lệ ngưng trọng diệp vũ thấy này trong lòng hơi lậu sư minh ngươi quả nhiên biết cái tên này lý ngộ chân trong mắt tinh quang lại lên trầm giọng nói rằng ta đương nhiên biết năm đó ta tấn thăng t h ấ t phẩm võ giả lúc trận đại chiến kia cùng thần nguyện tổ chức người giao thủ qua thần nguyện tổ chức mặc dù thanh danh không hiền hách nhưng lại từng cái đều là cao thủ hơn nữa bọn hắn tu hành có khác với cái khác người tu hành diệp vũ nhữ mày lại lên tiếng dò hỏi có khác biệt gì lý ngộ chân khẽ mướt sợi dâu trầm ngâm một lát sau nói rằng thần n g u y ệ t tổ chức cung phụ c nguyện thần h ắ n thực lực tăng lên dường như cùng nguyện thần có quan hệ nguyện thần diệp vũ trong mắt dị sắc l ó e lên thật sự có nguyện thần a lý ngộ t r â n lắc đầu không rõ ràng là có hay không có nguyện thần cũng chỉ có thần n g u y ệ t tổ chức người rõ ràng bất quá bọn hắn tại tuyết quốc g i ấ u dếm rất sâu người bình thường rất khó dò thảm tin tức lý ngộ t r â n nhìn xem diệp vũ hiếu kỳ d o hỏi sư đệ ngươi thế nào nâng lên tổ chức này chẳng lẽ lại ngươi cô bạn gái nhỏ cùng tổ chức này có quan hệ diệp vũ trên mặt lanh sắc nói lên lên tiếng nói rằng tiểu tuyết nàng chính là bị thần nguyện mang đi tiểu tuyết phụ thân hàn thế n g u y ệ t chính là thần nguyện tổ chức người đoạn thời gian trước tuyết quốc công chúa đỉ ạ nạ nói tiểu tuyết là thần nguyện thành n ữ sau đó tiểu tuyết một nhà thì rời đi hoa quốc đi đến tuyết quốc lý ngộ t r â n nghe vậy giật mình kinh dị nói rằng thần nguyện thành n ữ xem ra sư đệ ngươi cô bạn gái nhỏ rất không bình thường a nhìn xem diệp vũ lý ngộ t r â n lên tiếng nói rằng nếu như tương lai thần nguyện không đồng ý các ngươi cùng một chỗ ngươi giết tới thần nguyện đón về hàn tuyết diệp vũ không chút do dự lệnh giọng nói rằng、tốt. lý ngộ chân một tiếng h ế o tán thưởng nhìn xem diệp vũ đây mới là ta thiên kiếm sư đệ một bên tiêu chiến thiên trong mắt chiến y l ó e lên một cái rồi biến mất lên tiếng nói rằng diệp vũ sư thúc chờ ngươi g i ế t tới thần nguyện thời điểm ta liền đứng tại phía sau ngươi làm một gã nâng kiếm người diệp vũ nhìn xem tiêu chiến thiên trong mắt sắc màu ấm l ó e lên diệp vũ biết đây là tiêu chiến thiên không yên lòng chính mình cảm ơn tiêu chiến thiên n ế t miệng cười một tiếng lộ ra nguyên hàm răng trắng k h á c h khí minh châu thị thành cu trung tâm nhất tứ hợp viện bên trong diệp vũ một nhóm ba người đẩy cửa vào ha ha diệp lao ca trà này thật là coi như không tệ cách thật xa diệp vũ liền nghe tới trong phòng khách chuyển đến đường sư đường lao ra tử tiếng cười đường lão đệ trà này là ta kia tôn nhi mang đến cho ta ngươi nếu là cảm thấy dễ uống liền lấy đi diệp vệ quốc kiện khang thanh em vang lên theo ha ha diệp lao ca vậy ta liền không khách khí đi đường sư nghe rất là cao hứng vừa cười vừa nói ta đây còn có mấy lượng đỉnh cấp vũ di đại hưng bảo hôm nào cho lão ca mang đến nếm thử vậy thì tốt chờ diệp vũ đi vào phòng khách đã nhìn thấy diệp vệ quốc cùng đường sư hai người đang ngồi đối diện nhau các bưng lấy một ly trà ngọn đắc ý hưởng thụ lấy đâu tiểu vũ ngươi trở về rồi diệp v ệ quốc nhìn thấy diệp vũ trên mặt nổi lên ý cười cao giọng chả hỏi đúng lúc đường lao đệ tới một hồi chúng ta ra mấy cái thật tốt uống một chén đường sư quay đầu nhìn về phía phòng khách ngoài cửa nhìn thấy diệp vũ lúc cũng là trong mắt vui mừng bất quá khi đường sư nhìn thấy lý ngộ t r â n thời điểm lập tức giật mình dọn một tiếng đứng lên thiên kiếm đường sư không nghĩ tới chính mình vậy mà tại diệp vũ trong nhà gặp được một mực cần thế không ra thiên kiếm lý ngộ t r â n hơn nữa còn là đi theo diệp vũ sau lưng chương chín trăm hai mươi mốt hắn gọi tiêu chiến tiên là sư đ ệ ta chương chín trăm hai mươi mốt hắn cứ gọi tiêu chiến、thiên. là sư điệt ta thiên kiếm lý ngộ t r â n đường sư t r ừ n g lớn một đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đi theo diệp vũ bên cạnh thân l ã o nhân trong lòng nổi lên một hồi g ậ n sóng so với đường sư kinh ngạc lý ngộ t r â n muốn lộ ra chấn định rất nhiều đường môn môn chủ đường sư lý ngộ t r â n mới đầu cũng chưa gặp qua đường sư bất quá lý ngộ t r â n nhận ra đường sư bên hông treo ngọc bội tại ngọc bội phía trên khắc lấy một cái đường chữ lý ngộ t r â n trong lòng thêm chút suy đoán liền đã đoán được đường sư thân phận đối với lý ngộ chân gọi ra thân phận của mình đường sư kinh ngạc một lát sau lập tức bình tĩnh lại thiên kiếm hảo n h ắ lực chính là lao phu đường sư đang khi nói chuyện tâm tư n h ệ n chuyện cái này lý ngộ t r â n là diệp vũ mang tới như vậy lẫn nhau ở giữa cũng không phải là đối địch quan hệ hướng phía lý ngộ t r â n chắp tay thi lễ đường sư lên tiếng nói rằng lão phu nhiều năm trước từng gặp thiên kiếm hình dáng chưa từng nghĩ hôm nay lại gặp được thiên kiếm coi là thật vinh hạnh đến cực điểm đối mặt đường sư khen tặng lý ngộ t r â n khoát tay áo khách sáng nói đường môn chủ tục danh lão phu cũng sớm có nghe thấy Tốt, tất cả ngồi xuống nói đi diệp vũ đi đến phòng khách trên ghế ngồi đặt mông sau khi ngồi xuống đối lý ngộ chân cùng đường sư hai người nói rằng lý ngộ chân sau khi ngồi xuống đường sư ánh mắt nhìn về phía tiêu chiến t i ê n tốt một cái dâng chào đại hán đường sư nhìn thấy tiêu chiến t i ê n trong lòng âm thầm một tán quay đầu nhìn về phía diệp vũ đường sư lên tiếng dò hỏi diệp vũ vị này là diệp vũ bưng lên một ly trà ngọt n g ngữ khí tùy ý nói rằng hắn cứ gọi tiêu chiến t i ê n là sư đệ ta đường sư nghe xong diệp vũ đối với tiêu chiến t i ê n giới thiệu trong lòng minh bạch cái này tiêu chiến t i ê n xem ra cũng không phải là cái gì đại nhân vật đồng thời đối với tiêu chiến t i ê n thái độ cũng không có trước đó nhìn thấy lý ngộ chân lúc như vậy khai tạo a hóa ra là tiêu đang nói chuyện đường sư bỗng nhiên dừng lại một cái ý niệm trong đầu đống nhiên xuất hiện tại đường sư trong đầu tiêu chiến thiên cái tên này rất quen thuộc à dường như ở nơi nào đã nghe qua tiêu chiến thiên tiêu võ minh minh chủ đường sư nghĩ tới trước mắt cái này dâng chào đại hán chính là võ minh đương nhiệm minh chủ tiêu chiến thiên tê đường sư hít sâu một hơi hồi tưởng lại vừa rồi diệp vũ đối với tiêu chiến thiên giới thiệu hắn gọi tiêu chiến thiên là sư điện ta đường sư mạnh mẽ không chế được miệng của mình mới không có kinh ngạc thốt lên đường đường võ minh minh chủ lại là diệp vũ sư điện còn có so đây càng để cho người ta kinh ngạc chuyện a quay đầu nhìn về phía diệ vũ đường sư khó có thể tin dò hỏi diệp vũ hắn đường sư đưa tay chỉ tiêu chiến tiên thật là ngươi sư đ i ệ t diệp vũ nhấp một n g ụ m t r à nước vẻ mặt lạnh nhạt gật đầu nói dựa theo đối phận bàn luận lời nói gọi là sư thúc ta không sai có thể có thể hắn là võ minh minh chủ a ta biết diệp vũ ngữ khí rất t y ý giống như liền cùng buổi sáng gặp mặt nói một câu an a đường sư nhìn xem diệp vũ trên mặt viết đầy vẻ kinh ngạc lúc này mới mấy ngày không gặp a liền đã trở thành võ minh minh chủ sư thúc cái này nếu là một năm về sau còn không phải bay lên trời a võ minh minh chủ bảo ngươi sư thúc lúc này đường sư vẫn như cũ là khó mà tin được diệp vũ ta thật mới biết ngươi làm như thế nào diệp vũ đưa tay chỉ ngồi ở một bên lý ngộ t r â n vừa cười vừa nói hỏi hắn đi đường sư nghe vậy nghi ngờ quay đầu nhìn về phía lý ngộ t r â n lý ngộ t r â n khẽ b ư ớ c sợi d â u ánh mắt lộ ra m ỉ m cười vài ngày trước diệp vũ hắn cùng ta một vị khác sư đ i ệ t đến đây tìm ta diệp vũ tư chất tuyệt hảo chính là kiếm đạo thiên tài lão phu thấy cái mình thích là thèm vốn định thu diệp vũ làm đồ đệ nhưng lại không muốn lý ngộ chân lắc đầu cười ha ha không muốn diệp vũ thiên tư của hắn xa xa vượt ra khỏi lao phu tưởng tượng vì không là người t ử đệ lão phu đành phải thay sư tu h đồ cho nên lão phu hiện tại liền có một sư đệ đường sư nghe vậy khắp khuôn mặt là kinh hãi thật lâu thở phào một hơi thì ra là thế chương 922, t h ầ n cung bên trong nữ nhân chương 922, t h ầ n cung bên trong nữ nhân không nghĩ tới đường sư ngồi trên ghế ngồi vẻ mặt thổn thức chi s ắ c ngắn ngủi mấy ngày diệp vũ liền có như thế gặp vỡ đường sư trong mắt sợ h ã i thán phục chi sắp lóe lên một cái rồi biến mất ngữ khí hưng phần nói quả nhiên lúc trước nhường diệp vũ tiểu lưu đảm nhiệm ta đường môn thái thượng trưởng lão là quyết định chính xác lý ngộ t r â n nghe vậy khe vớt sợi dâu cười ha ha a sư đ ệ vẫn là đường môn thái thượng trưởng lão diệp vũ k h o á t tay háo ngữ khí bình thản nói rằng thịnh tình không thể chối t ừ đường l ã o kiên trì để cho ta đảm nhiệm thái thượng trưởng l ã o trước kỳ thật ta lúc ấy vẫn còn có chút do dự thái thượng trưởng lão cái tên này nghe xong không biết do còn tưởng rằng ta bao nhiêu tuổi nữa nha lý ngộ t r â n đưa tay điểm một cái diệp vũ ngươi nhà ngươi thật sự là được tiện nghi còn khoe mẽ nếu là bàn luận thế lực phân bố rộng ngoại trừ đường môn không ai dám xưng thứ nhất mà đường môn thái thượng trưởng lão thân phận địa vị tôn sùng hoàn toàn không tại võ minh trưởng lao t r ư ớ c phía dưới lý ngộ t r â n nhìn xem diệp vũ n g ự a khí nói nghiêm túc sư đệ ngươi có thể trở thành đường môn thái thượng trưởng lão nói thật ta rất hiếu kỳ ngươi đến tột u cùng dùng cái gì đ ã động đường môn chủ nhường hắn đồng ý ngươi đảm nhiệm thái thượng trưởng l ã o t r ư ớ c không đợi diệp vũ trả lời đường sư liền lên tiếng nói rằng diệp vũ đối với đường môn công tích đủ để sửa đường môn lịch sử a lý ngộ chân nghe vậy giật mình khẽ vuốt sợi dâu trầm tư một lát sau lên tiếng nói rằng chẳng lẽ sư đệ tìm về đường môn tất truyền Bạo Hoa Vũ Lê trải m Ách đường sư lắc c đường đầu sư ư khổ không k thể h một tiếng, liền biết không thể gạt liền người. n được qua diệp vũ cải tiến qua bạo vũ lê hoa trâm quả thật có thể bắn giết thất phẩm bó giả phong khách không khí vì đó yên tĩnh thật sự là tin tức này quá mức kinh khủng chút thất phẩm võ giả có thể nói đã đứng ở hiện nay võ giả đỉnh cao nhất vị trí mà đường môn á m khí vậy mà có thể bắn giết thất phẩm võ giả nắm giữ loại này đại sát khí đường môn sẽ trở thành tất cả võ giả ác n g ộ n lý ngộ chân trầm tư một lát sau lên tiếng nói rằng có thể bắn giết thất phẩm võ giả bạo vũ lê hoa trâm chỉ sợ không nhiều lắm đâu s á c thực không nhiều duy nhất một cái ngay tại diệp vũ trong tay đường sư nghe vậy cười ha ha một bên diệp vũ thấy lý ngộ chân nhìn xem chính mình nhún vai nói rằng đừng nhìn ta bạo vũ lê hoa trâm bị ta tặng người đưa cho ngươi cô bạn gái nhỏ lý ngộ chân tâm niệm vừa động liền biết diệp vũ đưa cho ai hàn tuyết nàng đi xa tuyết quốc dù sao cũng phải có chút phòng thân đổ bậc ta lý ngộ chân lắc đầu cười ha h a tùy thân mang theo một cái thất phẩm v õ giả sư đệ thật đúng là khá hào phóng diệp vũ dương mắt nhìn về phía phương bắc tuyết quốc phương hướng ung dung nói nếu có thể ta hy vọng là chính mình tại nàng bên cạnh bảo hộ nàng tuyết quốc tuyết lớn tung bay hàn phong thấu xương cương nhân sóng đủ bên trên thần sơn có một tòa hoa lệ đến t ự c điểm đến kết hoàn mỹ thần cung thần cung cao quý nhất trong thần điện cả người khoác màu trắng tua cờ váy dài nữ tử bóng lưng ngồi băng án trước đó tua cờ váy dài t phát họa ra nữ tử hoàn m ị không một t h vết dáng người nữ tử thân hình cực đẹp nhưng lại cực lạnh mặc dù gần ngay trước mắt nhưng lại tựa như cách xa cửu tiêu nữ tử nhìn chăm chú băng án không l ú c đ í c h băng trên bàn trưng bày ba kiện đồ vật một cái là kiểu dáng hoa mỹ chiếc hộp màu bạc một cái là xanh tươi ướt át vòng tay một cái là giống như tinh không dáng lâm ngân hả v ờ n quanh c h ấ t nhẫn nữ tử nhìn xem băng trên bàn ba kiện vật phẩm kinh ngạc xuất t n trong mắt lộ ra nồng đậm tưởng niệm tri sắc chương chín trăm hai mươi ba hàn tuyết cùng hàn tuyết chương chín trăm hai mươi ba hàn tuyết cùng, hàn tuyết tuyết quốc thần cùng. uy nghiêm hoa mỹ trong thần điện ngồi ngay ngắn ở băng trước cán nữ tử thân hình khánh ú c đích một đạo mang theo hàn khí tiếng thở dài băng lên nữ tử thanh â m lăng liệt như băng diệp vũ lúc nào thời điểm ta mới có thể gặp lại tới ngươi nữ tử này chính là hàn tuyết hàn tuyết lúc này giữa lông mày mặc dù cùng cách lúc bị không hai gây nên nhưng là khí chất lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất lúc rời đi hàn tuyết dung mạo tuy đẹp nhưng khí chất lại như là nhà bên nữ hải nhưng lúc này hàn tuyết dung mạo mặc dù không có biến hóa nhưng là bất kỳ người nhìn thấy nàng đều sẽ sợ hai thán phục một câu tốt một cái phong hoa tuyệt đại xinh đẹp thế vô song tuyệt thế dung mạo phối hợp hàn tuyết lúc này cao quý uy nghiêm khí chất đem nó phụ trợ trở thành một vị cao không thể chạm thiết tử hàn tuyết nhìn xem băng trên bàn diệp vũ đưa cho chính mình bà kiện lễ vật trong mắt tràn đầy tưởng niệm c h i sắc ông đỗ nhiên hàn tuyết thân thể h ơ i dung càng thêm lăng liệt như băng cự người ngàn dặm khí tức tự hàn tuyết trên thân tán phát đi ra cùng lúc đó hàn tuyết nhìn về phía băng án đôi mắt bên trong nhu tỉnh tưởng niệm trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng thay vào đó thì là băng lãnh vô tỉnh cao, cao tại thượng a chỉ là một phạm nhân đáng giá n g u y như thế tưởng niệm a lanh thanh âm tự hàn tuyết trong miệng phát ra trong giọng nói tràn đầy đùa cợt chi ý hàn tuyết đôi mắt tạo nên vợ sóng lộ ra vẻ giấy ruộng diệp vũ hắn không phải phạm nhân là người yêu của ta người yêu ha ha ha hàn tuyết trong miệng phát ra liên tiếp cười lạnh người nhớ kỹ thân phận thế gian này không có bất kỳ cái gì nam tử có thể xứng với người yêu diệp vũ hắn khác biệt khác biệt hàn tuyết khỏe miệng lộ ra một vệ t v ẻ đùa cợt màu trắng cung trang trong tay não vươn một đôi trắng l o ã n h ư ngọc bàn tay mảnh khảnh ngón tay từng cái cầm bốc lên băng trên bàn vật phẩm đặt ở trước mắt có chút đánh giá một phen hắn quả thật có chút khác biệt. hàn tuyết lấy t r ư ớ c lên màu bạc trắng hộp khẽ cười nói cái này đồ chơi nhỏ là cho tiểu hải t ử chơi à. g i á c r ư ỡ i t h a n h k i n h thường đem hộp ném vào băng trên bàn hàn tuyết đôi mắt chỗ sâu hiện ra một bệnh đau lòng trắng l o a n ngón tay như ngọc cầm lên vòng tay p h ỉ thúy beo ở trên cổ tay trắng xanh tươi cùng khi dương tái tuyết cổ tay hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh cái này vòng tay cũng là xinh đẹp hàn tuyết chuyển động cổ tay vòng tay tùy theo xoay tròn mang theo đạo đạo xanh tươi n g u ảnh dỗi ra một ngón tay tại thủ trạc phía trên nhẹ nhàng điểm một cái、Bá. n g ẫ nhiên đạo đạo nhỏ bé vân văn pháp trận hiện lên ở vòng tay bà tức bên ngoài hàn tuyết khoe miệng lộ ra một vệ b ù a cận khinh thường nói chính là phía trên này trận pháp khó coi v ề phần cuối cùng chiếc nhẫn này hàn tuyết đưa tay lấy ra t ư ơ n g tư giới trong mắt dị sắc lóe lên một cái rồi biến mất chiếc nhẫn này cũng không phải phàm bật ngón tay kích thích trong hư không hình như có vô hình dây đàn thông minh ngàn dặm nhân duyên đường quanh có a hàn tuyết tiểu thanh l ỉ nó nói không nghĩ tới có thể tại chiếc nhẫn này bên trên nhìn thấy loại thần t h ư n g này một lát sau hàn tuyết đưa tay chập ngón tay như kiếm trong hư không đạch một cái văng trong hư không vô hình dây đàn trong nháy mắt đứt đoạn hàn tuyết nếp miệng lên một vệ cười lạnh lần này hắn liền mơ tưởng sẽ liên lạc lại tới ngươi chỉ là một p h à m nhân há có thể xứng với ta thân phận a cũng dám b ặ c tưởng tí c á c h một giọt nước mắt trong suốt nhỏ xuống tại băng trên bàn lập tức hóa thành một quả băng trâu lăn xuống trên mặt đất hoàn thành nắp ấy hàn tuyết trên mặt lạnh lùng như c ũ n h ư xương nhưng là đôi mắt bên trong đau thấu tim gan rốt cuộc khó mà ngăn cản ngung xuống thứ thuộc về ta thân thể mềm mại r u n động chân chính hàn tuyết rốt cục đoạt lại thân thể quyền khống chế nhẹ tay chạm đến trong tay tương tư giới hàn t u y ế t lúc này trong lòng cũng không còn cách nào cảm nhận được loại kia t r o n g cỏi u minh liên hệ trong lúc nhất thời giọt nước mắt thành mưa chương chín trăm hai mươi bốn cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỷ biến chương chín trăm hai mươi bốn cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỷ biến minh châu thị trung tâm tứ hợp viện trong phòng khách diệp vũ mấy người đang tiểu thanh bàn luận ở xa hoa quốc diệp vũ cũng không biết hàn t u y ế t lúc này t r ạ n g thái lý ngộ chân ngồi trên ghế ngồi nâng chén t r à lên nhấp một miếng ngàn năm kỳ hạn sắp tới không biết sẽ mang đến như thế nào biến đổi ngàn năm kỳ hạn đường sư trong nháy mắt ngồi thẳng thân thể c h ư ơ n g to mắt nhìn về phía lý ngộ t r â n thiên kiếm có thể nói là cái kia ngàn năm kỳ h ạ lý ngộ t r â n nặng nề nhẹ gật đầu võ minh mới thành lập thời điểm đường môn đã từng cho trợ giúp rất lớn đối với thiên cơ đồ cuối cùng thứ nhất tiên đoán đường môn môn chủ trì sợ rất quen thuộc a đường sư nghe vậy kinh ngạc gật đầu trong mắt một mảnh m ở mịt lao phu vẫn cho là t i ê n là một câu nói vừa thiên cơ đồ bên trong lời nói là thật a đường sư ánh mắt lộ ra mong đợi tri sắc nhìn về phía lý ngộ chân mở lời hỏi tám mươi lý ngộ chân khẽ vớt sợi dâu trầm giọng nói rằng không riêng gì hoa quốc thiên cơ đồ còn có quang minh giáo hội vận mệnh phiền đá tuyết quốc thần nguyện thần dụ nhật quốc bát kỳ ma văn đều nói cùng một cái chuyện thế giới này sắp biến thiên tê đường sư hít sâu một hơi khép hờ hai mắt trong mắt không ngừng lóe ra tình quang thật lâu đường sư mở to mắt trầm giọng nói rằng võ minh dự định như thế nào không đợi lý ngộ chân mở miệng tiêu chiến tiên c ư ờ i khổ một tiếng nói rằng tương lai như thế nào ai có thể biết võ minh có thể làm cũng chỉ có tăng cường giám sát cường độ tiên lặng theo dõi kỷ biến đường sư trong lòng run lên tiếp lấy dò hỏi tia đạo minh đâu tiêu chiến tiên lắc đầu không nói gì nhưng là tiêu chiến thiên ý tứ đã rất rõ ràng đạo minh cũng giống như thế đường sư thở dài một cái cứ việc muốn làm gì nhưng lại hưu tâm vô lực tương lai biến h ó a đến tột cùng như thế nào ai cũng không thể nào đ o á n trước hiện tại bất kỳ cách làm đều là vô dụng công cũng chỉ có tùy thời làm tốt cảnh giác cũng may tương lai biến đổi đến lúc làm được nhanh người một bước kia cũng chỉ có chờ lấy a đường sư mặt lộ vẻ khó xử n g ự a khí không lưu lo nói dĩ nhiên không phải tiêu chiến thiên trầm giọng nói rằng bất luận tương lai như thế nào biến hoa cố gắng tăng lên tự thân cùng thế lực thực lực, tóm lại không phải một lựa chọn sai lầm tựa ở trên ghế ngồi tiêu chiến tiên trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng cho nên hiện tại có thể gia tăng thực lực võ giả vật phẩm thật là vạn kim khó cầu a đường sư nhẹ gật đầu trầm giọng nói rằng trước đó vài ngày đ ế n kinh cuộc đấu giá kia sẽ ta cũng nghe ngửi một cái chập long huyết thật là bị bố ra giá trên trời a sợ là đem yến kinh thành bên trong thế gia vốn liếng đều móc sạch đi nói xong đường sư ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ t i ế c nối đáng tiếc ta đường môn không có gặp phải cuộc đấu giá kia nếu không chập long huyết nhất định phải vô xuống thật sự là tiếp nối a ha ha đường sư nói xong lý ngộ chân n g nhiên lên tiếng nở nụ cười đường sư nghi hoặc nhìn lý ngộ chân lên tiếng nói rằng thiên kiếm vì sao như thế mà cười lý ngộ chân khẽ b u ố t sợi dâu trong mắt ý cười l o e lên đường môn chủ có thể biết kia chập long huyết chủ nhân là ai cái này ta như thế nào biết được đường sư ánh mắt lộ ra sợ h ã i thán phục c h i sắc nếu như ta biết chập long huyết chủ nhân là ai coi như tốn hao lớn hơn nữa một cái g i à lớn cũng muốn mời đến đường môn thật tốt cung cấp à. ha ha lý ngộ chân nghe vậy lại tiếp lấy nợ nụ cười lần này không đợi đường sư đặt câu hỏi lý ngộ chân liền nói tiếp kia chập long huyết chủ nhân đã sớm là đường môn người chỉ là môn chủ không biết rõ mà thôi đã sớm là đường môn người đường sư lập tức há to miệng khắp khuôn mặt là c h ấ n kinh ta sao không biết đường môn còn có loại này đại thần ánh mắt bị lệnh đường sư thấy được ngồi trên ghế ngồi lạnh nhạt tự nhiên uống nước trà diệp vũ đông nhiên hình như có một đạo tiệm điện lướt qua não hải đường sư kinh thanh hô chẳng lẽ là diệp vũ t r ư ơ n g chín trăm hai mươi lăm ám độc không phân biệt t r ư ơ n g chín trăm hai mươi lăm ám độc không phân biệt diệp vũ chẳng lẽ là ngươi c h ậ p long huyết loại này thần bật lại là ngươi luyện chế ra tới đường sư trận to mắt nhìn diệp vũ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin đường sư thật sự là nghĩ không ra diệp vũ ngoại trừ tại rèn đúc bên trên có vượt qua thưởng nhân tiên phú bên ngoài tại cái khác lĩnh vực vẫn như cũ có thể làm người tuyệt vọng tài năng đây chính là chập long huyết ta vô số võ giả cùng thế g i a đoạn bề đầu lấy sạch bốn liếng đều muốn đấu giá thắng võ giả cực phẩm dược t h mà bây giờ chế tác dòng ngủ đông huyết dược t h chủ nhân chính thần sắc lạnh nhạt ngồi đường sư trước mặt khoan hai uống nước t r à chập long huyết kỳ thật phải nói là pha loạn qua khí huyết bát bảo cháo càng thêm phù hợp diệp vũ thả ra trong tay chén trả ngự khí bình thản nói rằng bất quá ta cũng không nghĩ đến chập long huyết vậy mà lại buộc lựa như vậy khe thở dài một tiếng diệp vũ có chút tiếc nuối nói sớm biết liền hơi hơi t r ă m g chú điểm chập long huyết đối với bọn hắn mặc dù là đồ tốt nhưng là đối với ta mà nói có chút không lấy ra được à đường sư mặt đen lên yên lặng không nói ngươi cũng nói như vậy còn để người khác thế nào đáp lời diệp vũ thấy đường sư không có trả lời coi là đường sư là bởi vì không có lại đập tới chập long huyết mà t i ế ệ t đối đường lao không cần t i ế ệ t đối hôm nào ta chuyên môn là đường môn luyện chế một nhóm chập long huyết hiệu quả tuyệt đối so với lần trước cạnh tranh tốt hơn nhiều đường sư nghe vậy nhãn tình sáng lên t ư ơ n g phấn nói vậy thì tốt quá có chập long huyết đường môn đám này bắt con thực lực tuyệt đối sẽ tiến thêm một bước đến lúc đó chính là cùng độc môn nhóm này phản đồ tính sổ thời điểm độc môn diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ tò mò trước đó đường sư liền từng đề cập tới độc môn danh tự bất quá diệp vũ cũng không để ý hiện tại xem xét độc này cửa cùng đường môn ở giữa t h ù hận rất lớn a đường sư thần sắc lạnh lùng trầm giọng nói rằng độc môn nguyên bản là đường môn một cái phân bộ đường môn cũng một mực lấy ám khí cùng độc dược hai bộ chứ danh tại thế nhưng là mười năm trước đường môn trưởng lao chấm ngàn đêm đột phá thất phẩm thấy thân cảnh vốn cho rằng đây là kiện đáng giá ăn m ừ n chuyện nhưng mà ai biết chấm ngàn đêm đầu này bạch nhãn lang b ậ y mà xuất lĩnh độc bộ thoát ly đường môn khác lập môn hộ tự xưng đ ư n g môn hiện tại đường môn thực lực tăng nhiều ta nhìn độc này cửa còn thế nào phép lối nghe xong đường sư giải thích diệp vũ bừng tỉnh hiểu ra từ xưa đến nay ám khí cùng độc dược không phân biệt đường môn thu nạp độc môn về sau thực lực tuyệt đối sẽ có một cái bay v ọ t về chất đường sư vừa nghĩ tới tương lai độc môn sẽ ở trong tay của mình quay về đường môn trong lòng chính là một hồi hưng ấ n bất quá trước mắt sắp nên đón biến đổi đường môn lại không có làm ra cái gì chuẩn bị dạng này đường sư có chút sầu lo tiêu minh chủ ngoại trừ gia tăng thực lực bên ngoài nhưng còn có gì chuẩn bị cái này tiêu chiến thiên nhìn một chút diệp vũ lên tiếng cười nói cái này không thể không sách diệp vũ sư thúc một cái ý nghĩ À, ý tưởng gì tạp chí xã tiêu chiến thiên trong mắt tinh quang loay lên khởi đầu một nhà chuyên môn đưa tin tu hành giới tin tức tạp chí xã đường sư nghe vậy suy tư một lát sau đột nhiên vô bàn một cái hét to một tiếng biện pháp tốt hoa quốc tu hành giới vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó không vì quảng đại dân chúng biết ngàn năm kỳ hạn sắp tới không riêng gì tu hành giới bất luận kẻ nào đều chạy không khỏi trận này biến đổi mà so với tu hành giới bình thường dân chúng tại trận này biến đổi bên trong bị sung kích sẽ t ă n g lớn muốn giảm b ấ t tổn thất t ă n g lớn í c h lợi hướng dân chúng lộ ra tu hành giới tin tức bắt buộc phải làm đường sư nhìn xem diệp vũ ngữ khí trịnh trọng nói khởi đầu tạp t r í xã cần phải nhường đường môn ra một phần lực t r ư ờ n g chín trăm hai mươi sáu diệp vũ ngươi làm nhân không cho a t r ư ờ n g chín trăm hai mươi sáu diệp vũ ngươi làm nhân không cho a đối với đường sư thỉnh cầu diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệch nụ cười ta thân làm đường môn trường lão chuyện này đương nhiên sẽ không thiếu đường môn còn có lạ minh lý ngộ chân lên tiếng nói rằng ta cái này t h ô n g chi cái kia lão ngưu cái mũi loại chuyện tốt này chắc hẳn hắn tất nhiên sẽ không cự tuyệt lý ngộ t r â n nói xong móc ra chính mình lão cổ đồng điện thoại nhìn thoáng qua màn hình lý ngộ t r â n đưa tay tại trên bàn phím chọc chọc hữu hữu điện thoại thông lão bất tử trong điện thoại t r u y ề n đến một câu trong sáng ân cần thăm hỏi ngươi không ở nhà tu thân dưỡng tính thế nào gọi điện thoại cho ta lý ngộ t r â n tay nắm lấy điện thoại dưới hàm sợi dâu n h ấ t lên cười mắng lao n ư u cái mũi thời gian dài như vậy không tiếp điện thoại lại tại tu tiền a ha ha ngươi nha nói đi chuyện gì đạo minh tổng bộ bên trong thiên cơ tử hai đầu gối xếp bằng ở trên bộ đoàn sống lưng thẳng tắp dâu tóc b ặ t trắng một bộ đạo bào màu xanh nhạt ra thân hơi có chút tiên phong đạo cốt chi khí chỉ có điều thiên cơ tử trên tay cầm lấy điện thoại phá hủy cái này một không khí lý ngộ chân nghe được thiên cơ tử hỏi tham trầm mặc một lát sau lên tiếng nói rằng lão như cái mũi chẳng lẽ quên thiên cơ đổ bên trong tiên đoán trong điện thoại một mảnh yên lặng thật lâu thiên cơ tử chuyện làm ăn băng lên hô thời gian nhanh như vậy ngàn năm kỳ hạn sắp đến ngày mai ta đi tìm ngươi thiên cơ tử nói xong trực tiếp dập máy điện thoại trong t lý ngộ chân thu hồi điện thoại quay đầu đối diệp vũ mấy người nói rằng đạo minh minh chủ thiên cơ tử ngày mai liền sẽ đến đây võ minh đường môn đạo minh diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ đ ằ m chiêu đã như vậy chúng ta sao không làm lớn a lý ngộ chân ba người kinh dị nhìn về phía diệp vũ lên tiếng dò hỏi diệp vũ ngươi có ý nghĩ gì diệp vũ mở ra một tay nắm sau đó nắm chặt chúng ta không riêng muốn khởi đầu tạp chí xã còn muốn khởi đầu mới truyền thông mạng lưới mở rộng cùng với k h c tuyên truyền con đường cuối cùng thống hợp lại hình thành một nhà tổng hợp tập đoàn diệp vũ lời nói trấn trụ lý ngộ chân ba người thật lâu lý ngộ t r â n lúc này mới b ố t râu suy tư nói có thể được sao diệp vũ trong mắt lóe lên ánh sáng tự tin làm sao không đi tạp chí xã tuyên truyền dù sao có chút đơn nhất đã chúng ta muốn làm liền phải làm lớn ngoại trừ tạp chí xã mạng lưới điện đài đây đều là chúng ta tuyên truyền con đường nhìn xem lý ngộ t r â n diệp vũ nhẹ nói hôm nay đăng tiên lâu phát sinh tất cả sư m u n h cũng biết vẹn vẹn là a kha một người sở tựu đi ô liền tụ tập hơn ngàn vạn người xem nếu như những ngày cộng lại chúng ta tuyên truyền cường độ sẽ tăng lên gấp đội đến lúc đó tu hành giới sẽ không còn là bí mật bất luận chúng ta muốn tại dân chúng ở giữa tuyển bạt nhân tài vẫn là tuyên bố tin tức đều đem dễ như t r ở bàn tay diệp vũ lời nói nhường mọi người ở đây nao n h a o trầm tư tu hành không phải chuyện của một cá nhân có khổng lồ cơ sở đám người cũng mới sẽ đi cao hơn thật lâu lý ngộ t r â n mấy người ánh mắt từng cái loe sáng t chúng ta liền thành lập một cái tổng hợp tập đoàn lý ngộ t r â n vỗ tay cười một tiếng vẫn là các ngươi người trẻ tuổi đầu góc linh hoạt chuyện này võ minh toàn lực ủng hộ đường sư ngay sau đó nói rằng diệp vũ có dùng đến lấy đường môn địa phương ngươi cái này trưởng lão có thể một lời m ạ n quyết tiêu chiến t i ê n trầm tư một lát sau lên tiếng nói rằng thành lập một cái tập đoàn có thể nhưng là tập đoàn này thủ lĩnh cuối cùng lý ngộ chân ba người đồng thời nhìn về phía diệp vũ diệp vũ lúc này chính nhất mặt nhàn nhã thưởng thức nước trà đông nhiên cảm giác trên thân rút rơi y ngẩng đầu một cái lý ngộ chân ba người chính mục không chấp mắt nhìn mình chằm chằm các ngươi nhìn ta làm gì quyết định cái này thủ lĩnh chính là ngươi chương chín trăm hai mươi bảy mưu đồ tập đoàn chương chín trăm hai mươi bảy mưu đồ tập đoàn ta diệp vũ nao nao lập tức vội vàng khoát tay nói rằng ta không được nếu thật là thành lập tập đoàn cái này thủ lĩnh sợ không được bận đ i u chết loại chuyện nhàm chán này ta mới không làm đâu ách lý ngộ t r â n nghe được diệp vũ cự tuyệt có chút im lặng sư đệ a ngươi cũng đã biết cái này thủ lĩnh tập đoàn quyền lợi thật là rất lớn a ngươi liền không tâm động đối mặt lý ngộ t r â n dụ hoặc diệp vũ không chút nào vì đó mà thay đổi quên đi thôi quyền lợi lại lớn cũng đánh không lại tiêu diêu tự tại cái này lý ngộ t r â n không có chiêu dùng ánh mắt ra hiệu tiêu chiến thiên ngươi bên trên tiêu chiến thiên tiếp vào lý ngộ t r â n ánh mắt ra hiệu nghĩ lại đối diệp vũ nói rằng diệp vũ sư thúc chuyện này thật là ngươi nói ra a hiện tại ngươi ngược lại tốt t r ự tiếp bỏ gánh không làm để chúng ta làm sao bây giờ cái này diệp vũ khẽ giật mình bắt đầu bắt đầu cân nhắc tiểu nói này chính mình đưa ra đề nghị lại không có biểu thị quả thật có chút không thể nào nói nổi tiêu chiến thiên thấy diệp vũ bắt đầu do dự nắm chặt thời cơ nói rằng hơn nữa tập đoàn này thủ lĩnh chức vị chưa chắc có sư thuốc trong tưởng tượng bận rộn như vậy sư thuốc ngài muốn à ngài hoàn toàn có thể an bài mấy người diên phần b ì n h v ụ trách một cái hạng m ộ t đi cứ như vậy ngài chỉ treo một cái tên chuyện đều để người phía dưới làm liền thành diệp vũ nghe vậy nhãn tình sáng lên suy tư một lát sau gật đầu nói ngươi đề nghị này không tệ vậy thì làm như vậy lý ngộ chân mấy người thấy diệp vũ đáp ứng xuống nhao nhao thở phào một hơi tập đoàn này thủ lĩnh s á t thực rất trọng yếu bất luận là võ minh người tới đảm nhiệm vẫn là đạo minh hoặc là đường môn người đảm nhiệm còn lại thế lực tóm lại không yên lòng nhưng là diệp vũ liền không giống như vậy một phương diện diệp vũ là võ minh t r ư ở n g lão một phương diện khác diệp vũ vẫn là đường môn thái thượng t h ụ c lão về phần đạo minh võ minh cùng đường môn đều đáp ứng còn quan tâm đến nó làm gì đạo minh làm gì vất quá ta có một cái yêu cầu diệp vũ nhìn một chút lý ngộ chân ba người nhẹ nói yêu cầu gì tập đoàn từng cái bộ môn người phụ trách nhất định phải để cho ta tới chỉ định cái này lý ngộ chân ba người liếc nhau một cái cuối cùng lên tiếng nói rằng không có vấn đề như thế diệp vũ rửa lưng vào trên ghế ngồi khoe miệng lộ ra một vệ ý cười ta đáp ứng tiêu chiến thiên thấy diệp vũ gật đầu bằng lòng lên tiếng dò hỏi liên quan tới từng cái bộ môn người phụ trách diệp vũ sư thúc nhưng có người nào tuyển diệp vũ nhấp một ngụm t r à nước nhẹ nói có đại khải ý nghĩ nói xong diệp vũ lấy ra điện thoại lên tiếng nói rằng uy trần t ê n ông điện thoại hơi chấn động một chút Thình tượng lập tức sáng lên, uy chấn thiên thân ảnh xuất hiện tại điện thoại trên tiền chấn ảnh hiện hình. Chủ nhân có gì phân phó? Cho tiền hữu gì sáng lên, điện màn lập có uy ba n người gửi tin tức, đầu ể cho cái được. tức họ Thu bọn Ba này. Tin tới ta cái này. Thu được. Tin tức đã gửi đi. đã đ tin tức riêng phần mình gửi đi tới tiền hữu vi tô an cùng a kha ba người trên điện thoại di động ba người này là ai tiêu chiến thiên thấy diệp vũ thông báo xong chắc chắn h i ế u kỳ lên tiếng hỏi thăm diệp vũ tựa ở trên ghế ngồi lên tiếng nói rằng ta có một nhà đ ị n h phong phòng, phòng đấu giá cái này tiền hữu vi chính là phòng đấu giá người phụ trách tô an ngươi gặp qua chúng ta khi trở về Ra xuống xe đi gặp đi chương á i tên mập mặt kìa, ắ n t r ớ c c kia h chín c g trăm á hai mươi tám nói minh hành động chương chín trăm hai mươi tám nói minh hành động ở xa hiến kinh đạo minh tổng bộ đạo minh minh chủ thiên cơ tử hai đầu gối xếp bằng ở trên bộ đoàn hai tay bóp lấy ấn quyết ấn quyết trong tay biến ả o trong miệng mặc niệm bị mắng thiên cơ tử hai mắt khép hờ bên trong hình như có lưu quang không ngừng thoáng hiện thật lâu thiên cơ tử trên tay ấn quyết tàn ra trong mắt chảy ra vẻ mừng rỡ nô đại cơ duyên a thiên cơ tử d â u dài dưới hàm khẽ nhúc đích khoe miệng lộ ra một vệ ý cười đã có đại cơ duyên tiên ha có thể thiếu đi ta đạo minh trong lòng nhất định thiên cơ tử ngẩm đầu hướng phía tính thất bên ngoài n ô thanh phòng kẹp kẹp tính thất cựa bị người từ bên ngoài mở ra một vị người mặc đạo bào thanh niên nói sĩ cất bước mà vào đạo sĩ thân hình c a o g ầ y khuôn mặt t u ấ n tú một bộ đạo bào ra thân càng lộ vẻ phiêu giật c h i sắc sư phụ có gì phân phó thanh niên nói sĩ đi vào tính thất hướng phía thiên cơ tử chắp tay ân cần thăm hỏi thanh phong thông chi đạo minh các chủ trưởng lão theo ta tiến về minh châu đạo sĩ thanh phong run lên một lát ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc minh châu chẳng lẽ có đại sự xảy ra a nếu không vì sao muốn thiên cơ tử cùng đạo minh các chủ trưởng lão đều muốn tiến về thanh phong nghe thấy được a thiên cơ tử thấy thanh phong không có trả lời n ữ mày một lần nữa hỏi thăm a nghe được thanh phong bừng tỉnh vội vàng chắp tay trả lời sư phụ chờ một chút đội nhi cái này tiến đến thông chi các chủ trưởng lão dứt lời thanh phong quay người cung kính rời đi t i n h thất đạo minh luyện khí c á c đinh đương đinh đương sắt thép va chạm đánh nhâm thanh bên thai không dứt ở vào luyện khí c á c lớn nhất một tòa lò luyện trước một vị lớn tuổi lại thân thể tráng kiện đạo sĩ đang cơ thiết truy trung điệp đập vào trước người sắt trên phía trên và anh tiếng nổ ở vang vang lên bốn phía mặt đất đều tựa hồ rung động mấy cái sắt trên bên trên. phản phất có hỏa thụ ngân hoa nở rộ một khối đốt đỏ bừng thép khối trong nháy mắt bị nện thành t i ế n mỏng trường lao tốt cường độ t r u n g quanh có gây xem luyện khí các đạo sĩ đệ tử kinh thanh tán thưởng t h a n h tốt cái rắm vẫn là làm không được cử trọng được khinh đạo sĩ cầm trong tay thiết truy trùng điệp ném xuống đất thấp giọng quát mắng một câu đạo sĩ cái này âm thanh quát mắng nhường không khí t r u n g quanh vì đó yên tĩnh bốn chu cương mong muốn lên tiếng đốt n g ư n g n g a đạo sĩ đệ tử trong nháy mắt đều ngậm ngựa lại nửa này đạo sĩ thở dài một tiếng ai chẳng biết lúc nào vần đạo mới có thể đạt tới diệm v thế gian lại có như thế yêu nghiệt quả nhiên là người so với người phải chết phía ngoài đoàn người đông nhiên vang lên một thanh âm cắt ngang đạo sĩ đa sầu đặc ả m trưởng lão thanh phong sư minh tới thanh phong đạo sĩ đuôi lông mày lắc một cái lập tức lên tiếng nói rằng nhường hắn vào đi thanh phong cất bước đi vào luyện khí cát một đường nhìn không c h ư ớ c mắt đi tới lớn nhất một chỗ phòng luyện khí bên ngoài thanh phong sư minh trưởng lão nhường ngài đi v à o thủ vệ tại phòng luyện khí bên ngoài đệ tử hướng phía thanh phong chắp tay nói rằng ân thanh phong nghe vậy đẩy cửa vào con mắt thứ nhất nhìn thấy được đám người chính giữa vị kia đạo sĩ đệ tử thanh phong b á i kiến thiên lôi tử sư bá thiên lôi tử khoát tay á o nói đi sư minh tìm ta chuyện gì thanh phong nghe vậy cung kính nói sư phụ phân phó muốn sư bá đi theo sư phụ tiến vệ minh châu tiến vệ minh châu thiên lôi tử trong mắt tinh quang lại lên gật đầu nói t ố t ta đã biết như thế thanh phong cáo lui đi thôi thanh phong chắc tay thi cái lễ lập tức bay người rời đi luyện khí cát đi đến đan cát đan cát thanh huyền ngồi ngay ngắn ở một tòa trước lò luyện đan nhắm mắt ngưng thần trầm tư luyện đan chi đạo quả nhiên bác đại tinh t â m bần đạo quả nhiên còn kém xa lắm không biết sinh thời có thể hay không đạt tới diệp vũ đạo hữu độ cao đ n g nhiên một hồi tiếng bước chân tại thanh huyền sau lưng vang lên thanh huyền sư đệ thanh huyền giật mình trong nháy mắt đứng dậy q u a y đầu a hóa ra là thanh phong sư minh a lần này đến đây cần làm chuyện gì thanh phong nghe được thanh huyền trả lời trong mắt hơi kinh n g ạ c một chút từ lần trước thanh huyền theo võ minh trở về về sau một thân khí chất đại biến lại không còn lúc trước cao điệu cao ngạo biến điệu thấp bình thản là như vậy đối với thanh huyền cải biến thanh phong sửng sốt một chút sau đó vừa cười vừa nói sư phụ mệnh ta thông chi sư đệ lập tức thuận theo tiến về minh châu chương chín trăm hai mươi chín dịch các cùng trai các chương chín trăm hai mươi chín dịch các cùng trai các đạo minh dịch các thiên phong tử đang ngồi s ổ m trên mặt đất cúi đầu nhìn xem dưới trần mặt đất lúc này thiên phong tử tóc dối bụ một thân đạo bảo treo đ ầ y cành khô lá b ụ n cùng nó nói là một cái đạo sĩ còn không bằng nói là một cái tên ăn mày bất quá đạo minh không người nào dám xem thường thiên phong tử chỉ vì thiên phong tử là thất phẩm thấy thần cảnh võ giả không giống với cái khác thất phẩm võ giả thiên phong tử đột phá từng một lần đưa tới đạo minh rộng khắp chú ý thiên phong tử tại không có đột phá thất phẩm thấy thần cảnh võ giả trước đó không chút nào để người chú ý mặc dù thiên phong tử là minh chủ thiên cơ tử s ư đệ nhưng là một thân thường xuyên không tại đạo minh hơn nữa còn từng truyền ngôn thiên phong tử đã điên rồi bất quá một đoạn thời gian trước thiên phong tử bỗng nhiên về tới đạo minh đồng thời vẫn là thất phẩm c h i cảnh đám người nghe tiếng đều trần kinh nhao nhao hỏi thăm thiên phong tử là như thế nào làm được lúc ấy thiên phong tử chỉ nói một câu mày sâu không biết chỗ chỉ duyên thân ở trong núi này thiên phong tử quẳng xuống câu nói này nhường đám người không rõ ràng cho lắm chẳng qua nếu như diệm vũ ở nơi này chắc h ẳ n sẽ minh mạch thiên phong tử ý tứ của những lời này dù sao thiên phong tử đột phá nhưng cùng diệp vũ thoát không khỏi liên quan thiên phong tử giờ phút này ngồi s ổ m trên mặt đất đối đầu hết sức chăm chú nhìn về phía mặt đất trên mặt đất chỉ có mấy cây cành khô cùng mấy khối thạch tử trừ cái đó ra không có vật khác thiên phong tử ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên đất cành khô cùng thạch tử như là nhìn chằm chằm giá trị vạn kim bảo thạch đồng dạng thật lâu thiên phong tử dỗi ra ngón tay thận trọng kích thích một chú thạch t tử theo viên này thạch tử di động cành khô cùng thạch tử ở giữa tạo thành một cái cổ quái độ án một máy mắt trên mặt đất cành khô cùng thạch tử tựa hồ cũng tràn đầy sinh, mệnh, và sáng sinh cơ đồng dạng. một kia h o à n mỹ vô khuyết khí tức theo cành khô cùng thạch tử trưng bày đồ án bên trong tán phát đi ra thành thiên phong tử trong nháy mắt nhảy dựng lên ngạc nhiên hô một tiếng chờ một chút chờ một chút thiên phong tử bình phục tâm tình kích động tiểu thanh thầm nói không nên kích động trước tiên cần phải thí nghiệm một phen nói xong thiên phong tử ánh mắt lợi hại trên mặt đất bốn phía rõ xét một lát thiên phong tử nhãn tình sáng lên túi người từ dưới đất bắt lấy một con sâu nhỏ thiên phong tử đem nó cẩn thận bỏ vào cành khô cùng thạch tử trưng bày đồ án ở giữa làm cho người ngạc nhiên chuyện đã xảy ra tiểu côn trùng dường như đã mất đi đối với ngoại giới cảm giác như là bị vây ở m ậ t thất bên t r o n g con rồi không đầu bốn phía đi l o ạ n chính là bỏ không đi ra thiên phong tử thấy thế trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng c à n g đ ậ m t h à n h thật thành thật lâu thiên phong tử tâm tình kích động mới bình phục xuống tới ai thiên phong tử mộ không sai thở dài một cái trên mặt cũng không có trước đó ngạc nhiên mừng rỡ hưng phấn cuối cùng thành công đáng tiếc lại thất bại ba phẩy bảy tám không lần cùng diệp vũ tiểu hữu tụy tự, tự nhiên so sánh còn kém xa là ma thiên phong tử sừ bá ở đó không đệ tử thanh phong cầu kiến một tiếng chào hỏi đánh thức thiên phong tử là thanh phong a thiên phong tử nhìn thấy thanh phong tiện tay n ô tìm ta chuyện gì thanh phong c h ắ p tay thi lễ cung kính thanh âm sư phụ b ệ n h sư bá đi theo tiến về minh châu biết liền đến thanh phong cáo lui đạo minh c h a i cát cũng chính là đạo minh nhà ăn thanh phong vòng qua chúng đạo sĩ đệ tử ăn cơm p h ò n g ăn đi hướng c h a i c á t bếp sau đây là thanh phong lần thứ nhất không có tại giờ cơm đến c h a i cát cùng lúc ăn cơm náo nhiệt khác biệt lúc này trai cát lộ ra quặn cu é cực kỳ thanh phong vừa đi về phía bếp sau một bên âm thầm của c Cũng không biết sư phụ thế nào, còn biết xếp sư đối với đạo minh bên trong chuyện to to nhỏ nhỏ hoặc nhiều hoặc ít đều muốn biết một chút nhưng là thanh phong đối với thiên huyền tử lại biết rất ít thanh phong chỉ biết là thiên huyền tử cùng thiên lôi tử thiên phong tử hai người này cũng khác nhau thiên huyền tử cũng không phải là từ nhỏ bãi nhập đạo minh thiên huyền tử bản danh ruộng huyền là tại mười năm trước từ thiên cơ tử sư phó trước khi lâm trung lĩnh nhập đạo minh bên trong thiên cơ tử sư phó tại trước khi lâm trung thu ruộng huyền làm đồ đệ ban tên thiên huyền tử là thiên cơ tử sư đệ cùng lúc đó thiên cơ tử sư phó còn lập xuống một cái di trúc tại đạo minh trung thành lập trai cát cũng nhường thiên huyền tử đảm nhiệm các chủ trưởng lao chức vị đối với chuyện này ngay từ đầu đám người là không đồng ý bởi vì một ngoại nhân vừa đến đã đảm nhiệm đạo minh trường lão cái này cũng không thể nào nói n ổ i á bất quá đây là thiên cơ tử sư phó trước khi lâm t r u n g di vấn đám người cũng chỉ có thể gật đầu thừa nhận thiên cơ tử như thật thực hiện sư phó nhắc nhở tại đạo minh thành lập trai cát cũng chính là đem phòng ăn danh tự đổi một chút đồng thời nhường thiên huyền tử đảm nhiệm trai c á t các chủ bất quá bởi vì trai c á t địa vị tại đạo minh bên trong thật sự là có chút xấu hổ cho nên không có đạo minh đệ tử muốn đi vào trai cát tu hành mười năm qua trai trong c á t cũng chỉ có thiên huyền tử một người mà thôi mà thiên huyền tử cũng rất ít theo trai trong các visa chỉ là cắm đầu tại trai trong các nghiên cứu cái gì đồ ăn đạo minh bên trong người bao quát thiên cơ tử ở bên trong đều đúng thiên huyền tử biết đến rất ít thiên huyền tử đến tột cùng đến từ chỗ nào thực lực của hắn như thế nào hắn có hay không người nhà những này tất cả mọi người không biết rõ cũng không phải là thiên cơ tử không quan tâm thiên huyền tử thiên cơ tử ngay từ đầu đã từng cùng thiên huyền tử tán g ố u qua bất quá khi đó thiên huyền tử như có cái gì tâm sự chỉnh thể ngột ngạt buồn b ự c đối với người khác nói chuyện cũng đều không thế nào đáp lại dần dà đám người cũng đều từ bỏ dứt khoát thiên huyền tử ăn chay cắt kinh doanh rất tốt làm ra đồ ăn ăn ngon vô cùng trầm rãi đám người cũng đều quen thuộc rất ít cùng thiên huyền tử có cái gì giao lưu bất quá mười năm này một đám đạo minh đệ tử thể trọng cũng là đều tăng lên không ít thanh phong tử hiếu kỳ tại trai các bếp sau dò xét đây là thanh phong lần đầu đến trai các bếp sau sạch sẽ sạch sẽ đây chính là thanh phong đối với trai các bếp sau đánh giá đối với một cái nhà ăn bếp sau mà nói trai các bếp sau lộ ra không giống bình thường bất luận là quầy h à n g vẫn là mặt đất cũng không thấy nửa điểm m ỡ đông lối chén bồ bùn các loại độ làm bếp đều trưng bậy dòng giá tề thanh phong nhìn xem hết thẻ t r u n g quanh trong mắt dị sắc lóe lên một cái rồi biến mất xem r a vị này tiên huyền tử sư bá không giống như là người bình thường a、Xoẹt. một hồi hành khương qua dầu tiếng vang truyền đến lập tức chính là một đạo mùi thơm mê người bay tới thanh phong nhún nhún c á i mũi ánh mắt lộ ra vẻ mê say thơm q u á a thanh phong cả người đều đắm chìm trong b ỗ này xông vào mũi hương khí bên trong trong miệng kìm lòng không được n u ố t nước bọn thanh phong theo đạo này hương khí đi hướng bếp sau phòng tròng đi vào bếp sau phòng tròng đây là một chỗ độc lập đi ra phòng bếp nhỏ trong phòng bếp một cái cao tráng mập mạp thân ảnh ngay tại b ậ n đội gáo tung bay đao quang hôm đ ẩ y tại thân ảnh này như là nghệ thuật giống như động tác hạng một đạo măng mùa đông xào thịt bỏ ra nổi t h a n h thiên huyền tử bưng đ ĩ a đặt ở thanh phong trước mặt nghe thơm hay không không dám trước mắt một cái nhìn c h ầ m c h ầ m trong mâm đồ ăn thanh phong lao đi khỏe miệng chảy ra nước bọn theo bản năng gật đầu nói thường quá thơm thiên huyền tử cười ha hà ưa có muốn hay không ăn thanh phong nuốt nước bọn động tác lớn hơn muốn ăn quá muốn ăn vậy thì nếm thử a thiên huyền tử đưa cho thanh phong một đôi đũa vừa cười vừa nói tuất thanh phong tiếp nhận đũa vừa định vươn hướng nghĩa đống nhiên phản ứng lại thân thể run lên thanh phong để đua xuống đứng dậy hướng phía thiên huyền tử c h ắ p tay nói sư bá chớ trách thật sự là ngài làm đồ ăn ăn quá ngon thanh phong có chút thanh phong trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ thấp giọng nói rằng có chút kìm lòng không được chương chín trăm ba mươi mốt đầu bếp d ư ớ i ngài lớn nhất chương chín trăm ba mươi mốt đầu bếp d ư ớ i ngài lớn nhất thiên huyền tử thấy thanh phong vẻ mặt câu nệ đứng ở trước mặt mình không khỏi cười ha ha thanh phong a ngồi xuống đi tại sư ba cái này không cần câu nệ như vậy thanh phong nghe vậy trần chờ một chút lập tức gật đầu lần nữa ngồi xuống thiên huyền tử nhìn xem thanh phong c ư ờ i ha ha thanh phong ta nhớ được ngươi khi còn vẽ có thể so sánh hiện tại n ị c h bậm nhiều thế nào hiện tại càng dài càng lớn ngược lại biến lại ngủ thiên huyền tử nói xong nắm lấy đua đưa tay kẹp một khối thịt b ỏ ném vào miệng bên trong nai đối với thiên huyền tử trêu chọc thanh phong chỉ có thể không thất lễ mạo c ư ờ i một tiếng thiên phong tử sư bá thanh phong nhìn xem ngay tại vui vẻ ăn cái gì thiên huyền tử trong mắt dị sắc lóe lên dường như cũng cùng trước kia khác biệt a thiên huyền tử khẽ g ậ t mình lập tức buông đua xuống nhìn xem thanh phong nói rằng có khác biệt gì trước kia sư bá cả ngày trầm mặc ít nói nhưng là hiện tại thấy một lần sư bá lại sáng s ủ a rất nhiều thiên huyền tử nghe vậy thần sắc trên mặt ngưng tụ lập tức cười ha ha nói người này một khi có hy vọng cũng sẽ biến khác biệt đi hy vọng thanh phong nghi hoặc nhìn thiên huyền tử không rõ ràng cho lắm thiên huyền tử lắc đầu không có lên tiếng giải thích đối với thiên huyền tử mà nói hắn hy vọng chính là có thể một ngày kia cùng mình nhi tử điển bảo gặp lại lần nữa đúng rồi tranh thủ thời gian dùng gỡ a thiên huyền tử chào hỏi thanh phong một tiếng ngươi tới đúng lúc đụng phải ta ngay tại làm đồ ăn tranh thủ thời gian ăn Nếu không qua cái tôi này, nhưng liền không có cái tiệm này, à. Thanh p h o n g n g h e vậy c ư ờ i nói, đ ệ t ử thật là mỗi ngày đều đang ăn sư b á l à m đồ ăn đ â u Tiên h h u y ề n t ử mang theo thơm ý nhìn thanh p h o n g một cái, vừa c ư ờ i vừa nói, món ăn này, k h á c b i ệ t k h á c b i ệ Thanh t p h o n g nhìn về phía trong mâm m a n g s à o t h ị t b ò s á t thực s o ngày bình thường l à m đồ ăn m u ố n hương i ề u n ắ m lên một đồ ô đ a thanh p h o n g gắp lên một khối t h ị t b ò để vào trong m i ệ n g t h ị t bò vừa mới nhu cầu, liền có một đạo mùi thơm nồng nặc phá da. ân thanh phòng ngài nốt lấy ti bộ trong lòng chan đầy tắng thật sự là ăn còn ngon. chờ thanh phong đem thịt bò nuốt vào trong bụng liền cảm giác không đúng bởi vì thanh phong phát rất được một ô năng lượng kỳ dị tự thịt bò bên trong tán phát đi ra cải tạo thân thể của mình ken k á t liên tiếp tiếng vang lanh lảnh tự thanh phong trên thân thể vang lên chuyện gì xảy ra thanh phong đột nhiên đứng người lên hai tay chống t ạ i trên mặt bàn vẻ mặt c h ấ n kinh chi sắc lực lượng của ta thanh phong bàn tay có chút dùng sức bàn ăn một góc liền bị thanh phong tách ra xuống dưới phải biết bữa ăn này bàn vật liệu thật là cực kỳ cứng rắn vật liệu ô coi như thanh phong mong muốn lột xuống cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy tùy t ă n g lên nước trừng bá thành thanh phong khó có thể tin nhìn mình c h ầ m c h ầ m bàn tay tại chính mình ăn khối kia thịt bò về sau lực lượng của mình xác thực tăng lên sư bá thanh phong đột nhiên n g ẩ n đầu nhìn về phía mỉm cười thiên huyền tử cái này chẳng lẽ đều là ngài thiên huyền tử nhìn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thanh phong một cái vừa cười vừa nói ngồi xuống đi món ăn này quả thật có thể gia tăng lực lượng của ngươi thiên huyền tử vẻ mặt trịnh trọng nói mà cái này cũng là năng lực của ta thanh phong lập tức há to miệng sư bá ngài làm ra đồ ăn lại có thể gia tăng lực lượng đây cũng quá bất khả tư nghị a không chỉ là lực lượng còn có thể gia tăng tốc độ nhanh nhẹn thiên huyền tử trên thân dân g lên một cỗ huyền diệu khí tức lên tiếng nói rằng đây chính là thuộc về ma chủ lực lượng ma chủ thanh phong ánh mắt lộ ra sợ hãi thán phục c h i sắc thật thần kỳ năng lực cái kia sư bá ngài tuyệt đối là đương thời lợi hại nhất đầu biết đi không khiến thanh phong kinh ngạc chính là thiên huyền tử vậy mà l ắ t đầu ta cũng không phải là lợi hại nhất đầu biết chương chín trăm ba mươi hai không còn có so ta lợi hại hơn ngài lại còn không phải lợi hại nhất thanh phong kinh ngạc nhìn thiên huyền tử còn có so sư bá lợi hại hơn ma chủ a đương nhiên là có thiên huyền tử trầm giọng nói rằng trên thế giới này còn có một người muốn trên ta xa là ai thanh phong hiếu kỳ cực kỳ tại thanh phong trong mắt thiên huyền tử làm ra đồ ăn lại có thể cường hóa thân thể tuyệt đối là lợi hại nhất nhưng là không nghĩ tới còn có so thiên huyền tử lợi hại hơn hán thiên huyền tử có chút xuất thần dường như lại gặp được cái kia ở trước mặt mình gà rừng nướng thiếu niên hán gọi diệp vũ thanh phong nghe vậy khẽ giật mình diệp vũ chưa nghe nói quá a thanh phong khẽ nhữ mày nếu như cái này diệp vũ thật so sư bá còn muốn lợi hại hơn tuyệt đối sẽ không như thế bừa bãi vô danh a sứ bá cái này diệp vũ thật muốn so ngài còn lợi hại hơn a thiên huyền tử nhẹ gật đầu nữ khí trịnh trọng nói đương nhiên trên ta xa nếu như ta đoán không lầm tài nấu nướng của hắn đã đạt đến đ ỉ n h phong diệp vũ a thanh phong ở trong lòng lẩm bẩm lặp lại mấy lần đem cái này d a n h tự đi tạc trong lòng nhìn xem trên bàn m a n g xào thì bỏ thanh phong thần tình khái đậu sứ bá ngài có như thế năng lực vì sao còn như thế thanh phong không có tiếp tục nói nhưng là thanh phong ý tứ thiên huyền tử minh mạch ngươi nói là ta như thế đ i ệ thấp thanh phong nhẹ gật đầu thiên huyền tử khép mỉm cười nói một phương diện lúc trước trong lòng ta một mảnh ưu ám chỉ muốn một lòng tị thế một phương diện khác nếu như ta hiện lộ năng lực như vậy ngươi cảm thấy ta cái này sẽ còn như thế đ i ê n tịnh à? thanh phong xứng sở lập tức nợ nụ cười nếu như thiên huyền tử thật sớm hiện lộ ra ma c h ù năng lực yết chỉ sợ trai các cánh cửa đều có thể bị chúng đệ tử cho đập phá vậy trừ đệ tử ai còn biết năng lực của ngài thiên huyền tử cười ha ha đương nhiên là lính ta tiến vào đạo minh sư phụ đi bằng không hắn vì cái gì để ta làm trai các các chủ thanh phong nhẹ gật đầu c h ắ c không được sư tổ chức khi lâm t r ù n g sẽ lập xuống kỳ quái như thế di trúc ánh mắt quét đến trên bàn ăn măng x à o thịt b ỏ thanh phong trong mắt tinh quang lóe lên thần kỳ như vậy đồ ăn nếu là không ăn sạch chẳng phải là có lỗi với mình b á b á b á một nháy mắt đ u a ảnh tung bay chan đây một b à n đồ ăn liền bị thanh phong cùng thiên huyền tử ăn hết sạch nấc thanh phong hài lòng ở một cái sau đó nghi ngờ nói rằng sư bá vì cái gì ngoại trừ cái thứ nhất còn lại chỉ có thể hơi hơi gia tăng lực lượng thiên huyền tử nhìn thanh phong một cái vừa cười vừa nói nếu như mỗi một chiếc đều có như thế thần kỳ hiệu quả như vậy một bản đồ ăn x u n dưới ngươi còn không phải bay lên trời à? ách thanh phong cười khổ một tiếng là ta lòng quá tham loại này thần kỳ năng lực há có thể không có hạn chế tốt đồ ăn cũng đã ăn xong bây giờ nói nói thiên huyền tử cầm lấy giấy ăn lau miệng lên tiếng nói rằng lần này tới sư bá nơi này có chuyện gì a thanh phong đ ố n g nhiên phản ứng lại chính mình vào xem ăn suýt nữa quên mất thông c h i sư phụ bàn giao là như vậy thanh phong đứng người lên hướng phía thiên huyền tử c h ắ p tay nói sư phụ mệnh ta thông c h i sư bá đi theo sư phụ tiến về minh châu minh châu a thiên huyền tử mặc dù không biết rõ thiên cơ tử vì cái gì để cho mình theo tới nhưng thiên huyền tử biết khẳng định xảy ra chuyện lớn nói cho sư minh ta sau đó liền đến đệ tử cáo lui thanh phong nói xong chắp tay quay người rời đi chờ một chút thiên huyền tử nhìn xem thanh phong bóng lưng đẫu nhiên lên tiếng gọi hắn lại sư b a còn có gì phân phó thiên huyền tử trầm m ặ t một lát sau mở miệng nói rằng về sau có r ả n h liền đến ta cái này đi dạo đánh một chút giả tay thanh phong sửng sốt một chút lập tức trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng thiên huyền tử đây là muốn bồi dưỡng mình a chẳng lẽ mình cũng có thể giống thiên huyền tử như thế trở thành một gã thần kỳ ma chủ a ân thanh phong mạnh mẽ gật đầu một cái đa tạ sư bá thiên huyền tử ánh mắt lộ ra một vệ ý cười chính mình đi vào thế giới này tổng hẳn là lưu lại chút gì t r ư ờ n g chín trăm ba mươi ba xem như chưa thiên bối ta không thể mất mặt t r ư ờ n g chín trăm ba mươi ba xem như chưa thiên bối ta không thể mất mặt sư bá đệ tử còn có nghi vấn thanh phong nhìn xem thiên huyền tử do dự đường này rốt cuộc hỏi chính mình đáy lòng nghi vấn thiên huyền tử đã có thể cần làm đồ ăn đến để t ă n g thực、lực. như vậy thiên huyền tử thực lực cũng sẽ không giống đạo minh đệ tử cho rằng như thế chỉ thường thôi thiên huyền tử ngày thường mười phần địa thấp không có xuất sắc gì biểu hiện đối với thiên huyền tử thực lực chúng đạo minh đệ tử đều phổ biến cho rằng thiên huyền tử nhiều nhất bất quá tam phẩm nhu cân cảnh nhưng là hiện tại thanh phong không xác định thiên huyền tử tuyệt đối sẽ không giống đám người nghĩ như vậy không chịu đổi chuyện gì nói đi thiên huyền tử nhìn xem thanh phong khoe miệng lộ ra m ỉ m cười đối với thanh phong thiên huyền tử là rất có hào cảm mười năm trước thiên huyền tử mới tới đạo minh thanh phong vẫn là một cái tám chín tuổi lớn hải tử đi theo thiên cơ tử sau lưng một bộ khỏe mạnh kháo khỉnh giám vẻ lúc ấy thanh phong đối thiên huyền tử rất là hiếu kỳ thường thường vây quanh thiên huyền tử đi dạo bất quá mới mẹ kình thoáng qua một cái thiên huyền tử cũng một mực không có phản ứng thanh phong cho nên về sau thanh phong cũng liền không thường đến xem thiên huyền tử toàn bộ đạo minh bên trong đối với thiên huyền tử mà nói quen thuộc người không nhiều mà thanh phong coi như một cái cho nên thiên huyền tử mới có thể nhường thanh phong nhàn d ỗ i tới này mong muốn chuyển thụ cho hắn ma chủ kỹ nghệ thanh phong thấy thiên huyền tử đồng ý thận trọng dò hỏi sư bá đã có thần kỳ như thế năng lực như vậy thực lực của ngài đến cùng đạt đến cảnh giới gì thiên huyền tử sắc mặt nghiêm sau đó tại thanh phong tâm tình thấp thỏm hạ vừa cười vừa nói sư bá ta thân làm chữ thiên bối trai các các chủ cũng không thể cho thiên cơ tử sư minh mất mặt ta thanh phong chậm rãi há to miệng kinh ngạc nhìn thiên huyền tử đây chẳng phải là nói sư bá ngài là thất phẩm thấy thần cảnh võ giả thiên huyền tử cười không nói hô thanh phong t h ở phào một hơi tiêu hóa khiếp sợ trong lòng chi ý nửa n g à y thanh phong mới hồi phục tinh thần lại hướng phía thiên huyền tử chắc tay nói sư bá đệ tử cáo lui đã minh, minh chủ tinh thất thanh t h n tiến ngoài cửa thanh phong nghe tiếng đẩy ra tính thất cửa sư phụ thanh phong hướng phía thiên cơ tử chắc tay đệ tử đều đã thông chi các vị các chủ trưởng lão thiên cơ tử nghe tiếng nhẹ gật đầu há to miệng thanh phong do dự một lát sau vẫn là lên tiếng nói rằng sư phụ thiên huyền tử sư bá hắn Thanh Phong đột nhiên lại ngừng lại. Đã Thiên Huyền ngừng đột Tử Đã lại lại. không muốn để cho đám người biết như vậy chính mình vẫn là đừng bảo là cho thỏa đáng thiên huyền tử hắn thế nào thiên cơ tử lên tiếng hỏi thăm thanh phong chẳng lẽ hắn nói hắn không đến a cũng không phải là dạng này thanh phong đội vàng lắc đầu nói thiên huyền tử sư bán ó i hắn sau đó lên đến ân thiên cơ tử dường như không có phát giác được dị dạng trầm d ọ c nói rằng thông chi các vị các chủ trưởng lão một khác đồng hồ sau tại đạo minh truyền đạo quảng trường trước tập hợp là minh châu thị theo diệp vũ phân phó u i trấn thiên thông chi tiền hữu vi tô an cùng a kha ba người ba người đồng thời điện thoại rung động nhận được diệp vũ gửi đi tin tức minh châu thị thành khu một tòa bên trong phòng đấu giá tiền hữu vi cất bước đi qua phòng bán đấu giá một đường gặp nhân viên công tác đều không người thi lễ tại tiền hữu vi sau khi đi những nhân viên này nhìn xem tiền hữu vi bóng lưng trong ánh mắt đều tràn đầy sùng bái t i ông phòng đấu giá giám đấu đ cảm t ạ nhận m chí t Hoa được điện thoại di động chấn động tiền h ư u vi bước chân đột nhiên ngừng lại lấy điện thoại di động ra nhìn thấy biểu hiện trên màn ảnh tin tức tiền h ư u vi thần sắc lập tức kích động tiểu trương tiền h ư u vi cao giọng hô chính mình lái xe một tiếng tranh thủ thời gian chuẩn bị xe ta muốn gặp một người tính toán vẫn là ta tự mình tới a không đợi lái xe đ á p lời tiền h ư u vi vội vàng chạy r a đ ỉ n h phong phòng đấu giá trong phòng đấu giá một đám nhân viên công tác há to miệng nhìn xem tiền h ư u vi bóng lưng trong lòng đều kinh ngạc đến cùng là người phương nào lại có thể nhường tiền h ư u vi lo lắng như thế chương chín trăm ba mươi bốn ó i diệp vũ có phải hay không là người bạn trai chương chín trăm ba mươi b ố nói diệp vũ có phải hay không là người bạn trai mẹ ta trở về a kha đẩy ra phòng khách cửa đúng lúc nhìn thấy mẫu thân trương nhu vân ngồi trên ghế s a lon xem t v kịch trương nhu vân thấy a kha vào cửa đóng lại t v trên mặt lộ ra g cười lên tiếng nói rằng tiểu kha trở về hôm nay lại đi chỗ nào trực tiếp a kha đổi kết thúc giày thuận thế ngồi trương nhu vân bên cạnh thân nắm cả mẫu thân cánh tay giọng dịu rằng nói rằng mẹ ngươi cũng không thấy ta trực tiếp trương nhu vân trợn nhìn a kha một cái ta mới không nhìn đâu t ì n h nhìn thấy nhiều như vậy gọi ta nhặt mẫu bực mình ha ha a kha nghe vậy hết sức vui mừng nắm cả trương n u vân đầu vai nói rằng mẹ bọn hắn đều là nói ở đâu ngay con tưởng là thật rồi trương nhu vân đưa tay điểm một cái a kha cái chán dẫn trách ngươi một cái nữ hài tử ra suốt ngày khắp nơi đ i ê n chạy trực tiếp cẩn thận không gả ra được a thử a kha nghe vậy nhún nhún cái mũi ta mới không sợ đâu nếu như ta muốn kết hôn xếp hàng người báo danh đến sắp xếp kia a giải đội a kha nói hai tay qua tay một cái thật d à i k h o ả n g cách trương nhu vân nhìn xem a kha làm quái giám ẻ hé miệng cười một tiếng vô vô a kha tay nói rằng t ố t biết nhà ta tiểu kha được h g o n nên nhanh đi tắm rửa thay quần áo khác ân a kha móc ra túi m á o bên trong điện thoại cùng chìa khóa đặt ở trên ghế salon mụ mụ ra đi tắm rửa rồi điện thoại để ở chỗ này ngài không nên nhìn lén nha trương nhu vân làm bộ muốn đánh a kha vừa cười vừa nói đứa nhỏ này n g ư ờ i mau đi đi ha ha a kha tranh thủ thời gian chợt lết người hướng phía phòng tắm chạy tới ông trên ghế salon a kha điện thoại rung động màn hình trong nháy mắt phát sáng lên trương nhu vân thấy n à y vội vàng gọi lại a kha tiểu h kha điện thoại di động của ngươi đến tin tức a kha ngay tại phòng tắm thay quần áo nghe tiếng tùy ý nói rằng ai tin tơ ca mụ mụ ngài giúp ta nhìn một chút a trương nhu vân nhẹ giọng trả lời một câu túi đầu nhìn về phía điện thoại là gọi diệp vũ người phát tới trương nhu vân nhìn trên màn ảnh biểu hiện người liên hệ lên tiếng nói rằng tiểu kha cái này diệp vũ là ai à? người đồng h ọ ca n h a trong phòng tắm a kha phát ra một tiếng kinh hô sau đó trực tiếp chạy ra tiểu kha trương nhu vân nhìn xem theo trong phòng tắm đ ố i rối chạy đến a kha nhữ mày trách cứ người đứa nhỏ này sao không mặc quần áo liền chạy ra khỏi tới a kha trên thân giờ phút này chỉ bọc một đầu khăn mặt không để ý đến trương nhu vân trực tiếp nào về phía điện thoại di động của mình nhìn xem trên màn hình điện thoại di động tin tức á kha hoảng sợ nói nhà thật là diệp vũ diệp vũ cho ta gửi tin tức rồi vẻ mặt ngạc nhiên a kha vội vàng giải tỏa điện thoại muốn nhìn một chút diệp vũ đến cùng cho mình gửi đi tin tức gì trương nhu vân nhìn xem a kha cử động trong mắt dị s ắ c l ó e lên đứa nhỏ này trạng thái có chút không đúng tiểu kha ngươi chờ một chút trương nhu vân dành lấy a kha trong tay điện thoại lên tiếng dò hỏi tiểu kha ngươi nói trước đi nói cái này diệp vũ đến cùng là ai a ai nha m ụ mụ n g à i mau đưa điện thoại trả lại cho ta a kha lúc này mới phát hiện điện thoại di động của mình bị trương nhu vân cướp đi nhất thời gấp trương nhu vân lung lay trong tay điện thoại cười tủm tỉm dò hỏi tiểu kha nhanh bằng dao cái này gọi diệp vũ chính là không phải bạn trai của ngươi không phải rồi a kha một tay lôi kéo gắp lên người khăn mặt một tay mong muốn d ự n lại điện thoại di động diệp vũ hắn không phải bạn trai ta làm sao có thể trương nhu vân dương lên điện thoại nếu như không phải bạn trai ngươi ngươi làm sao lại gấp gáp như vậy hắn phát tới tin tức a kha đứng dậy đoạt lại điện thoại di động của mình một bên giải tỏa điện thoại một bên tiểu thanh thầm nói mới không phải đâu coi như ta muốn người ta cũng không nhất định để ý ta đây trương nhu vân thấy này ánh mắt lộ ra một v ẹ t vẻ kinh ngạc nữ nhi của mình chính mình tin tưởng đừng nhìn ngày bình thường tùy tiện thật là trong lòng cao ngạo rất nhưng là bây giờ lại gấp gáp như vậy diệp vũ tin tức xem ra cái này diệp vũ rất không bình thường đâu t r ư ơ n g chín trăm ba mươi lăm tiểu kha đeo cái này vào t r ư ơ n g chín trăm ba mươi lăm tiểu kha đeo cái này vào giải tỏa điện thoại a kha thấy được diệp vũ gửi đi cho mình tin tức a kha nếu có thời gian tới nhà của ta diệp vũ gửi đi nội dung bên trên ngoại trừ một câu nói kia còn có một cái định vị t i n tức a kha chụp chữ xem hết diệp vũ gửi đi t i n tức trái tim kích động đập bịp b ị h diệp vũ muốn cho ta đi nhà hắn chẳng lẽ một đáy mắt a kha não b ổ đại lượng v ị bản ai nha diệp vũ thật là a kha gương mặt xinh đẹp vùng đỏ tiểu thanh t h ầ m nói trực tiếp như vậy người ta đều không có ý tứ nói xong a kha thu hồi điện thoại quay người chạy vào phòng ngủ thay quần áo ba phút xanh a kha phương diện trực tiếp bị lầy ra trưng n u vân có chút há hốc việc ra kinh ngạc nhìn nhà mình quê nữ ba phút thời gian a kha không riêng vẽ s o n g t r a n g còn chọn lấy một thân vô cùng gợi cảm quần áo tiểu kha trương nhu vân ngơ ngác nhìn a kha lên tiếng dò hỏi n g ư ơ i đây là muốn đi chỗ nào a kha không để ý đến trương nhu vân bước nhanh đi đến tủ giày bên cạnh đánh giá tràn đầy một tủ giày g i à y trong lòng suy nghĩ nên xuyên cái nào xong đi gặp một người mụ mụ ngài cũng đừng q có rồi ta có thể mặc kệ a trương nhu vân đôi mi thanh tú hơi nhữu nếu là lại không quản ta khuê nữ liền thành nhà người ta a kha nhìn xem tủ giày b ỗ n nhiên nhãn tình sáng lên lấy ra một đôi càng lộ vẻ dáng người dày cao gót mụ mụ ngài nghĩ gì thế diệp vũ không phải loại người như vậy a kha vểnh lên miệng nhỏ đối với trương nhu vân lời nói có chút bất mãn nhưng l ạ i a kha lúc này trên mặt hồng nhuận đã hoàn toàn b ắ n nàng nhìn xem nhà mình quê nữ trương nhu vân trong lòng một nháy mắt có một loại nhà mình quê nữ trưởng thành cảm giác chờ trương nhu vân lấy lại tinh thần a kha đã đổi xong d ạ y liền phải đẩy cửa đi ra ngoài tiểu kha chờ một chút trương nhu vân quay người tại cạnh ghế s a lon một cái trong ngăn kéo nhỏ lấy ra một cái cái hộp nhỏ tiểu kha đem cái này cầm a kha đưa lưng về phía trương n u vân khoác tay áo nói rằng mụ mụ ta đi c ơ m tối cũng không cần để ý đến t h a n h a kha nói xong đẩy cửa ra trực tiếp chạy ra ngoài nhìn xem a kha bóng lưng biến mất trưng nhu vân dơ trong tay cái hộp nhỏ trong lòng hơi có chút thất vọng mất mát minh châu t h ì một cái có chút cũ nát trong khu cư xá t ô hiểu h i ể u trận tròn trong mắt vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem tô an ba ba n g à i thật từ trước tô an nhìn xem t ô hiểu h i ể u ánh mắt hơi có chút né tránh nhưng là n g ự a khí vẫn như cũ kiên định nói rằng đúng ta từ trước t ô hiểu hiệu trầm mặc một lát trầm giọng nói rằng từ tốt ba ba n g à i tại tạp chí xã quả thực quá bị khuất tô an đột nhiên nhìn về phía t ô hiểu hiểu trong mắt hơi kinh ngạc hiểu hiểu người không t r á c h ta t ô hiểu hiểu tròn t r ị a trên mặt lộ ra nụ cười lôi kéo tô an cánh tay nói rằng ba ba ngài từ trước ta cao hứng còn không kịp đâu n g à i tại chúng âm thanh sinh hoạt tạp chí công tác nửa đời người thật là kết quả là vẫn là một cái nhỏ phóng viên liền chủ b i ê n đều lăn lộn không lên còn tại kia ở lại làm gì t ô hiểu hiểu nhìn xem tô an trong ánh mắt lộ ra vẻ c ổ vũ ba ba ta tin tưởng ngài nhất định sẽ tìm tới một cái tốt hơn công tác tô an đấy lòng ấm áp ô nhu nói tiếp theo một công việc ba ba đã tìm xong thật t ô hiểu h i ể u ngạc nhiên nhìn xem tô an là nhà ai tạp chí xã thần hy vẫn là điểm sáng tô an lắc đầu t ô hiểu h i ể u ngờ đầu suy nghĩ một lát sau nói rằng cái kia chính là tiện cho dân tạp chí mỗi ngày vừa đọc tạp chí đều không phải là tô an lắc đầu nói không cần lại nghĩ ta đáp ứng thay hắn công tác bất quá tạp chí xã còn chưa xây dựng đâu cái gì t ô hiểu h i ể u trên mặt ngạc nhiên mừng rỡ tán đi gấp giọng nói rằng còn chưa xây dự ba ba ngày sao có thể bằng lòng hắn đâu nếu là hắn lừa ngươi làm sao bây giờ tô an nuốt nuốt tô hiểu hiểu đầu ôn hỏa cười một tiếng yên tâm đi hắn sẽ không chương 936, cái này cùng ta nghĩ không giống ai chương 936, cái này cùng ta nghĩ không giống a ba ba hắn là ai tô hiểu hiểu đối với tô an trong miệng hắn hiếu kỳ cực kỳ tại tô hiểu hiểu xem ra tô an mặc dù có đôi khi rất tốt lựa gạn nhưng là tô an cũng không đốc một cái còn chưa xây dựng tạp chí xã tô an sẽ hỏi cũng không hỏi liền đáp ứng đi làm việc a khẳng định là cái này muốn làm tạp chí s ã người rất đáng được tô an tín nhiệm tô an kinh ngạc nhìn phía trước lên tiếng nói rằng hắn gọi diệp vũ diệp vũ tôi hiểu hiểu suy nghĩ nửa ngày vẫn không có trong đầu tìm kiếm tới cái tên này ba ba diệp vũ là ai a minh châu thị nổi tiếng sĩ nghiệp ra bên trong cũng không có cái tên này a chẳng lẽ không phải minh châu thị đừng suy nghĩ tô h an lắc đầu nói rằng diệp vũ không phải sĩ nghiệp ra chuẩn s á c mà nói diệp vũ hẳn là cùng người đồng giặc lớn tôi hiểu hiểu nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc cùng ta đồng giặc lớn cái này diệp vũ đã làm cho ba ba người tín nhiệm hắn như vậy tô an gật đầu trầm giọng nói rằng đương nhiên diệp vũ hắn chính là ông tô an đặt ở bên cạnh điện thoại rung động dập tắt màn hình trong nháy mắt phát sáng lên diệp vũ tin tức tô an nhìn xem màn hình điện thoại di động trong lòng giật mình vội vàng cầm điện thoại di động lên tô an ấn mở diệp vũ gửi đi tin tức tô an nếu như có rảnh rỗi đến ta cái này đồng dạng là một câu một cái định vị tin tức tô an vội vàng đứng dậy đối hiếu kỳ t ô hiểu hiểu nói rằng hiểu hiểu ba ba có việc cơm tối chính ngươi ăn trước à nói xong tô an mặc vào áo khoác ra khỏi nhà t ô hiểu hiểu nhìn xem tô an bóng lưng biến mất trong lòng đối với diệp vũ hiếu kỳ sâu hơn một tầng Minh Châu tiền h hợp ị trung tâm tứ v ệ n bên ngoài. thương năm lăng thần、xa. Đồng thời dừng ở nơi này. chiếc chiếc taxi. chiếc thời i Một Một Một t xe xe xa. vụ. ở hữu vi cùng cùng An người A Kha cùng Tô、an、ba đầu ồ n xuống xe. Liếc mắt nhìn nhau, trong mắt ba người tràn ngập tỏ mỏ chi sắc. Tiền g thời Liết mắt mắt tỏ chi Khục. đi vi đều đ xe. hữu mỏ sắc. ba tiên ho khan một tiếng nói rằng các người hai tương lai cái này cũng là tìm người a kha cùng tô an đồng thời gật đầu đại thúc ngài tìm ai a kha hướng phía tiền hữu vi lên tiếng hỏi thăm đại thúc tiền hữu vi cái chán lộ ra hát t u ế n ta có như thế lao yêu a kha mỉm cười lễ phép nói rằng đại thúc ngài thật là tự tin nha tính toán đại thúc liền đại thúc ca tiền hữu vi cười khổ một tiếng ta tới này đúng là tìm người tìm a i a kha nhãn tình sáng lên diệp vũ nói chuyện cũng không phải là tiền hữu vi mà là tô an tô an nhìn xem tiền hữu vi cùng a kha lên tiếng nói rằng ta mớn chúng ta ba người tới này đều là tìm đến diệp vũ a không sai chính là diệp vũ gọi ta tới tiền hữu vi gật đầu nói a kha nháy né mắt trong lòng nghĩ hoặc chẳng lẽ không phải ta nghĩ như vậy đã đồng thời tới ba người liền cùng nhau hướng diệp vũ nhà đi tới nơi này thật xinh đẹp a a kha nhìn khắp bốn phía phát hiện hoàn cảnh nơi này xanh hóa phi thường tốt cảnh sắc rất xinh đẹp tại xinh đẹp như vậy chỗ ở khẳng định rất dễ chịu tô an nhìn xem hoàn cảnh t r u n g quanh một nháy mắt cũng thích nơi này s á c thực phi thường tốt thật hy vọng tương lai có thể ở chỗ này ở lại một bên tiền hữu vi nghe vậy cười một tiếng vẫn là thôi đi thế nào tô an nghi hoặc nhìn tiền hữu vi chẳng lẽ giá phòng nơi này rất đắt đa, đa quý tiền hữu vi mỉm cười hà chỉ là quỷ h i ệ là vô cùng quý tiền h ư u vi đưa tay chỉ bốn phía xanh đúng tơi ư tốt tây tối cùng bên đường thành tịnh dòng sông cái này khu vực là minh châu thành khu trung tâm nhất khu vực nói là tấc đất tấc vàng đều không đủ hơn nữa cái này phương viên năm dặm phạm vi bên trong không có cái khác kiến trúc tiền h ư u vi chỉ chỉ đám người dưới chân đường nhỏ chỗ sâu tiền h ư u vi nói tiếp cũng chỉ có bên trong hai tòa tứ hợp viện chương chín trăm ba mươi bảy hiếu kỳ a kha chương chín trăm ba mươi bảy hiếu kỳ a kha gió thổi phật liễu đường mòn lũ sông một tòa cổ xưa tứ hợp viện bị rậm rạp xanh ngắt rừng tây tre một trận gió thổi qua ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một góc mái hiên màu xanh đen mái hiện tại xanh ngắt chặt cây làm nổi bất hạng tăng thêm tình thú giạt rào tiền h ư u vi đưa tay chỉ điểm lấy dấu ở rừng cây chỗ sâu tứ hợp viện đ ư a khí hâm mộ nói rằng cái này hai tòa tứ hợp viện địa thế tuyệt hảo hoàn cảnh chung quanh hữu nhã không phải là người đại phú đại quý căn bản mua không nổi a a kha cùng tô an hai người nghe xong tiền h ư u vi giới thiệu lần nữa nhìn bốn phía hoàn cảnh trong mắt tràn đầy ước ao chi sắc hô hấp lấy không khí thanh tân cách xa xe ngựa ồn ào náo động tiền hữu vi ba người theo đường mòn hướng phía diệp vũ ở tứ hợp viện đi tới người kia dừng bước một đạo quát nhẹ đ ỗ n g nhiên v ă n g lên nhường tiền h ữ u vi ba người đột nhiên dừng bước ngay tại tiền h ữ u vi ba người trước mặt trong chớp mắt lách mình hiện ra hai thân ảnh đ ỗ n g nhiên xuất hiện hai người dáng người gầy gò hai tay thon dài hữu lực hai đầu lông mày để lộ ra từng tia từng tia phong dệ chi k h í tại hai người tiếp thân một m ạ c và táo chỗ riêng phần mình t h e o lên một cái đường chữ hai người này chính là đường môn bên trong người phụ trách thủ vệ diệp vũ cùng đường sư hai người phụ đệ tiền h ữ u vi ba người đột nhiên nhìn thấy hai cái đường môn bên trong người trong lòng tất nhiên là giật mình các ngươi là tiền hưu vi chấn định tâm thần lên tiếng hỏi thăm đường môn hai người nơi này là tư nhân lãnh địa không có m ờ i không được đi vào một vị đường môn bên trong người tiến lên một bước nhìn xem tiền hữu vi ba người trầm giọng nói rằng t ư nhân lãnh địa tiền hữu vi hơi xứng sở lập tức lên tiếng giải thích nói chúng ta là tìm đến người tìm ai tiền hữu vi bên cạnh thân a kha bỗng nhiên lên tiếng nói rằng tìm diệp vũ là diệp vũ để chúng ta tới đây đường môn hai người liếc mắt nhìn nhau trong mắt chảy ra vẻ kinh ngạc thật là diệp vũ tộc lao để các ngươi tới a kha nghe vậy khẽ giật mình lên tiếng nói rằng tôi không tộc lao ta không biết rõ ngược lại là diệp vũ để cho ta tới không tin ngươi có thể cùng diệp vũ hỏi một chút đường môn hai người trầm m ặ t một lát trong đó một thân ảnh lách mình biến mất một lát sau bóng người lại xuất hiện nhìn xem tiền hữu vi ba người nói đã xác nhận các ngươi đi theo ta nói xong đường môn bên trong người quay người đi vào bên trong tiền hữu vi cùng a kha ba người đi theo người này sau lưng cất b ư ớ c hướng phía diệp vũ nhà đi tới a kha vừa đi một bên hiếu kỷ bốn phía dọ xét tại cái này ngắn ngủi một đường bên trong a kha trong cõi u minh có một loại cảm giác mặc dù không gặp được bóng người nhưng là dọc theo con đường này chỉ sợ có không giới tại mười đôi ánh mắt đang ngó chừng chính mình ba người dạng này b ả o hộ quả thực kinh cùng a diệp vũ hắn rốt cuộc là người nào vì cái gì bọn hắn sẽ xưng hô diệp vũ là tục đ ã o a kha cái đầu nhỏ bên trong không ngừng đã tuân ra nguyên một đám suy nghĩ u i người tên là gì a kha hướng phía phía trước dẫn đường đường môn đệ tử lên tiếng nói rằng đường môn đệ tử bước chân có chút dừng lại vốn không muốn trả lời bất quá ba người là thu được diệp vũ n g ồ i mà đến không tốt từ chối gọi ta đường thập tam đường thập tam a kha tiểu thanh lầm bở một câu thật cổ cái danh tự đúng rồi n g ư ơ i tại sao phải gọi diệp vũ tộc lão a a kha hiếu kỳ lên tiếng hỏi thăm đường thập tam tộc lão chính là tộc lão không có vì cái gì đường thập tam biểu lộ không thay đổi lạnh lùng hồi đáp cái gì đó nói cùng không nói như thế a kha có chút bất mãn n g ư ơ i họ đường diệp vũ lại họ diệp thế nào lại là n g ư ơ i tộc lão đâu thật là kỳ quái a kha lúc này trong lòng đối với diệp vũ hiếu kỳ càng ngày càng đậm chương chín trăm ba mươi tám nữ nhân không dễ chọc chương chín trăm ba mươi tám nữ nhân không dễ chọc đường thập tam ngươi vì cái gì gọi đường thập tam a kha đi mau mấy bước cùng đường thập tam đi song song có phải hay không còn có đường mười hai đường mười bốn chúng ta lấy thực lực xếp hạng ta xếp thứ mười ba cho nên gọi đường thập tam đường thập tam nhìn không chuyển mắt lãnh không nói đường thập tam vậy các ngươi đều là đường ra người a a kha đi theo đường thập tam bên cạnh thân nhún nhảy một cái hỏi đến trở ngại diệp vũ t ì n h mặt đường thập tam đành phải mặt lệnh lấy trả lời a kha ta là đường môn người đường môn a kha nhãn trâu xoay đậu vậy các ngươi đường môn là làm cái gì a có phải hay không loại kia a kha ánh mắt lộ ra vẻ tò mò hai tay qua tay nói sưu sưu sưu trong tiểu thuyết viết phát phi tiêu cái chủng loại kia đường thập tam sắc mặt tối sầm đôi lông mày r u lên lên tiếng nói rằng không thể trả lời cắt không có ý nghĩa a kha lầm bầm một câu tiếp lấy hỏi thăm đường thập tam diệp vũ nếu là các người đường môn tộc lão vậy hắn thân phận địa vị nhất định rất cao a a kha nghiêng đầu nhìn xem đường thập tam vừa cười vừa nói có hay không ba tầng lầu cao như vậy đường thập tam khỏe miệng giật một cái ngựa k h í trịnh trọng nói tộc lão là đường môn người cao quý nhất địa vị cùng đồng m u n chủ a a kha nghe vậy kinh hô một tiếng thì ra diệp vũ lợi hại như vậy a a kha giờ phút này trong mắt tỏa ra ánh sáng lung linh ngựa khí lưng phần nói vậy ngươi có thể hay không nói một chút diệp vũ là thế nào trở thành đường môn tộc lao sao đường thập tam lanh khốc trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ nếu không phải không biết do tiểu nha đầu này cùng diệp vũ tộc lao quan hệ hắn đã sớm đem miệng của nàng khe hở lên không có thể Phụ. cáo đường thập tam từng chữ nói ra quát khe nói cảm nhận được đường thập tam s ắ p buộc phát cảm xúc a kha lặng lẽ cách xa hắn mấy bước thẻ lưới a kha sau lưng tiền hưu vi cùng tô an hai người nghe a kha cùng đường thập tam ở giữa đối thoại trong lòng khiếp sợ không thôi chỉ từ đường thập tam trong miệng để lộ ra tin tức hai người liền có thể biết đường môn tuyệt đối là một tòa khó lường quái vật khổng lồ mà diệp vũ lại là quái vật khổng lồ này tầng c h ố t nhất nhân vật tiền hữu vi cùng tô an trong lòng hai người c h ấ n kinh có thể nghĩ hai người so sánh tiền hữu vi còn hơi hơi biết chút ít diệp vũ nội t ì n h đỉnh phong đấu giá chính là diệp vũ theo tiền hữu vi trong tay mua được sau đó một trận kinh thế đấu giá liền đem cái này sắp phá sản phòng đấu giá đẩy hướng đỉnh phong nhưng là tiền hữu vi nghĩ không ra diệp vũ vẫn còn có dạng này làm cho người khiếp sợ thân phận mà tô an thì là đối với diệp vũ chuyện không biết chút nào chỉ là căn cứ diệp vũ tuổi tác phán đoán diệp vũ có lẽ còn là ở trường học sinh hiện tại tô an biết diệp vũ tầng này thân phận trong lòng không khỏi sợ hai tháng p h ụ hiện tại học sinh đều lưu bức như vậy sao gió thổi p h ấ n liễu cảnh sát biến ảo mọi người tại đường thập tam dẫn đầu h ạ đi tới diệp vũ trước cửa nhà các ngươi chờ một chút ta đi gọi cửa đường thập tam ra hiệu a kha cùng tiền hữu vi ba người chờ một chút chính mình đi về trước mấy bước đi tới đóng chặt trước cửa thành k h ẩ cửa được mở ra từ đó đi ra một đạo tráng kiện thân ảnh đường nhất đẩy cửa ra đang nhìn thấy đường thập tam cùng a kha mấy người đường nhất đại nhân đường thập tam nhìn thấy đường nhất ngữ khí cung kính nói người ta mang đến ân đường nhất k h ẽ gật đầu trầm giọng nói rằng đi ngươi tiếp tục đến trông coi a đường thập tam ôm quyền thi lễ lập tức q u a y người thì rời đi không chút nào mang do dự đi đến a kha bên cạnh thân đường thập tam dùng ánh mắt còn lại lường a kha một cái có chút hô một mạch đường thập tam trong lòng lập tức dễ dàng hơn trong lòng không khỏi dâng lên một cái ý niệm trong đầu nữ nhân vẫn là tốt nhất đường treo trọc chương chín trăm ba mươi chín với ta mà nói cái này vẹn vẹn cái danh từ trường 939, với ta mà nói cái này vẹn vẹn cái danh từ các ngươi vào đi diệp vũ tộc lao đang c h ờ các ngươi đường nhất nhìn a kha ba người một cái lên tiếng nói rằng a kha ba người lẫn nhau liếc nhau một cái đồng thời bước ra bước chân đối với diệp vũ gọi mình đến đây trong lòng ba người đều là hết sức tò mò tứ hợp viện trong chính sảnh diệp vũ cùng đường sư lý ngộ t r â n tiêu chiến thiên mấy người r i ê n g phần mình ngồi trên ghế ngồi thưởng thức trong tay trả trả nhìn thấy đường nhất mang theo a kha ba người đến gần diệp vũ vung xuống trong tay t r a n trả các ngươi đều tới diệp vũ nhìn xem ba người trên mặt lộ ra ý cười lên tiếng nói rằng diệp vũ a kha nhìn thấy diệp vũ nhãn tình sáng lên chạy chậm đi qua h o a diệp vũ ta cũng không biết ngươi lại còn có lớn như thế địa vị diệp vũ tò mò nhìn a kha nghi vừa nói nói cái gì lớn địa vị a đường môn tộc lao a a kha kinh hô một tiếng ngươi không phải đường môn tộc lao a diệp vũ nhẹ gật đầu ta là đường môn tộc lão nhưng là không cần thiết khoe khoang a tại sao không có a kha hưng phần nói đường môn nghe xong liền rất lợi hại tộc lao chẳng phải là lợi hại hơn ngươi cũng không có nói cho t a nhóm a kha nói xong cố ý bị môi biểu thị bảo bảo không cao hứng diệp vũ nhìn xem a kha khoe miệng lộ ra một vệ ý cười n h ẹ nói có cần phải như vậy a kha nghe vậy nháy n á y mắt đ ô n g nhiên phản ứng lại có lẽ đường môn tộc lao đối với người khác mà nói là một cái đáng giá t i ê u n ạ o thân phận nhưng là đối với diệp vũ mà nói đường môn tộc l a o cũng chỉ bất quá là một cái danh tử mà thôi tôi đ a a kha kinh ngạc nhìn diệp vũ một cái lên tiếng nói rằng có lẽ chỉ có ngươi mới không quan tâm thân phận như vậy một bên tiền hữu vi nhìn thấy diệp vũ thần tình kích động lão bản lại gặp mặt diệp vũ nhìn xem tiền h ư u vi gật đầu nói phòng đấu giá chuyện vất vả ngươi không khổ cực tiền h ư u vi nghe được diệp vũ khẳng định trên mặt lộ ra một tầng vinh q u a n g n g ự a khí hưng phần nói phòng đấu giá có như thế thành cựu đều là lao bản công lao a kha c h ư ớ c mắt to nhìn một chút diệp vũ lại nhìn một chút tiền h ư u vi đại thúc ngươi gọi diệp vũ lão bản tiền h ư u vi nghe được a kha hỏi thăm ho khan một tiếng nói rằng chính thức giới thiệu một chút ta gọi tiền hữu vi đỉnh phong đấu giá giám đốc mà diệp vũ thì là lão bản của ta đỉnh phong đấu giá chủ nhân chân chính tế a kha cùng một bên tô an n h a u n h a u hít sâu một hơi quay đầu nhìn d i ệ p vũ a kha cùng tô an trong ánh mắt đều lộ ra ta biết ngươi n g ư bức nhưng là không biết rõ ngươi vậy mà n g ư bức như vậy cảm giác đoạn thời gian trước đ n g nhiên bạo lửa danh c h ấ n minh châu đỉnh phong đấu giá lại là sản nghiệp của ngươi tô an khó có thể tin nhìn xem d i ệ p vũ kinh ngạc nói đỉnh phong đấu giá từ khi một trận cạnh tranh phát hỏa về sau trở thành toàn bộ minh châu thậm chí hoa quốc đều ít có phòng đấu giá giá bao nhiêu chỉ kinh người bật sưu tập đều tại đỉnh phong đấu giá phía trên cạnh tranh mỗi ngày quang lưu nước đều năm trăm ngàn vạn có thể nghĩ diệp vũ giá trị bản thân đến cỡ nào rộng diệp vũ nhìn xem kinh ngạc tô an mỉm cười nói rằng nếu không ta thế nào có lực lượng xây dựng tạp t r í xã ân ân tô an liền vội vàng g ậ t đầu trong đầu an tâm cực kỳ đi theo dạng này đại lão chuẩn không sai t ố t ngươi cũng tất cả ngồi xuống a diệp vũ chào hỏi a kha cùng tiền hữu vi tô an ba người ngồi xuống hiện tại ta nói cho các ngươi một chút gọi các ngươi tới mục đích ba người ngay xong trong nháy mắt ngồi thẳng thân thể bọn hắn đều có một loại cảm giác kế tiếp diệp vũ muốn nói lời nói tuyệt đối là một kiện đại sự nếu không diệp vũ cũng sẽ không cố ý đem ba người đều gọi đến diệp vũ nhìn xem ba người chấm ngâm một lát sau lên tiếng nói rằng lần này gọi các ngươi tới mục đích chính là muốn cho các ngươi r i ê n g phần mình phụ trách tập đoàn một cái bộ môn